Đây là, Cẩm Thiên ca ngươi hòa sao? Lục Quỳnh hoàn toàn không thể tin được. Mặt sau nghe tin mà đến tìm đệ đệ Lục can càng là trực tiếp bị kinh sợ. Hạ Cẩm Thiên thế nhưng có thể vẽ. Tuy rằng không minh nói, nhưng hai người lời trong lời ngoài ý tứ đều là Hạ Cẩm Thiên có thể hay không tìm người viết thay. Bên cạnh một cái đi ngang qua tiểu hộ sĩ nhịn không được nói một câu, đều họa xong lạp. Ngày hôm qua ta xem còn có một nửa. Hạ Cẩm Thiên ôn hòa trả lời, buổi tối thức đêm vẽ. Hai câu này đối thoại tức khắc làm Lục Quỳnh phía trước kinh ngạc có vẻ phá lệ vi diệu. Lục Quỳnh chạy nhanh giải thích nói, Cẩm Thiên ca, ta, ta không có ý khác. Ta chỉ nghĩ giúp giúp người. Ta thật sự vẽ vài thiên chỉ là tưởng cho người cái kinh hỉ Nhưng dừng ở người khác lỗ thai lại chỉ làm người cảm thấy Lục Quỳnh người này không thể hiểu được. Hạ Cẩm Thiên sẽ không, Lục Quỳnh đại nhưng dạy hắn, giúp hắn viết thay, còn họa như vậy hoa hoẹ loẹ loẹn, này không phải sợ Hạ Cẩm Thiên không bị Lao Sư phát hiện sao. cái gì ngoạn ý nhi tiêu thủy cười lạnh một tiếng ngữ khí phá lệ không khách khí lục quỳnh vành mắt đỏ hồng nhưng nửa ngày giải thích không được như là bị buộc tới rồi tuyệt lộ thoạt nhìn phá lệ đáng thương nhưng hạ cẩm thiên cũng không tính toán cho hắn lưu mặt mũi gọn gàng dứt khoát nói xin lỗi ta không thích như vậy giờ trò bị bợm nay một câu nhìn như là ở cự tuyệt lục quỳnh lại cũng như là là ám chỉ lục bạch cùng lục quỳnh thân phận hạ cẩm thiên ngươi đừng quá quá mức lục can hỏa khí tức khắc đi lên Nhưng lần này che ở hạ cẩm thiên trước mặt ngoài ý muốn lại là lục bạch, hắn chỉ nói một câu nói, lại làm lục can cùng lục quỳnh đồng thời sắc mặt đại biến. Lục bạch, lục can, ta báo nguy. 14. Bị ôm sai bệnh Mỹ nhân có ba cái bá tổng ca ca 1 năm. Ta báo nguy những lời này vừa ra, nháy mắt hơn phân nửa cái bại đỗ xe đều trầm mặc xuống dưới. Phía trước tan tầm vừa khéo đi ngang qua tiểu hộ sĩ còn chưa đi, tức khác xem lục can ánh mắt liền trở nên vi diệu lên. Rốt cuộc lục bạch một cái bình thường cảm bạo. Sẽ nằm viện như vậy nhiều ngày không tính thường thấy. Đặc biệt hắn vừa tới cái thứ nhất buổi tối, muốn dựa một chút chấn định tề mới có thể đi vào giấc ngủ. Hạ Cẩm Thiên một tấc cũng không rời Trần An, cùng tầng lầu nhân viên y tế đều xem ở trong mắt. Cũng đều biết Lục Bạch là bởi vì cái gì bị thương mà kinh sợ quá độ. Lục Can nhìn chính là cái quý khí công tử ca, đột nhiên buộc phát ra tới, làm người khiếp sợ. Mà Lục Căn lại xa so mọi người còn muốn khiếp sợ. Ngươi, ngươi nói cái gì? lục can buông ra che chở lục quỳnh tay lập tức đi đến lục bạch trước mặt hắn so lục bạch cao hơn hơn phân nửa cái đầu bóng dáng đầu ở lục bạch trên người cơ hồ đem hắn cả người đều bao lại lục bạch ngươi có phải hay không một hai phải đem lục ra trộn lẫn đến nghiêng trời lệch đất mới tính thông khoái hảo hảo quá ngươi nhật tử không được sao lục bạch cười lạnh lục can ngươi nghĩ sai rồi một sự kiện từ ban đầu ta liền vẫn luôn cảnh cáo ngươi ly ta xa một chút là các ngươi năm lần bảy lượt không buông tha ta. ta chỉ hỏi ngươi Lục Du vì cái gì sửa chữa ta hồ sơ, ngươi là thật sự không hiểu sao. Lục Bạch những lời này cũng không thu âm lượng, chung quanh người liền nghe được tỉ mỉ. Đích sắc bọn họ nội bộ quan hệ trừ bỏ hạ cẩm thiên mấy cái bên ngoài, người khác cũng không biết được. Nhưng càng là như vậy, càng là phương tiện bọn họ não bổ lục can toàn ra vào có tiền có thế khinh lục Lục Bạch. Phi! Thứ gì? Phía trước còn nói hắn đối đệ đệ hảo, nhìn thật không sai. Hiện tại! Ha ha! Trong đám người có người nhỏ giọng nhắc mãi. lục can đột nhiên dương mắt vọng trong đám người xem tự nhiên tìm không thấy người nhưng lại thu hoạch không ít mắt lạnh lục can mặt mũi bị đánh tới đáy cốc hắn bất chấp khác lôi kéo lục quỳnh quay đầu liền đi khả nhân đàng ngoại một chiếc xe cảnh sát ngừng ở nơi đó cảnh sát xuống xe đem lục can chặn đứng đối hắn nói có người lên án ngươi có ý định nhưu sát vết thương giám định đã làm xong phiền thoái ngươi theo chúng ta trở về tiếp thu điều tra lục bạch đều không phải là cố lộng huyền hư lục can đầu hong long vang lên Hắn chưa bao giờ gặp được quá như thế mất mặt chuyện này. Trong lúc nhất thời không biết là nên trực tiếp cự tuyệt điều tra, quay đầu liền đi. Vẫn là đem Lục Bạch bắt lấy, hung hăng mà tấu hắn một đốn. Lục Quỳnh đã sắp bị doa khóc. Lục Can lại không rảnh lo hắn, bị cảnh sát mang lên xe cảnh sát. Một hồi tranh giành tình cảm, cuối cùng lại biến thành pháp trị tại tuyến. Cũng mặc kệ là cái kia tiết mục, cuối cùng bị vả mặt đều là Lục Can cùng Lục Quỳnh. Vì thế, ở Lục Can bị mang đi sau. lục bạch cũng muốn đi theo đi một chuyến cục cảnh sát hạ cẩm thiên nắm lấy lục bạch tay nhẹ giọng chấn an hắn không có việc gì ta bồi ngươi cùng đi lục bạch lắc đầu không cần học trưởng không cần quá lo lắng ta chỉ cần lục gia xui xẻo ta cái gì đều không sợ lục bạch cũng không làm ủy khuất chuyện này lục gia muốn từng bước một vùi lấp hắn tồn tại dấu vết hắn càng muốn ở toàn thế giới soát mãn tên của hắn lục gia người tự xưng là trời quang trăng sáng hắn liền phải một chương một chương lột xuống dưới bọn họ dối trá gương mặt giả Lục can chỉ là cái bắt đầu, mặt sau còn có càng sâu tinh kế. Bất quá như ngoại tất trước cá nội, nói vậy có như vậy vừa ra, lục can gần nhất có thể ngừng nghỉ rất nhiều. Đến nỗi lục Du, hắn hẳn là cũng phẩm đến ra tới hạ lao ra tử ý tứ, lục bạch về sau sau lưng là hạ ra, cho nên lục ra người tay không cần ở dôi đến trên người hắn. Hệ thống chỉ cảm thấy không rét mà run, hắn hỏi lục bạch, ngươi là tính kế tốt sao? Từ lần đầu tiên nhìn thấy hạ cẩm thiên bắt đầu, đến làm lục can thiếu chút nữa bóp trên ngươi. đều là tính kế tốt sao. Lục Bạch nhẹ giọng cười, ngươi đoán hệ thống không biết nên như thế nào đáp lại, chỉ có thể rứt khoát trầm mặc. Nhưng lúc này lục can kia đầu, lại chật vật đến cực điểm. Hắn xưa nay trước mặt người khác đều là ưu nhã tự phụ, cơ hồ chưa bao giờ từng có chật vật thời điểm. Nhưng cục cảnh sát bất đồng, mặc kệ hắn là cái gì thân ra bối cảnh, tiến vào đều phải dựa theo quy củ hành sự. Trên người tất cả đồ vật, bao gồm đồng hồ đều bị đoạt lại sau. lục can buông xuống mắt ngồi ở phòng thẩm vấn ghế trên không nói một lời hắn minh bạch ở lục du phái luật sư đã đến phía trước hắn không thể nói chuyện đến nỗi lục bạch lên án khẳng định cũng sẽ bởi vì chứng cứ không đủ cuối cùng hủy bỏ nhưng hắn càng biết kết cục trong lòng liền càng dày vò đối lục bạch hận ý cũng càng sâu một tầng mà lúc này lục du cũng bởi vì bị lục bạch bày một đạo cũng tức giận nhưng trước đó hắn trước hết cần đem lục can từ cục cảnh sát lộng ra giới lục Gia tức khắc loạn thành một đoàn nhưng mà mặc kệ lục ra bởi vì hắn chuyển biến lâm vào một hồi cái dạng gì binh hoang mã loạn giữa nhưng lục bạch ở trường học tình trạng lại là thật đánh thật giải quyết hắn vốn dĩ liền đổi tới rồi đơn người ký túc xá khu hạ cẩm thiên tiêu tùy bọn họ liền ở tại lục bạch trên lầu xem như không đánh không có nhau nhóm người này gần nhất luôn là tìm lục bạch tới chơi lục bạch thiện họa chuyện này bọn họ còn không biết nhưng là bọn họ cũng đã biết lục bạch đích xác sẽ họa hơn nữa cũng chân tình thật cảm cảm thấy lục bạch khẳng định họa không tồi ít nhất tâm tư nhất định xào rượu nếu không lại sao có thể chỉ dựa mấy ngày liền đem hạ cẩm thiên như vậy hội họa khổ tay cấp huấn luyện thành công nay thiên hạ khóa trở về tiêu thủy gõ khai lục bạch môn mạnh mẽ lôi kéo lục bạch nói chuyện phiếm tiểu lục bạch ngươi là không nhìn thấy hôm nay khóa thượng đại gia phản ứng lão sư đều kinh ngạc tiêu thủy ôm lục bạch bả vai đem người hướng chính mình trong lòng lục mang ca cùng ngươi nói nếu không phải lão sư nhìn kỹ đường cong xác định thật là cẩm thiên họa bọn họ đều cho rằng cẩm thiên tìm người nào viết thay lục bạch cũng không nói lời nào chỉ là quay đầu xem này theo sau vào cửa tới hạ cẩm thiên hàm chứa ý cười mắt phảng phất đang hỏi hắn họa như vậy lạ hạ cẩm thiên bất đắc dĩ đem lục bạch từ tiêu tùy bên người kéo tới sau đó đem chính mình áo khoác khoác ở lục bạch trên người buổi tối kêu vương gì cho ngươi đưa canh ngươi có hay không uống xong ta nhìn chằm chằm hắn uống lên tiêu tùy tận dụng mọi thứ hạ cẩm thiên lạnh lạnh nhìn hắn một cái trong lòng biết rõ ràng hai người khẳng định có miêu nị lục bạch bệnh nặng mới khỏi vốn dị ăn liền không nhiều lắm hạ cẩm thiên thỉnh một cái lao chung ý thì cho hắn xem bệnh đại phu nói hắn bệnh đến quá lợi hại cần thiết cẩn thận ôn bổ. tiêu tủy mặt ngoài cường ngạnh trên thực tế khiêng không được lục bạch làm lũng tiểu hai từ một cái xin giúp đỡ ánh mắt liền đem hắn chế trụ bóp mùi giúp đỡ lục bạch uống xong dược thiện cũng là nói không chừng về sau ta nhìn chằm chằm ngươi uống hai người trầm mặc khẳng định hạ cẩm thiên suy đoán Hắn dứt khoát lưu loát làm tân quyết định. Đúng rồi, Lục Bạch chủ nhật cùng ta trở về đi gặp Gia Gia, ta làm hắn trung ý để cho ngươi nhìn nhìn lại. Ta thật sự không có việc gì. Nghe ta, ngày mai đệ nhất tiết có giảng bài có phải hay không. Hôm nay buổi tối đến ngủ sớm. Hạ cẩm thiên khó được cường ngạnh. Lục Bạch nhìn chằm chằm hắn nhìn sẽ, chỉ có thể có kẹ mà cả. Ta buổi tối còn có họa không hòa xong, còn có tác nghiệp không có viết. Xin nghỉ ba ngày ta đã theo không kịp. Không thể họa quá muộn. quản lý hệ tác nghiệp sao chia ta nhìn xem nơi nào theo không kịp ta dạy cho ngươi học trưởng ngươi này có tính không là lễ thượng vắng lai hạ cẩm thiên xem hắn vô tâm không phổi bộ dáng méo một phen lục bạch gương mặt ngữ khí phá lệ nghiêm túc tiêu ca lục bạch hi hi ha ha né tránh hắn ma chảo thẳng đến qua một hồi lâu hạ cẩm thiên cùng tiêu tùy phải đi hắn mới giữ chặt hạ cẩm thiên góp áo nhẹ nhàng mà hô một tiếng hạ cẩm thiên ân liền lục bạch do dự một chút vẫn là nói ra Cẩm Thiên Ca, ngủ ngon. Ngủ ngon. Hạ Cẩm Thiên xoa xoa hắn đầu, đi ngủ sớm một chút. Ngoài cửa Tiêu Tùy nghe Lục Bạch kêu hắn, đi theo tâm ngứa khó nhịn, Lục Bạch quá ngoan, so với Lục Bạch, trong nhà kia giúp ngốc bước đệ đệ Tiêu Tùy hận không thể hết thể bóc chết. Nhưng Tiêu Tùy cũng không qua đi đánh vỡ hai người chi gian khó được đưa tình ôn nhu. Hắn biết Lục Bạch bị Lục ra người bị thương quá tàn nhẫn, muốn ấm áp cũng không thể một lần là xong. Bên trong cánh cửa, hệ thống cũng ở thở ngắn thăng dài, Tiêu Tùy. Một cái kịch bản làm bối cảnh người qua đường giáp, ngươi đều đem hắn hảo cảm độ soát đến 80. ngươi biết hắn ở nguyên văn cái gì xuất diễn sao? Nếu không phải thế giới ý chí hoàn thiện, kia cầu so tác giả liền tên cũng chưa cho hắn lấy ra, thông thiên đều kêu hạ cẩm thiên phát tiểu. Lục Bạch Phi thường kinh ngạc, hệ thống thế nhưng có thể mắng chửi người sao? Hệ thống, ta đây là hận sắc không thành thép. ngươi đem ngươi soát người khác hảo cảm độ bản lĩnh dùng một phần tư đến lục gia nhân thân thượng, ta còn dùng đến cứ như vậy cấp sao? Lục Bạch, đã biết. Hệ thống, nhưng ngươi lại không tính toán đi làm. Lục Bạch, ân. Hệ thống lại lần nữa bị hắn khí thành cá nóc, hùng hùng hổ hổ che chắn Lục Bạch. Sợ lại liếc hắn một cái đã bị tức chết rồi. Lục Bạch lại là đem phía trước chuẩn bị tốt muốn dự thi hai bức họa lại lần nữa lấy ra tới kiểm tra rồi một chút, xác định không có vấn đề, tính toán ngày mai liền giao đi lên. Chuẩn bị tốt này một đợt, Lục Bạch liền cầm lấy bên cạnh thư nhìn lên. Rõ ràng không ngủ ý tứ, thời gian còn sớm. rơi xuống chương trình học vẫn là muốn bổ thượng. Mắt thấy liền phải kỳ trung khảo thí, hiện tại hắn ở đại bộ phận người trong mắt là ỷ thế hiếm người, bởi vì hạ cẩm thiên nhóm người này đối hắn đặc biệt chiếu cố, những người khác mới có thể nhìn với con mắt khác, hoặc là nói giận mà không dám nói gì. Nhưng Lục Bạch biết rõ một đạo lý, nhất thời thê thảm, có thể cho nhân tâm sinh đồng tình, nhưng nếu tưởng chân chính ở cái này đoàn thể trung lập đủ, bị bọn họ tán thành, còn cần tuyệt đối thực lực. Hắn ở tranh sơn dầu thượng tạo nghệ. còn không thể quá sớm bại lộ ra tới chinh phục đối phương nhưng là kỳ trung khảo thí lại có thể giúp hắn càng tiến thêm một bước nói như vậy học bá cái này thuộc tính thực dễ dàng được đến đại chúng tán thành lục bạch đắm chìm ở trong sách mai cho đến đêm khuya buồn ngủ đi lên hắn mới đắp lên chăn nằm ở trên giường một đêm ngủ ngon sáng sớm hôm sau lục bạch đúng giờ rời giường đi thượng sướng khóa hạ cẩm thiên giống như là bóp điểm chờ hắn rời giường giống nhau canh giữ ở cửa trong tay còn cầm hộp cơm cùng bình giữ ấm không cần đoán là cho hắn mang chung dược. Lục Bạch ghét bỏ bình giữ ấm hướng Hạ Cẩm Thiên bên người đẩy đẩy. Học trưởng ngươi còn nhớ rõ ngươi cao lãnh nghiêm túc học bá nhân thiết sao? Kêu ý tứ nói hắn hiện tại quá rong dài. Hạ Cẩm Thiên bất động thanh sắc đem bình giữ ấm đẩy trở về, ôn hòa nói: không cần lại thân thể vấn đề thượng làm lũng, bằng không ta sẽ làm ngươi hoàn toàn thể nghiệm một chút ta nhân thiết. Lục Bạch chớp trước mắt, phi thường thức thời đem bình giữ ấm tiếp nhận tới, đem bên trong chung dược uống một hơi cạn sạch. Lần này sinh bệnh sau. Lục Bạch qua đi thân thể thượng tật xấu đều tìm đi lên, phía trước bánh bao liền cháo cũng là bình thường sức ăn, hiện tại ăn không tốt, liền sẽ dạ dày đau. Hạ Cẩm Thiên biết hắn ăn dược liền ăn không vô đi đồ vật, nhìn chằm chằm hắn nhiều ít ăn chút, liền không ở miết cưỡng. Lục Bạch kinh ngạc hắn thế nhưng như thế khoan dung. Hạ Cẩm Thiên, chờ ngươi hạ đệ nhất tiết giảng bài ta cho ngươi mang qua đi. Lục Bạch, cho nên vì cái gì Hạ Cẩm Thiên ở hắn ăn cơm chuyện này thượng như thế chấp nhất. hạ cẩm thiên xuất hiện đích sắc làm lục bạch sinh hoạt trở nên thoải mái lên tuy rằng lục bạch bọn họ ban đồng học còn sẽ thường thường quan sát hắn nhưng ít ra không trắng trợn táo bạo nói hắn nhàn thoại mà lục bạch cũng không hề độc lai like, độc vãng hắn đã thành công đánh vào hạ cẩm thiên tiêu tùy bọn họ bên trong cơ hồ bên người luôn là có người cùng nhau bồi với lúc đổi kịp cuối kỳ một đám người hoa ở hạ cẩm thiên trong phòng ngủ ôn tập từ tiên khởi nguyên vào tay nghiên cứu tiền lý luận tín dụng tín dụng mặt sau là cái gì tới tiêu thủy đem thư ném tới một bên chỉ cảm thấy đau đầu là lợi tức trở tại đây cơ sở thượng phân tích cơ quan tài chính sinh ra cùng phát triển và vận tắc phương thức đối tài chính quy luật nắm chắc cùng vận dụng tiền chính sách chế định cùng thực thi bên cạnh đang ở phiên thư ôn tập trọng điểm lục bạch thuận miệng cấp tiếp thượng đúng đúng đúng chính là cái này thật là rõ ràng là cần thiết thực tiễn mới có dùng ngành học rốt cuộc vì cái gì muốn bối này đó buồn kể lý luận tri thức quả thực có độc tiêu thủy hoán giận nói một nửa đột nhiên quay đầu xem lục bạch ngươi làm sao mà biết được các ngươi học kỳ này không phải mới thượng một nửa ngươi đều niệm ba lần lục bạch bất đắc dĩ lắc đầu tiêu thủy vẫn luôn lại nhải lẩm bẩm hắn đều mau đem kia quyển sách bối xuống dưới tiêu thủy tức khắc sống không còn gì liên tiếp cảm thấy chính mình chỉ số thông minh thu được vũ nhục mà càng hố chính là lục bạch không chỉ có có thể bối xuống dưới hắn muốn bối thư hắn thế nhưng còn có thể vượt nghiên cấp cấp tiêu thủy giảng đề đại nhị giảng đại tam chuyên nghiệp khoa ngay từ đầu tiêu tùy còn tưởng rằng lục bạch là nói hiệu nói vượng sau lại một đôi đáp án phát hiện lục bạch tính thế nhưng đều đối ngoa tào hạ thiếu ngươi này không thích hợp nhi a như thế nào trong lén lút cấp đệ đệ chăm sóc đặc biệt tiêu tùy không hài lòng nhìn về phía hạ cẩm thiên hạ cẩm thiên cũng cười ta nhưng không có lục bạch thông minh bên cạnh lục tử tò mò hỏi một câu tiểu lục bạch ngươi như vậy thông minh như thế nào phía trước khảo thí đều là dán mà phi hành thỏa thỏa học đồng a Nhưng nói xong liền phản ứng lại đây không thích học nhì, mới vừa vào học kia hội, lục bạch tang phụ không đến nửa năm, căn bản đi không ra bóng ma. Mặt sau lục bạch nhà hắn phòng ở lại bị người cướp đi không nhà để về, một lần liền học phí đều đảo không ra, liền sinh tồn đều là vấn đề, thành tích còn tính cái dám Tiêu thủy đạp hắn một chân, biên nhi đi. Sau đó muốn an ủi lục bạch vài câu, nhưng lục bạch lại như là giống như người không có việc gì cười, không cần để ý trước kia không có thời gian, hiện tại có. các học trưởng không cần như vậy cẩn thận quá khứ đều đi qua lục bạch tươi cười thực thuần túy tựa như sau cơn mưa không trung không có nửa phần khói mù. nhưng hắn càng là như vậy tiêu tủy bọn họ liền càng là đau lòng rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể giống lục bạch như vậy ở bị vứt bỏ sau vẫn như cũ tâm hướng dương quang ở như vậy hài hòa không khí hạ lục bạch khảo thí chu quá đến bận rộn lại phong phú mà lục can bị cảnh sát mang đi về sau lục ra bên kia cũng trở nên tiêu không một tiếng động mặc kệ là ai đều không ở ý đồ cùng lục bạch nhắc lên quan hệ phảng phất thật sự hoàn toàn từ bỏ lại tiếp tục ngư hại lục bạch nay cùng lục bạch phía trước kế hoạch tốt kết quả hoàn toàn tương đồng nhưng hệ thống lại cảm thấy có một việc rất kỳ quái chính là lục quỳnh lục quỳnh cái kia giấy thân thể lần trước trước công chúng hạ bị thích người cự tuyệt lại tận mắt nhìn thấy lục can bị cảnh sát mang đi khẳng định thừa nhận không được đả kích tam phần còn muốn hung hăng bệnh một thời gian nhưng ngoài dự đoán lục bạch chân trước mới ra viện lục quỳnh sau lưng cũng xuất viện gần nhất còn ở mỗi ngày đi học. Hệ thống, hắn nhưng thật ra không sinh bệnh. Lục Bạch, bình thường, rốt cuộc hắn cảm nhận được uy hiếp. 15. Bị ôm sai bệnh mỹ nhân có ba cái bá tổng ca ca năm. Lục Bạch luôn luôn là cái phi thường cẩn thận người. Bởi vậy, từ hắn bắt được thế giới bối cảnh kia một khắc bắt đầu, hắn không chỉ có đem chính mình tình trạng phân tích rõ ràng, cũng bao gồm sở hữu cùng chính mình tương quan người hiện trạng, cùng nhau phân tích cái rõ ràng. Đặc biệt là lục gia bốn huynh đệ chi gian dị dạng cảm tình Lục Quỳnh lại được sùng ái, lại thân thể không tốt, khá vậy không đến mức giống cái em bé to xác giống nhau, 20 tuổi còn muốn cả ngày hoa ở ca ca trong lòng ngực. Cố tình chung quanh người lại cảm thấy theo lý thường hẳn là, thậm chí còn có không ít người sẽ theo bản năng chiếu cố Lục Quỳnh, này bản thân liền rất kỳ lạ. Bởi vậy, Lục Bạch mới đến thời điểm liền cân nhắc minh bạch, cái này Lục Quỳnh căn bản là không phải cái gì thanh thanh bạch bạch, bạch tiểu bạch hoa, tất cả đều là trang. Mà người này cao minh nhất địa phương, chính là sẽ che giấu. hắn dùng chọc người tâm liên bề ngoài một chút một chút như tầm ăn lên chung quanh người thương tiếc phàm là có bất luận cái gì không thuận lợi chuyện này đều sẽ có người chung quanh vì hắn cường xuất đầu hắn chỉ cần chờ nhấm nháp trái cây liền có thể tựa như lúc trước lục bạch vừa xuất hiện ở lục gia khi cùng với nói lục gia tam huynh đệ tất cả đều bản năng muốn lộng chết hắn không bằng nói là lục quỳnh tiềm di mạc hóa kết quả bao nhiêu lần chỉ cần lục bạch tới gần hắn liền bệnh nặng hoặc là chính là đêm khuya bóng đẻ Cà ca đừng trách lục bạch là ta Là ta thân thể quá kém. Mỗi lần, lục quỳnh cái đều sẽ lôi kéo lục gia tam huynh đệ tay háo ân cần vì lục bạch biện giải. Nhưng càng là như vậy, liền càng có vẻ lục bạch bất tường, phảng phất chỉ cần lục bạch tồn tại, liền sẽ động một chút muốn lục quỳnh tánh mạng. Hệ thống, kia hắn hiện tại không trang bệnh sẽ không khiến cho chung quanh người nghi hoặc sao. Lục bạch, đương nhiên sẽ không. Rốt cuộc lục quỳnh chi kỷ, như thế nào bỏ được ở nhà có phiền toái thời điểm, chính mình lại làm ba cái ca ca ngột ngạt đâu. hệ thống xem thế là đủ rồi bởi vậy bởi vì lục quỳnh phá lệ thiện giải nhân ý tính cách ở kế tiếp thời gian lục bạch ở trong trường học cùng lục quỳnh một đám người gặp phải xác suất liền đề cao rất nhiều lục quỳnh ra cửa từ trước đến nay là chúng tinh phùng nguyệt mặc dù lục can hiện tại còn bởi vì lục bạch báo nguy mà tiếp thu điều tra nhưng lục quỳnh bên người người bảo vệ vẫn như cũ đông đảo đứng núi chịu sào, nghệ thuật hệ kia giúp công tử ca tự nhiên xem lục bạch không vừa mắt nhưng kiêng kỵ hạ cẩm thiên cùng tiêu thủy. cũng không dám làm trò mặt như thế nào. Trong lúc nhất thời cũng coi như là gió êm sóng lặng. Lục Quỳnh là đại nhị nghệ thuật hệ học sinh trung tâm trong mắt Nam Thần, mà Lục Can càng là thịnh hành hơn phân nửa cái học viện hội trưởng hội học sinh. Vẫn luôn liền ở vào bát quái trung tâm. Đến nỗi Lục Bạch, phía trước cũng bởi vì vẫn luôn đi theo hai người bọn họ mặt sau mà bị không ít người chú ý hiện tại, mặc dù Lục Bạch thay đổi một bát người chơi, chú ý người của hắn vẫn là nhiều như vậy. Dần dần mà, có người ở vườn trường trên diễn đàn bát quái, ai Các ngươi xem hiện tại lục bạch, bị hạ cẩm thiên cùng tiêu tùy kia giúp các học trưởng mỗi ngày thủ, liền rất giống bị lục can bọn họ kia vòng vây quanh lục quỳnh. Người này vốn là run cái cơ linh, tưởng nói hạ cẩm thiên đối lục bạch quá đặc thú một chút. Nhưng cố tình một nhắc lên lục quỳnh, sự tình liền trở nên phiền tói lên. Nghệ thuật hệ tự nhiên không làm, dẫn đầu mang lên. Mắt bị mù đi. Lục bạch cái loại này thuốc cao bôi trên da cho cũng là có thể cùng chúng ta nam thần so. Nhưng tính... Lục Bạch gác độc đến khi dễ một cái thân thể không tốt người bệnh. Lục Quỳnh lần trước nằm viện chính là hắn làm hại. Ta thật muốn phun ra. Lục Bạch muốn bản lĩnh không bản lĩnh, muốn tài mạo vô tài mạo, đem hắn cùng Lục Quỳnh so, này không phải vũ nhục nam thần đầu sao? Phía trước này đó đều là đại gia xuất hiện phổ biến. Nhưng câu kia không có tài mạo, liền rất là vô nghĩa. Bình tĩnh mà xem xét, Lục Bạch chỉ là không trang điểm mà thôi, chỉ bằng diện mạo, hắn so Lục Quỳnh nhạt nhẽo phải đẹp quá nhiều. Bởi vậy cũng có người nhìn không thuận mắt. tiếp theo ở trên diễn đàn dôi trở về các ngươi nghệ thuật hệ cảm thấy lục quỳnh là nam thần liền cảm thấy đi nhưng cũng không còn não hướng nhân ra lục bạch trên người bắt nước bẩn được không chính là lục bạch thật đúng là lớn lên khá tốt thường xuyên qua lại trên diễn đàn thật là có một đợt giúp đỡ lục bạch mắng trở về sẽ bước một khi bắt đầu liền rất khó kết thúc buổi tối tan học tiêu thủy vừa thấy máy tính liền thấy này thiệp ở trang đầu hắn vốn dĩ chính là cái hôn không tiếp xem lục quỳnh không vừa mắt sau Càng là cảm thấy lục bạch nào nào đều làm cho người ta thích, trực tiếp đại hào ở trang ép trường hồi phục nói bừa cái gì. Lục Quỳnh Ma ốm một cái, chúng ta tiểu lục bạch thân thể hào đâu. Phía trước Hạ Cẩm Thiên mang theo lục bạch trở về nhìn chúng y dì, kia lão đại phu nói dò người, kia ý tứ, lục bạch này thân thể nếu là không hảo hảo dưỡng, phỏng trừng về sau sống không đến 40 tuổi liền không có. Chính là hảo hảo dưỡng, về sau cũng đến bị tội. Hạ Cẩm Thiên lo lắng muốn mệnh, tiêu thủy bọn họ cũng bị sợ tới mức quá sức. rốt cuộc cảm nhận được phía trước lục can bọn họ đối lục quỳnh thật cẩn thận nhóm người này lấy cái gì nói chuyện này không tốt cố tình tương đối lục quỳnh cái kia giấy thân thể nói chuyện này tiêu thủy trực tiếp liên tạc mang theo nhất bang anh em đem tán thành quan điểm cùng chửi đồng toàn cấp từng cái dỗi một lần hạ cẩm thiên biết chuyện này sau động tác càng lưu loát hắn trực tiếp đem thiệp cấp xóa rớt duy nhất không ngại thế nhưng là lục bạch bản nhân hệ thống nhìn bị mọi người vây quanh ở trung gian tiểu tâm khuyên bảo lục bạch thở dài ngươi này có tính không học bá đoàn sùng đệ đệ lục bạch nghiêm trang phản bác đừng nói bữa hạ cẩm thiên đích sắc thành tích không tồi nhưng tiêu tùy là cái hàng năm thi lại học cha ta mới là cái kia học bá hệ thống bị rối vẻ mặt căn bản không nghĩ nói chuyện mà ở một người một hệ thống hài hòa ở chung bên trong kỳ trung khảo thí cũng đảo mắt liền đến lục bạch là đại nhị bởi vậy cùng hạ cẩm thiên bọn họ khảo thí thời gian bất đồng khó được chính mình một cái đi ở vườn trường ở đi ngang qua nghệ thuật hệ khu dạy học thời điểm Lục Bạch vừa lúc thấy Lục Quỳnh chúng tinh phủ nguyệt từ chính diện đi tới. Một đoạn thời gian không thấy, Lục Quỳnh so với phía trước gầy một chút, càng thêm có vẻ mảnh mai chọc người chịu mến. Lục Bạch bất động thanh sắc đánh giá Lục Quỳnh, thú vị chính là, cùng phía trước vài lần gặp mặt giống nhau như lúc, lần này, Lục Quỳnh như cũ không có thấy nên diện mà đến Lục Bạch, ngược lại là Lục Quỳnh người bên cạnh trước thấy Lục Bạch. Đó là cái cao gầy nam sinh, cơ hồ theo bản năng che ở Lục Quỳnh phía trước muốn đem hai người ngăn cách. Mà Lục Quỳnh cũng dừng lại bước chân. Cách thật nhiều người thật cẩn thận hỏi Lục Bạch, cái kia, ngươi gần nhất quá đến hảo sao? Hắn như là thật sự lo lắng Lục Bạch như vậy, rõ ràng sợ hãi tới rồi cực điểm, rõ ràng không dám cùng Lục Bạch tiếp xúc, nhưng lại như cũ kiên trì dò hỏi. người sau khi đi, chúng ta vẫn luôn thực lo lắng. Lo lắng cái gì a Tiểu Quỳnh ngươi chính là người thật tốt quá. Hắn ở nhà ngươi Bạch ở lâu như vậy, thân thể được không, cùng các ngươi già cũng không có quan hệ. Chính là ta Lục Quỳnh còn muốn nói. Nhưng là đồng học chạy nhanh lôi kéo hắn hướng phòng học đi. Mau mau mau, muốn khảo thí. Tam thiếu chính là dặn do chúng ta, ngàn vạn cẩn thận, đừng làm cho ngươi bị hắn thương tới rồi. Lần này lại là lục bạch trước nói lời nói, ngươi tìm ta, là bởi vì ta còn có cái gì quên ở lục ra sao? Không có. Ta đây còn có cái gì chướng không cùng lục ra thanh toán sao? Cái gì tính tiền? Đã quên sao? 6.000 tiền mặt, thẻ ngân hàng còn có tam vạn, thêm ở bên nhau là tam vạn 6. Ta ở lục gia công cụ gian sửa phòng cho khách ở nửa năm, liền cửa sổ đều không có, tương đương với nửa tầng hầm ngầm, địa giới là hảo địa giới, cho nên tiền thuê ta cũng cấp tệ. Đến nỗi mặc quần áo đi ra ngoài, lục ra không có quản quá ta. Ăn cơm ta cũng cơ hồ không có thượng quá bàn, đều là cùng người hầu cùng nhau chắp vá. Nói vậy này đó tiền cũng đủ rồi. Lục Bạch nói đơn giản thanh thoát, lại làm chung quanh người xem lục quỳnh ánh mắt trở nên vi rượu lên. Trong trường học truyền lưu vẫn luôn là Lục Bạch đang nhờ ở đầu mặt dạy mày dạn dán Lục Gia. Nhưng một khi Lục Bạch là đào tiền, kia sự tình liền hoàn toàn bất đồng. Mang theo tiền cùng đồ ăn, cha mẹ vẫn là bằng hữu, như vậy thân phận ở tại Lục Gia cũng là thuận lý thành trường. Nhưng Lục Gia đạo đái khách, liền quá vi diệu. Lục Quỳnh như mày, muốn đi vào Lục Bạch giải thích, ta biết ngày đó là ngươi cùng ca ca giận rồi. Lục Bạch, đừng hiểu lầm. Hiểu lầm. Lục Bạch cởi bỏ cổ áo hai cái nút thắt trắng tinh làn gia thượng Sắp rút đi dấu vết tương đương rõ ràng. Hai chu, còn không có phai màu. Lục can lúc trước tưởng bóp chết ta, ngươi biết không? Lục quỳnh sợ hãi, chung quanh người chạy nhanh đem hắn đỡ lấy. Lục bạch cười lạnh một tiếng, duỗi tay đem lục quỳnh đẩy ra, bước đi qua đi. Tiểu A Quỳnh, không phải chính mình mệnh ở sớm tối, cũng đừng của người phúc ta. Nếu ngươi thật sự như vậy muốn cho ta tha thứ lục can, cũng không phải không được. Duỗi tay bóp chặt lục quỳnh cổ, lục bạch bàn tay đột nhiên buộc chặt, gàn từng chữ. Ngươi gần chết một hồi, ta liền tha thứ Lục Can. Không, không. Lục Quỳnh bị dọa đến cả người run rẩy, mặt như giấy vàng cơ hồ muốn ngất xỉu đi. Khảo thí lửa xém lông mày, Lục Bạch lười đến xem hắn diễn kịch, đơn giản vòng qua mọi người, lập tức đi rồi. Mà Lục Quỳnh kia đầu, ở đã chịu lớn như vậy kinh hách sau, tự nhiên cũng khảo không được thử. Có cùng hắn chơi tốt đem hắn đưa đi phòng y gì tế. Nhìn như thái độ cùng bình thường giống nhau, nhưng Lục Quỳnh biết, vẫn là không giống nhau. Đây là hai hệ giao tiếp chỗ. Không ít đi quản lý lâu khảo thí cũng đi ngang qua này. Nghe được Lục Bạch nói. Cái kia, Lục Bạch. Ngươi vừa rồi nói chính là thật vậy chăng? Lục Bạch lớp trưởng đánh bạo đi lên hỏi hắn. Lục Bạch trên cổ vết thương hiện tại nhìn đều nhìn thấy ghê người, có thể thấy được lúc ấy muốn nhiều nghiêm trọng. Lục Bạch không chút nào để ý gật đầu, là thật sự. Ta thiên. Hiện tại không có việc gì đi. Không có việc gì. Lục Bạch chỉ chỉ trường thi, mau khảo thí, cùng nhau vào đi thôi. Nhìn như tiểu phong ba, nhưng đồn đãi lại truyền thực mau Chờ một ngày khảo thí sau khi kết thúc, trên cơ bản hai hệ đều biết. Lục Bạch như cũ không có gì phản ứng, hắn qua đi bởi vì lục can nhằm vào cùng lục quỳnh lực ảnh hưởng, cho nên không chỉ có ở nghệ thuật hệ kia đầu đồn đãi rất kém cỏi ngay cả chính hắn hệ đồng học cũng không thế nào nguyện ý tiếp xúc. Hiện tại nghe được nội tình, cũng ít không được cho nhau gian phúc tảo Cũng bình thường, ngươi ngẫm lại, nếu là lục Bạch thật sự như vậy bất ham Hạ học trưởng bọn họ như thế nào sẽ ngày ngày mang theo hắn chơi? Chỉ tiếp nói như vậy cũng không thể bị trục xuất về nhà Lục Quỳnh cùng một người ở nhà đóng cửa ăn năn Lục can biết. Buổi tối, đã lâu về nhà một lần Lục Diễm từ đi vào đại sảnh, ngoài ý muốn phát hiện hai cái đệ đệ đều ở nhà, kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, các ngươi này chu khảo thí không phải hẳn là trụ trường học sao. Lục can lắc đầu, trước đêm Lục Quỳnh hướng ngủ, sau đó mới cùng Lục Diễm thuyết minh ngọn nguồn. Này tôn tử! ta liền biết hắn mẹ nó đối tiểu quỳnh không có hảo ý lục diễm tính tình tạc trực tiếp quay đầu quăng ngã môn đi rồi lái xe liền hướng trường học đi hắn muốn hung hăng mà thu thập lục bạch một đốn mà lúc này trong trường học lục bạch lại thu được một cái khác lục ra người tin tức là lục du hệ thống kích động phi thường ngao ngao ngao ngao ngao ngao đại đại bột muốn hướng ngươi bên này phải không tính tính thời gian cũng thật là lục du muốn ra mặt lúc chỉ là cái gì thời gian đi ra ngoài thấy hắn Lục Bạch còn muốn ở cân nhắc một hồi. Nhưng mà đúng lúc này, hệ thống đột nhiên di một tiếng, Lục Nhị cũng ở tới tìm người trên đường. Vì cái gì? Lục Bạch ngần ra, ngay sau đó đột nhiên liền cười, kia không phải vừa lúc. Ta đang có vừa ra trò hay muốn tặng cho hai người bọn họ. 16. Bị ôm sai bệnh Mỹ nhân có ba cái bá tổng KK16. Lục Bạch một câu không chút để ý trò hay lại làm hệ thống khẩn trương muốn mệnh. Hệ thống, người rốt cuộc muốn làm gì? Hắn là thật sự lo lắng. Lục Bạch giống như là xuyên nhanh hệ thống bụt, ở nhà người khác ký chủ cẩn trọng lấy lòng công lược đối tượng thời điểm, Lục Bạch lại từng phút từng giây đều ở cân nhắc muốn như thế nào đem công lược đối tượng lộng chết. Nghĩ vậy, hệ thống nhịn không được tận tình khuyên bảo, nghe một chút tiền bối khuyên đi. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại thành tích, ba cái công lược đối tượng hảo cảm độ tất cả đều là linh. Này không quan trọng. Lục Bạch thập phần bình tĩnh. Hệ thống, kia cái gì quan trọng? Ta cảm thấy Lục Du bọn họ huynh đệ ba người đối Lục Quỳnh cảm tình càng thêm quan trọng. Nhắc tới tò mò chuyện này, Lục Bạch cũng co hứng thú. Ngươi nói, Lục Du vô điều kiện đối Lục Quỳnh hảo, rốt cuộc vì cái gì đâu. Tư liệu là như vậy. Quy định. Hệ thống bị hỏi đến đầy mặt không xác định. Lục Bạch lại trực tiếp phủ định hắn cách nói, thư là dùng Lục Quỳnh thị giác tới viết, nhưng xét đến cùng, cũng muốn có cơ bản nhất logic Ít nhất cái này nam xứng lại bị vai chính quang hoàn ảnh hưởng, cũng vẫn là một cái bình thường người hệ thống không rõ người muốn nói cái gì lục gia tam huynh đệ ngu xuẩn ác độc không khỏi quá không chân thật một ít lục bạch cùng hệ thống nói ra chính mình phân tích tam huynh đệ lão nhị lục diễm tính cách táo bạo lại nhất bên vực người mình lục quỳnh muốn lợi dụng hắn nhằm vào ta đích xác dễ như trở bàn tay nhưng lục gia rốt cuộc là hào môn liền tính là không dựa theo người thừa kế bồi dưỡng lục diễm bản thân không phải bào cỏ một lần hai lần cũng liền thôi năm lần bảy lượt gây sự lục diễm liền thật sự nhìn không ra tới nhưng Nhưng hắn không phải không thường ở nhà sao? Đúng vậy, nhưng đúng là bởi vì hắn không thường ở nhà, cho nên như vậy không đầu không đôi giữ gìn liền càng có vẻ không khỏe. Hơn nữa không chỉ có là hắn, còn có Lục Can. Lục Can không có gì vấn đề đi. Hắn chỉ so Lục Quỳnh đại một tuổi, hai người cơ hồ là cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu cũng là tự nhiên. Nhưng là hắn đối Lục Quỳnh thật tốt quá. Lục Quỳnh cơ mươi 24 giờ muốn hắn ôm, nếu ngươi là ca Ngươi có một cái chỉ tiểu ngươi một tuổi lại như là em bé to sắc giống nhau đệ đệ, ngươi sẽ như thế nào làm? Lục can cũng không phải là cái loại này săn sóc tính cách A, kia, kia vì cái gì? Thói quen. Chiếu cố Lục Quỳnh đối với Lục can tôi nói là một loại thói quen. Hắn rất nhiều thời điểm đều là phản xạ có điều kiện vì Lục Quỳnh phụng hiến. Không, không thể nào. Bọn họ không phải huynh đệ sao? Hệ thống nghe được sởn tóc gáy. Lục bạch nhẹ giọng cười, chính là bởi vì huynh đệ a. Mới càng tốt tính kế. Lục Du, có vấn đề. Lục Bạch chắc chắn hạ cái này kết luận. Dựa theo hắn phỏng đoán, Lục Diễm cùng Lục can Tư Duy không có khả năng chống rông xuất hiện, tất nhiên là có Lục Quỳnh ở ngoài người cùng hắn nội ứng ngoại hợp cùng nhau dẫn đường. Nếu nghe đồn không có sai lầm, như vậy Lục ra hai vợ chồng là sẽ không làm chuyện này. Như vậy cuối cùng cũng chỉ dư lại làm trưởng tử cũng là người thừa kế Lục Du. Cùng Lục ra mặt khác hai huynh đệ bất đồng, Lục Du là cái ích lợi tối thượng người lại so hấu đệ lớn 7 tuổi, cái này tuổi kém dẫn tới hắn cùng lục quỳnh chi gian thân mật hoàn toàn so bất quá mặt khác hai cái, nhưng lại không ngại ngại hắn đi dạy dỗ, tu chỉnh lục can cùng lục diễm ý tưởng. đến nỗi vì cái gì, chỉ sợ là bởi vì hắn đối lục quỳnh tâm tư không bình thường, hệ thống đại kinh thất sắc này, chuyện này không có khả năng a, bọn họ là huynh đệ, vì cái gì không có khả năng, lục bạch meo lại mắt, nếu hắn không phải tồn mặt khác tâm tư, dựa theo lục du nhân sinh quy hoạch. Hắn nếu như vậy lo lắng đệ đệ, nên cưới một môn hiền huệ thê tử liên hôn. Bên ngoài hai nhà liên thủ, làm lục thị nâng cao một bước, đối nội chiếu cố ấu đệ. Lục Quỳnh tinh tế, không có gì chủ kiến. Nữ hài cẩn thận, đại gia ra tới cô nương định có thể an ổn quảng gia, trưởng tẩu như mẹ. Về sau lục Quỳnh cũng là nhiều một cái chỗ dựa. Ngươi nói, nếu hắn không có tâm tư khác, hắn vì cái gì còn không đính hôn. Thậm chí liền đính hôn ý tứ đều không có. Lục Bạch nghĩ đến một cái chi tiết. Hắn mới gặp lục gia bốn huynh đệ ngày đó, lục du cùng lục quỳnh xuyên y đi phục là giống nhau. Hơn nữa lúc ấy lục diễm đi dừng xe, lục can tiếp đón chính mình. Mà nơi xa hống lục quỳnh không cần sợ hãi lục du, lại là dùng một loại hôn môi tình nhân tư thái, đem chính mình hôn, dừng ở lục quỳnh chót mũi thượng. Mà loại này chi tiết nhỏ, còn không phải quan trọng nhất. Nhất có thể xác minh lục bạch ý nghĩ, vẫn là lục du đối lục bạch thái độ. Ta lưu chữ lục gia huyết, không cao hứng. Tùy tiện cấp điểm tiền làm ta tự sinh tự diệt cũng liền xong rồi. Lục du vì cái gì một hai phải trí ta vào chỗ chết. Thậm chí còn dẫn đường lục diễm cùng lục can cùng nhau. Hận không thể làm ta tan xương nát thịt, chưa bao giờ từng xuất hiện trên thế giới này. Này hệ thống đắp không được. Lục bạch cũng hoàn toàn không quá mức theo đuổi hắn đáp án. Không quan hệ, hôm nay chúng ta sẽ biết. Nói xong, lục bạch cầm kiện áo khoác, tùy tay khoác ở trên người. Đúng lúc này, trong tay chấn động, lục bạch mở ra xem. Là Lục Du tin tức. Lục Bạch, ta là đại ca. Ta ở cửa bắc ngoại hẻm nhỏ chờ ngươi, đại ca có việc tưởng cùng ngươi nói chuyện. Cùng Lục Can lạnh nhạt cùng với Lục Diễm Táo bạo bất đồng, Lục Du đối ngoại vĩnh viễn đều là ôn hòa trầm ổn bộ dáng, Tìm từ cũng mang theo như có như không thân mật. Đáng tiếc bất an hảo tâm. Lục Bạch trở về một cái hảo. Sau đó liền ra phòng ngủ hướng ước định địa điểm đi đến. Lục Bạch đến thời điểm, Lục Du chính rửa vào bên cạnh xe chờ hắn. Lục gia người đều là hảo bề ngoài. Lục du văn nhã tuấn Mỹ, tuổi lắng động lại làm lục du trên người cụ bị một loại thập phần độc đáo khí định thần nhàn. Trong mắt thường xuyên hàm chứa ôn hòa ý cười, phảng phất không có bất luận cái gì sự có thể làm khó hắn, cũng phảng phất không có bất luận cái gì sự có thể làm hắn quá độ động dung. Hết thể đều ở trong không chế. Không hổ là lục gia đương nhiệm người cầm quyền. Lục bạch ở trước mặt hắn đứng yên, gật đầu coi như là tiếp đón. Tới, lục du cười cười, ánh mắt sùng nịch. như là đang xem nghịch ngợm đệ đệ. Hắn đứng thẳng thân thể đi đến Lục Bạch trước mặt, đánh giá hắn một hồi, thật là gây điểm, bất quá người cũng tinh thần không ít. Đại ca nhưng thật ra như nhau vắng tích. Mỗi ngày cùng các ngươi nhọc lòng, ra nơi nào tới như nhau vắng tích. Lục Du hoặc thật hoặc giả hoán giận, "Lục Bạch, ngươi hiện tại là thật sự tùy hứng, cùng ca ca xảo vài câu miệng, như thế nào liền dọn đi nhà người khác ở? Ta nghe nói ngươi gần nhất cùng hạ gia tiêu gia tiểu tử chơi không tồi." "Đúng vậy, đại ca có cái gì chỉ thị?" chỉ thị chưa nói tới chỉ thị khuyên nhủ ngươi thôi lục du điểm điếu thuốc kẹp ở trong tay nửa khuôn mặt chôn ở xương khói lúc sáng lúc tối cảm giác gáp bách cũng đột nhiên mà đến hạ gia tiểu tử không phải vật trong ao tiêu ra cái kia trên mặt dày rộng tâm tư thâm trầm. ngươi sẽ không sợ xảy ra chuyện như sao xảy ra chuyện ngài là chỉ ta đi xem hạ lao ra tử chuyện này sao lục du lời trong lời ngoài cảnh cáo vị lục bạch nghe được ra tới nhưng lục bạch cũng không tính toán theo hắn trực tiếp đỉnh trở về như thế nào Tiểu A Quỳnh yêu cầu ta giúp hắn giật dây sao. Hắn còn thích hạ cẩm thiên. Lục Bạch cẩn thận quan sát Lục Du biểu tình. Muốn thật là như vậy đã có thể không xong. Rốt cuộc học trưởng phi thường phi thường chán ghét Lục Quỳnh A. Lục Du bất động thanh sắc. Ta cho rằng ngươi biết ta ý tứ. Biết là biết, nhưng ta làm không tới dẫn mối chuyện này. Lục Bạch cũng không thượng câu. Rốt cuộc ta có lương trì. Ai rất tốt với ta, ta không thể bán ai. Thì ra là thế. Xem ra chúng ta Lục Bạch là thực sự có chỗ dựa. Lục du trầm giọng, để sát vào lục bạch bên thai nhẹ giọng nói một câu nói, tâm tư của ngươi ta đều hiểu. Bất quá là cảm thấy chính mình bị đoạt đồ vật, cho nên muốn trả thù tiểu Kình, cũng trả thù chúng ta lục ra đúng không? Hà tất hỏi lại. Chỉ là xác định một chút. Rốt cuộc lục can không ngu, hắn sẽ không vô duyên vô cớ ra tay. Ngươi to gan lớn mật, cố ý kích thích hắn cũng nói không chừng. Chỉ là ta rất tò mò, ngươi muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này làm cái gì? Nghỉ ngơi lấy lại sức sau đó báo thù sao? Lục Du gõ gõ cửa sổ xe, ý bảo Lục Bạch hướng bên trong xem. Lục Bạch xem qua đi, xe ghế sau bên trong bãi một trường phát họa Thúy sát quả táo mang theo mới vừa hái xuống giọt sương, tùy tay bày biện ở tinh xảo mâm đựng trái cây, nhìn thẳng làm người thèm nhỏ rãi. Đúng là Lục Bạch vừa tới thế giới này thời điểm họa kia chương. Họa tốt như vậy, nhưng vẫn tích thủy bất lầu. Đừng nói người trong nhà, ngay cả ngươi trường học cũng không ai biết đi. Ta nghe nói ngươi báo danh tham gia học viện tái thi họa đại tái. tính toán nhất minh kinh nhân sao lục du tầm mắt rừng ở lục bạch tay phải thượng như là ở Cảm thán quả nhiên là lục gia người tổ mẫu năm đó ở họa thượng cũng rất có thiên phú lục du là ở báo cho lục bạch không cần làm vô dụng công hắn tưởng cha tự nhiên có biện pháp bất động thanh sắt cha liền bao gồm hiện tại hắn tưởng bức bách lục bạch chẳng sợ có hạ gia bảo hộ hắn cũng có biện pháp nổi lên lục bạch đế cũng là minh lấy lục bạch dự thi chuyện này uy hiếp hắn cũng là tưởng hoàn toàn đoạn tuyệt lục bạch thanh vân lộ Lục du bá đạo, chuyện gì nhi đều phải đều ở khống chế trong vòng. Lục bạch sẽ họa lục can khả năng không rõ ràng lắm, nhưng lục du lại là giành bạch. Lúc trước ở lục gia nửa năm, hắn cam chịu lục can áp chế lục bạch, chính là muốn vẫn luôn áp chế hắn. Rốt cuộc ở lục du trong lòng, ai cũng không thể lướt qua lục quỳnh. Đó là hắn tâm can bảo bối. Nhưng lục bạch lại đột nhiên cười, ai là các ngươi lục gia người. Ta bất quá là bình thường gia đình ra tới tiểu tử nghèo. Đến nỗi lục tiên sinh ngài tính toán. ngài nếu có thể nhìn thấy ta họa kia ngài có biết hay không ta đưa đi dự thi hai bức họa trùng, trong đó một bức họa đã bị hạ lao ra tử mua đi rồi ngươi lại ám chỉ ta chỉ là ăn ngay nói thật lục bạch nhìn chằm chằm lục du ánh mắt sắc bén như lao phản phất động một chút liền có thể đả thương người một giây ta rất sở hữu ngụy trang lục bạch đột nhiên bùng nổ mở ra cường thế làm lục du cũng âm thầm khiếp sợ lục du có một việc ngươi vẫn luôn hiểu lầm lục gia cùng ta có không quan hệ Trước nay đều không phải các ngươi đơn phương quyết định, mà là từ ta làm chủ, điều tra ta, khởi ta đế, xem ta át chủ bài. Ngươi cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi đúng không? Nhưng ngươi nghĩ tới không có, chính ngươi át chủ bài cũng bại lộ a. Lục Quỳnh bất quá là cái lục gia con nuôi, thiên phú giống nhau, diện mạo trung thượng, liền tính là tính cách có chút thú vị, có thể hống đến lục can cùng lục diễm mắc mưu vì cái gì ngươi lục du cũng đối hắn vui vẻ chịu đựng. Liên vung tiền như giác hống mỹ nhân cười loại sự tình này đều làm được ra tới, thật là cái làm đại ca bộ dáng, nhưng có thể hay không quá học. Người muốn nói cái gì? Lục Du bất động thanh sắc. Lục Bạch đột nhiên túi đầu, nhẹ giọng thay đổi một tiếng, ca ca, ta sợ hãi. Lục Bạch thanh tuyến hoa lệ dễ nghe, đột nhiên nâng lên, run rẩy âm cối, thế nhưng cùng Lục Quỳnh có chín phần tương tự. Lục Bạch làm nhiều năm trước nghiệp thế thân, nhất âm hiểu, chính là đem chính mình biến thành đối phương nhất khát vọng bộ dáng. Không chỉ có là ngữ khí, thanh tuyến, bao gồm biểu tình. Mặc dù hai người bản thân không có gì tính chung, Lục Bạch cũng có thể làm đối phương linh hồn ở chính mình dáng vẻ yêu ớt. Lục Du đột nhiên trận to mắt. Không, không chỉ có là thanh âm, liền biểu tình, động tác, là một loại có thể mơ hồ diện mạo lấy giả đánh cháo. Đặc biệt là cách bóng đêm, hắn thế nhưng trong nháy mắt phân không rõ tới gần chính mình rốt cuộc là Lục Bạch vẫn là sủng hơn 20 năm Lục Quỳnh. Lục Du đột nhiên biến sắc, Lục Bạch lại càng thêm tới gần hắn tương tự muốn ôm lấy hắn giống nhau gắt gao mà dán lục du ngực. "Ca, ngươi trái tim nhảy đến thật nhanh." Lục Bạch Chi Gian liền ấn ở lục du ngực. Gần trong gang tấc người cười đến làm cản, tiêu ngạo lại không kiêng nể gì. Hắn thử thăm dò lục du điểm mấu chốt, rồi lại chào phúng hắn rõ như ba ngày bí ẩn tâm tư. Kỳ thật, nhận tổ quy tông chuyện này, ta và ngươi vốn dĩ hẳn là đứng ở cùng vị trí. Ngươi đối lục quỳnh cất giấu cái gì tâm tư, bất quá là ỷ vào ca ca thân phận che giấu thôi, thật tuân ra tới. chính là hào môn dèm pha cho nên ngươi càng không nên ngăn trở ta ai về chỗ người nấy nhưng ngươi vẫn là luyến tiếc bởi vì ngươi biết lục quỳnh không có lục gia tiểu thiếu ra thân phận sau đem quá ngày mấy trừ bỏ đi học sở hữu thời gian đều phải ở làm công chung vượt qua hắn không có tiền mặc dù ở thích học tập cũng không có thời gian kia có thể học trong ký túc xá bởi vì nghèo cùng quái gở bị xa lánh mà càng khủng bố vẫn là kỳ nghỉ rời đi học sinh ký túc xá hắn liền không nhà để về Lục Du rốt cuộc bị làm tức giận, ngươi tốt nhất một vừa hai phải. Một vừa hai phải. Lục Bạch cười lạnh. chẳng lẽ không phải hẳn là đại ca nhiều già khắc chế sao? Thân là huynh trưởng, lại mơ ước thân đệ. Ngươi tâm sự vốn dĩ liền cũng đủ lệnh người ghê tẩm. Mà càng ghê tẩm vẫn là ngươi biết được chân tướng lúc sau tính toán. Rốt cuộc ai về chỗ người nấy cũng là các lấy sở cầu. Nhưng ngươi lại dốc hết sức cưỡng chế, cùng với nói ngươi luyến tiết lục Quỳnh Trinh lệnh. không bằng nói là ngươi không nghĩ làm lục quỳnh ở ngay lúc này thoát ly ngươi không chế ngươi thiết một chướng võng sở hữu lục gia người đều đang ở trong đó biến thành người quân cờ ngươi muốn cho lục quỳnh trăm phần trăm dựa vào ngươi cho nên ngươi trước tiến đi cha mẹ lại bức tử ta lợi dụng ta chết làm cha mẹ đối lục quỳnh tồn tại tâm sinh ngăn cách mà ta sau khi chết lục can cùng lục diễm sẽ bởi vì giúp ngươi đối phó ta mà lâm vào hối hận rốt cuộc bọn họ tuy rằng không phải người nhưng lại không có hoàn toàn tang lương tâm tuyệt đối không thể lại tiếp tục đối lục quỳnh cẩn thận tỉ mỉ như vậy lục quỳnh liền sẽ ở chân tướng đại bạch lúc sau đồng thời mất đi thân phận cùng người nhà lục quỳnh là cái thố ti hoa chỉ có thể dựa vào người khác mà ngươi liền sẽ là hắn cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng làm lục quỳnh cam tâm tình nguyện đầu nhập ngươi ôm ấp ta nói rất đúng sao ta hảo huynh trưởng ngươi kêu ta một vừa hai phải nhưng ngươi lại liền thân sinh huynh đệ bao gồm cha mẹ đều tính kê ở bên trong chỉ vì thỏa mãn ngươi bản thân tư dục lục du ngươi chính là cái xấu xa đến cực điểm tiểu nhân lục bạch từng câu từng chữ đều như là lưỡi dao sắp bén đem lục du về điểm này nội khố cắt qua chặt đứt làm hắn âm u tâm tư đầy đủ bại lộ dưới ánh nam dưới phảng phất an mặc bộ đồ mới quốc vương lục du rốt cuộc minh bạch lục Can vì sao mất khống chế mặc dù là hắn cũng ở lục bạch khiêu khích trung tự loạn đầu trận tuyến hắn trong nháy mắt cũng khống chế không được muốn bóp chặt lục bạch cổ làm hắn câm miệng nhưng lục bạch cũng mở ra di động cho hắn nhìn một chương ảnh chụp Là Lục Phu Nhân gần nhất quay chụp ảnh chụp. Mà này bức ảnh, Lục Du cũng bất quá là hôm qua mới ở Lục Phu Nhân bằng hưu trong giới nhìn đến. Lục Bạch là ở nói cho Lục Du, thật muốn cá chết lưới rách, hắn cũng có biện pháp trước tiên làm Lục Phu Nhân biết chân tướng. Hảo, thực hảo, hồ ly quả nhiên lộ ra cái đuôi. Hắn phía trước nửa năm thế nhưng bị Lục Bạch lừa gạt qua đi. Nhưng Lục Bạch lại thiên hướng khí bất tử Lục Du giống nhau, như cũ dùng Lục Quỳnh Ngự khí ôn ôn nhu nhu khuyên hắn, ca ca. Ta bất quá là nhất nhỏ bé con kiến, có thể làm bất quá là âm thầm rình coi. Khí đại thương thân, ngài vẫn là bảo trọng hảo. Tiểu A Quỳnh còn chờ ngươi chiếu cố nha. Nói xong, Lục Bạch xoay người liền đi. Lục Du lần này không có ngăn trở hắn, chỉ là đứng ở tại chỗ sau một lúc lâu không nói gì. Hắn mặt trầm như nước, ánh mắt cũng âm trầm đáng sợ. Thẳng đến thật lâu sau, hắn đem trong tay điên chịu xong, mới một lần nữa lên xe, nên ngang mà đi. Phảng phất hắn hôm nay căn bản không có đã tới nơi này. Nhưng lưu tại tại chỗ tàn thuốc, bị hung hăng cắn quá yên đuôi lại nói minh lục du bản thân cũng không thông rong. Tại đây chàng giao phong trung, hắn không chỉ có không có thành công thắng quá lục bạch, thả bị lục bạch nhìn thấu trong lòng tảng đến sâu nhất bí mật. Quá nguy hiểm, lục bạch người này tuyệt không có thể lưu. Lục du cân nhắc, muốn đem kế hoạch đi phía trước lại đẩy một bước. Không thể đợi, hắn muốn ở sự tình hoàn toàn không thể khống chế phía trước, liền đem lục bạch ra rớt. Lục bạch kia đầu, hệ thống đã hoàn toàn héo Công lực đối tượng lục du hảo cảm giá trị bằng không. Hệ thống ở lục bạch não nội qua lại lan lột, a a a a a. Đây là hảo cảm giá trị không thể số âm, bằng không lục du hiện tại đối với ngươi, phòng trừng đến phụ vài ngàn. Lục bạch an ủi hắn, tự tin điểm, đem phòng trừng xóa. Cũng không có được đến an ủi hệ thống trực tiếp tự bế, hơn nữa tỏ vẻ muốn cùng lục bạch dùng mình một giờ. Mà mặt khác một bên, trường học cửa bắc hẻm nhỏ khẩu. Ở lục bạch cùng lục du tan dã trong không vui lúc sau. Từ nơi không xa góc tưởng quải ra một người tới. Vóc dáng rất cao, một đầu tóc ngắn cắt đến kiệt ngạo khó thuần. Tuấn Mỹ ngũ quan cùng Lục Du có 6 phần tương tự, đúng là thần sắc phức tạp Lục Diễm. Không hề nghi ngờ, mới vừa rồi Lục Bạch cùng Lục Du đối thoại, hắn Phi Thường vừa khéo nghe vào trong thai. Hơn nữa là một chữ không kém, tất cả đều nghe vào trong thai. 17. Bị ôm sai bệnh Mỹ nhân có ba cái bá tổng KK17. Lục Bạch vừa mới cùng đại ca đối thoại, là thật vậy chăng? Lục Diễm đứng ở hai người mới vừa rồi nói chuyện phiếm vị trí, biểu tình hoang hốt, sau một lúc lâu phản ứng không kịp. Chỉ có thể nói có đôi chứ không chỉ một, Lục Diễm sẽ gặp được này vừa ra, chính là cái ngoài ý muốn. Hắn muốn di ở nhà nghe được Lục Quỳnh bị hủy khuất, muốn thế hắn lấy lại công đạo, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, tới lúc sau thế nhưng thấy Lục Du cũng ở. Quan trọng là, Lục Du cùng Lục Bạch Chi gian nói chuyện với nhau cùng thần thái thật sự là quá mức phức tạp một ít. Trong ngay mắt, làm hắn có loại chính mình đang ở nằm mơ cảm giác. Cái gì kêu bất luận chi luyến? Cái gì kêu suy nhận không ra người tình nghĩa? Chẳng lẽ Lục Du đối Lục Quỳnh thế nhưng là cái loại này cảm tình? Hiện tại nam nam hôn nhân hợp pháp, bao gồm thế gia cũng thường xuyên có nam tính bạn nữ liên hôn, này cũng không phải cái gì mới mẻ chuyện này. Nhưng ở Lục Diễm xem ra, Lục Du cùng Lục Quỳnh lại là không được. Phải biết rằng, bọn họ là cùng nhau lớn lên huynh đệ A. Tiểu Quỳnh thân thể nhược, chúng ta ba cái làm ca ca cũng có chút trách nhiệm. Nếu không phải năm đó mẫu thân sinh chúng ta thời điểm thân thể mệnh đến quá lợi hại, tiểu quỳnh cũng sẽ không dưỡng như vậy tỉ mỉ còn như vậy thể nhược. Đặc biệt là lục can, hai người các ngươi số tuổi quá gần. Cần thiết phải hảo hảo chiếu cố đệ đệ. Ta tìm cái gì vị hôn thê. Liên hôn cố nhiên hảo, nhưng nếu đối phương ý đồ tâm trọng, dung không giới các ngươi ba cái, không bằng gia hỏa vạn sự hưng. Đem ba mẹ tiễn đi cũng là kế sách tạm thời, ngươi ngắm lại, tiểu quỳnh cái kia thân thể, vạn nhất lục bạch trở về Hắn muốn như thế nào tự xử? Tất nhiên là phải rời khỏi ra. Nguyên bản Lục Diễm cảm thấy này hết thể đều tương đương thuận lý thành trường nhưng Lục Bạch đối thoại chung bắt trước ai về chỗ người nấy sau, Lục Du thảm đạm sinh hoạt lại làm hắn sinh ra một loại tương đương vớ vẩn cảm giác. Lục gia gia đại nghiệp đại, bọn họ ngăn đón không nghĩ làm ba mẹ biết, bất quá là sợ hãi Lục Quỳnh không tiếp thu được kích thích. Cũng thật hay về chỗ người nấy, Lục Bạch dưỡng phụ mẫu đã cũng chưa, Lục gia đại nhưng trực tiếp dưỡng hai vị tiểu thiếu gia. trừ phi lục bạch lời nói có ẩn ý chẳng lẽ hai người ôm sai có khác nội tình hơn nữa vẫn là chân tướng đại bạch sau lục quỳnh căn bản không có khả năng ở cùng lục gia có bất luận cái gì một tia khả năng nội tình cho nên lục du vì bảo hộ lục quỳnh tình nguyện lộng chết lục bạch quá quỳ dị lục diễm cảm thấy mặc kệ nghĩ như thế nào trước mặt cục diện đều loạn có thể đặc biệt là lục du đối lục quỳnh cảm tình mới là hắn nhất không thể tiếp thu lục quỳnh từ nhỏ ở lục gia lớn lên thẳng đến nửa năm trước Bọn họ đều chưa bao giờ hoài nghi quá Lục Quỳnh không phải thân sinh. Lục Du đối Lục Quỳnh, liền cùng huynh đệ loạn luân không có khác nhau. Hơn nữa vẫn là như vậy tiểu, liền có tâm sự. ngẫm lại liền làm hắn buồn ôn. Hơn nữa càng làm hắn vô pháp tự khống chế, vẫn là Lục Bạch nói kia phiên lời nói. Lục Du vì Lục Quỳnh, đem sở hữu Lục ra người làm hắn quân cờ, vừa bại thao tác. Nếu này hết thể đều là thật sự. Lục Diễm Lâm vào thật lớn mê mang. Bởi vì hắn thường xuyên ra bên ngoài chạy Hiếm khi ở nhà duyên cớ, cho nên lúc này ngược lại có thể giống cái người ngoài cuộc giống nhau xem cái rõ ràng. Hắn thế nhưng vô pháp phản bác. Nhưng, Lục Du là đại ca, là từ nhỏ che chở hắn lớn lên đại ca. Lục Diễm trong lúc nhất thời lâm vào mê mang, hắn không biết rốt cuộc ai nói mới là đối. Bình tĩnh, còn muốn quan sát. Lục Bạch loại này cầu đồ vật, bởi vì cũng chưa về, cho nên hận không thể Lục ra sụp đổ. Hắn không thể trúng kế. Như vậy nghĩ, Lục Diễm biểu tình hoảng hốt về đến nhà. Hắn nguyên bản lái xe liền mau, lần này càng là nhanh như điện chớp giống nhau. Chờ về đến nhà lúc sau, hắn đem xe ngừng ở Gaza, ngồi một hồi vân vân tự ổn định mới vào nhà. Kết quả tiến phòng, liền thấy lục can ôm lục quỳnh ở uy hắn ăn trái cây. Quả cam cắt thành con thỏ hình dạng, nhéo hai thỏ nhẹ nhàng một cán, là có thể đem chỉnh cánh quả quýt ăn vào trong miệng. Thiên hôm nay quả cam tiên toàn, lục quỳnh cắn nửa khẩu, liền không muốn ăn, mềm mại cùng lục can làm nũng, ca ca, ta không muốn ăn. Lục Can ngày thường liền lấy hắn không có cách, cuối cùng chỉ có thể chính mình liền Lục Quỳnh tay đem dư lại quả cam ăn. Người a, như vậy kiều khí nhưng làm sao bây giờ? Lục Can cầm lấy khăn giấy cấp Lục Quỳnh lao đầu ngón tay lây dính nước trái cây. Lục Quỳnh thuận thế hướng Lục Can trong lòng ngực nhích lại gần, mãn tâm mãn nhãn đều là tín nhiệm. Ngày thường cái này cảnh tượng liền rất tấm áp, nhưng Lục Diễm mới vừa rồi bị quá lớn kích thích, đã trông gà hoa quốc, lại xem Lục Can hướng Lục Quỳnh bộ dáng, liền cảm thấy dị thường chói mắt. Hàn tổng cảm thấy hai người chi gian quá mức cái muội, rốt cuộc không có nhà ai ca ca sẽ như vậy nuông chiều đã 20 mươi tuổi đệ đệ. Lục Quỳnh đích xác thân thể không tốt, nhưng lại không đến liền trái cây đều không thể chính mình ăn nông nỗi đi. Nay mẹ nó cùng dưỡng tiểu tình nhân có cái gì khác nhau? Cho nên Lục Can có thể hay không đối Lục Quỳnh cũng nghĩ đến trong nhà huynh đệ khả năng đều đối Lục Quỳnh có khác tâm tư. Lục Diễm Long tơ đứng thẳng, lập tức đi lên đem hai người tách ra. Nhị ca, đau. Lục Quỳnh từ nhỏ nuông chiều. Chưa bao giờ bị lục diễm dùng lớn như vậy sức lực trả quá, thủ đoạn tức khắc đỏ một vòng. Lục diễm. Lục can đứng lên, chụp bay hắn tay, ngươi làm gì? Là ngươi làm gì? Hắn 20, không phải 2 tuổi. Lục diễm nói không lựa lời, nói thẳng ra trong lòng nói. kia thì thế nào? Tiểu Quỳnh thân thể không tốt, ngươi ngày thường cũng là như vậy chiếu cố hắn A. Phát cái gì điên đột nhiên? Lục can không rõ lục diễm vì cái gì đột nhiên phát hỏa. Đem Lục Quỳnh an trí ở trên sofa phân phó quản gia đi lấy dược, Lục Bạch quay đầu đối Lục Diễm nói, ngươi có phải hay không ở Lục Bạch nơi nào bị khinh bỉ? Ngươi nếu là có tật xấu tưởng phát tiết, ngươi đi ra ngoài, không cần ở nhà. Tiểu Quỳnh nhắc gan, ngươi cũng không phải không biết, như vậy một làm ở Mỹ, hắn buổi tối lại không có biện pháp ngủ. Nhị ca Lục Quỳnh tận dụng mọi thứ hô hắn một tiếng, trắng bệnh khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy kinh sợ, nhưng lại như cũng ngoan ngoãn, phản phất vô luận như thế nào đều sẽ không trách hắn giống nhau. Thựa như khi còn nhỏ, Lục Diễm ghét bỏ Lục Quỳnh phiền thoái. Ba ngày mới vừa cự tuyệt dẫn hắn cùng nhau cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi, nhưng tới rồi buổi tối, Lục Quỳnh sợ hãi, vẫn là sẽ ôm gối đầu trộm chạy đến hắn phòng cửa, gõ cửa làm lung têu nhị ca. Mà hắn cũng là như thế này ôm Lục Quỳnh ngủ nhiều năm như vậy. Lục Diễm uống lên một chỉnh chén nước, rốt cuộc có điểm thoáng qua thần tới. Đúng vậy. Lục Can nói không sai, Lục Quỳnh từ nhỏ thân thể liền lược. một chút gió thổi cỏ lay buổi tối đều sẽ sợ tới mức không dám đi vào giấc ngủ thật là hắn sai hắn không nên bởi vì lộ bạch châm ngòi liền đột nhiên thất thố đến nỗi đại ca đại ca sẽ không bọn họ là thân huynh đệ a lục can thấy thế cũng không hỏi nhiều chỉ là thở dài xem ra ngươi là cũng bị phân phối thực xin lỗi hôm nay là ta xúc động lục diễm túi đầu cùng lục quỳnh xin lỗi nhưng lúc này đây xin lỗi lúc sau hắn cũng không nghe theo lục quỳnh khẩn cầu Mà là trực tiếp đi rồi, trở lại chính mình bên ngoài chỗ ở hắn muốn bình tĩnh một chút. Gần nhất sự tình thật sự là quá nhiều cũng quá rối loạn. Đến nỗi lục bạch. Nghĩ đến lục bạch bén nhọn chất vấn, hắn đột nhiên cảm thấy có điểm khó chịu. Bởi vì lục diễm minh bạch, lục bạch hết thể cực khổ đều là thế lục quỳnh chịu. Hắn nguyên bản, không cần sinh tồn đến như thế gian nan. Muốn học tập, lại không cách nào học tập cần thiết đi làm công là cái gì cảm giác. Khi nghĩ liền không nhà để về lại là cảm giác như thế nào. lục diễm đứng ở ngoài cửa lớn đột nhiên cảm thấy hữu quạng nhưng hắn trong lòng tưởng lại là lục bạch đem này đó nói ra thời điểm tâm tình có phải hay không cũng cùng hắn hiện tại cùng loại đây là lục diễm từ nhìn thấy lục bạch đệ nhất mặc khởi lần đầu tiên muốn hảo hảo hiểu biết một chút cái này đệ đệ lục diễm cuối cùng vẫn là đả thông điện thoại ta tưởng cha cha lục bạch tư liệu các ngươi nơi đó hẳn là còn có đại ca lưu lại lưu trữ lục diễm đem điện thoại đánh cho chính mình tâm phúc sau đó liền lái xe hồi chính mình bên ngoài chỗ ở Lục Diễm so Lục Quỳnh đại năm tuổi, 20 tuổi thời điểm, liền ở Lục Du tán đồng hạ dọn ra Lục gia. Lúc ấy nói chính là, Lục Diễm thật náo nhiệt, ở nhà quá câu thúc. Hắn cũng thích loại này tự do, tưởng niệm thân nhân liền về nhà trụ hai ngày, đại đa số thời gian đều ở bên ngoài bay hưởng thụ. Nguyên bản đây là Lục Du đối hắn tử tế, nhưng hiện tại cẩn thận cân nhắc, đều như là ý có điều đồ. Lục Diễm áp xuống trong lòng nghi vấn, chuyên tâm lái xe, chờ hắn đến chỗ ở thời điểm, thuộc hạ cũng đem Lục Bạch tư liệu mang đến. Này đó đều là phía trước cha quá đồ vật, chỉ cần điều kiện tuyển dụng liền có thể. Nhưng mà ngoài dự đoán chính là, Lục Diễm bắt được trong tay hồ sơ, lại chỉ có hơi mỏng hai trang giấy. Lục Bạch sống 20 năm lý lịch, cũng chỉ khó khăn lắm dư lại mới vừa tiến đại học 2 năm. Này không phải một người bình thường nên có tình huống, mà Lục Du rốt cuộc lại vì cái gì một hai phải đem Lục Bạch tồn tại quá dấu vết lao đi. Hắn thế nhưng là thật sự tưởng lộng chết Lục Bạch sao. Lục Diễm lâm vào thật lớn mê mang chung, chấp nhận thấy được chân tướng Hắn trái tim cũng ẩn ẩn đau đớn. Mà Lục Bạch kia đầu, hệ thống đột nhiên thu được nhắc nhở, công lực đối tượng Lục Diễm hảo cảm độ bay lên 40. Hệ thống thập phần kinh ngạc, đây là vì cái gì? Lục Bạch cũng không ngoài ý muốn, bởi vì ấy nãy Lục Diễm đột nhiên phát hiện một bộ phận chân tướng, bắt đầu hoài nghi đại ca, nhưng mấu chốt hắn còn không thể nói. Đến nỗi ta cái này thân sinh đệ đệ, rõ ràng có huyết thống quan hệ, cũng rõ ràng nhất thua thế ta, nhưng hắn vẫn là càng muốn đứng thành hàng đại ca nơi đó. Nhưng Lục Du không phải lừa hắn tới sao? Hệ thống nghe không hiểu. Lục Bạch cười, ngươi không cần nghe hiểu, ngươi chỉ cần biết rằng Lục Gia hiện tại không hề là bền chắc như thép thì tốt rồi. Lục Diễm nghe được nội dung, là Lục Bạch lặp lại cân nhắc quá mới nói xuất khẩu. Mỗi một chữ, đều có có thể sử dụng đến thời điểm, bao gồm những cái đó nhìn như càn quấy cái cọ, kia chàng nhằm vào với Lục Du dụ hoặc. Lục Bạch hao hết tâm tư, chỉ vì ở Lục Gia tam huynh đệ mật không thể phân ván sát thượng gọ khai một cái khe hở. Kế tiếp Chỉ cần theo cái này khe hở, thực mau sẽ có tân biến chất. Đến nỗi lục diễm, hắn chỉ là bắt đầu. Qua không bao lâu, lục bạch liền sẽ làm cho cả lục gia hảo hảo nhận thức một chút bọn họ trắng tinh không tì vết đấu đệ. Cũng làm này ba cái lục gia người hảo hảo xem kỹ chính mình trên người khoác kia trương sự thật mà phi ra người. Không ở cùng hệ thống nói chuyện, lục bạch cầm lấy bút vẽ, ở trước mặt bàn vẽ thượng bừa bãi rơi thuốc màu, thâm thâm thiển thiển làm cuối cùng ái tụ thành sóng gió phập phồng biển rộng. Chỉ là chỗ sâu nhất. Phảng phất có một đôi mắt, ở nhìn chăm chú vào họa ngoại người. Nay một đêm, lục gia gà bay chó sủa. Lục bạch lại là một đêm ngủ ngon. Lục gia tam huynh đệ từng cái bị lục bạch đả kích lúc sau, lục quỳnh cũng đi theo ngừng nghỉ rất nhiều thiên. Nay cũng làm lục bạch thanh nhàn không ít nhật tử. Một vòng sau buổi chiều, quản lý hệ các khoa phiếu điểm cũng rốt cuộc ra tới. Ngoài dự đoán chính là, quản lý hệ đại nhị công cộng ngành học toàn khoa đệ nhất, thế nhưng là lục bạch. Hành A. tiêu tùy nhìn phiếu điểm ôm lục bạch bả vai thẳng hưng phấn qua đi hắn cũng xem qua hạ cẩm thiên phiếu điểm lại là tập mãi thành thói quen nhưng lục bạch không giống nhau hắn là mắt thấy lục bạch một chút một chút tiến bộ thẳng đến thu hoạch đệ nhất muốn ăn cái gì ca ca buổi tối khen thưởng ngươi lục bạch cười đem phiếu điểm lấy về tới tiếp nối nói khả năng không được làm sao vậy buổi tối ta muốn cùng học trưởng đi xem láo gia tử ngươi ra ra tìm hắn làm gì tiêu Thủy thấy hạ cẩm thiên từ bên ngoài tiến vào chạy nhanh đem người kéo đến một bên đi. Phía trước Hạ Cẩm Thiên muốn chiếu cố lục bạch, cho nên đem chuyện này cùng trong nhà thông thiên. Lúc ấy Hạ Gia Ninh bất quá Hạ Cẩm Thiên bướng bỉnh, hơn nữa lục ra chuyện này làm quá ghê tởm, cũng liền từ hắn. Nhưng khi đó cũng chính là cáo mượn oai hùng nhưng xem hiện tại ý tứ này, Hạ Lao Gia tử cũng không tránh khỏi quá nhìn chằm chằm lục bạch. Lâu lâu đã kêu Hạ Cẩm Thiên đem người mang qua đi. Hạ Cẩm Thiên cũng nhịn không được cười chơi cờ. Cái gì lao ra từ nhà ngươi kia cờ kỹ đuổi kịp tuyển thủ chuyên nghiệp ân hạ cẩm thiên ngữ khí phá lệ tự hào lục bạch có thể hạ quá hắn tiêu tùy hạ cẩm thiên lại bồi thêm một câu hơn nữa lục bạch cũng không ngừng hắn sợ không phải muốn thành tinh tiêu tùy nhìn lục bạch nháy mắt có loại chính mình cùng hạ cẩm thiên cùng nhau trộm ẩn giấu cái đại bảo bối thả không bị người khác biết đến cảm giác lại muốn đi khoe ra nhưng lại không bằng lòng bảo bối bị người mơ ước tiêu tùy tâm tình phi thường phức tạp nhưng mà hạ cẩm thiên lại hết thể như cũ đi đến lục bạch bên người trước nhìn chằm chằm hắn đem áo khoác mặc xong rồi sờ sờ cổ tay háo độ dày lại cảm thấy không đủ liền đem chính mình khăn quàng cổ cho hắn vây hảo lúc này mới mang theo hắn ra cửa lục bạch có điểm ngoài ý muốn, hôm nay sớm như vậy liền qua đi ân trong nhà làm ăn ngon chúc mừng ngươi khảo đệ nhất danh xoa xoa lục bạch đầu tóc hạ cẩm thiên trong mắt tràn đầy ý cười lục bạch gom lại trên cổ khăn quàng cổ Ta còn tưởng rằng là ra ra muốn chúc mừng chính mình càng ra càng dẻo dai, còn có thể liền hạ mười cục. Lời này ngươi đến ra ra trước mặt đi nói. Xem lục bạch đầy mặt rào hoạn, hạ cẩm thiên méo méo hắn mặt. So với phía trước hồng nhuận rất nhiều, phảng phất những cái đó bén nhọn cùng cực khổ cũng thật sự rời xa lục bạch. Hệ thống lại lần nữa thở ngắn than dài, ngươi mẹ nó nếu là cùng hạ gia ôm sai thì tốt rồi. Lục bạch trả lời không chút khách khí, là cùng hạ gia nói, còn dùng đến ta xuyên qua lại đây sao. Thảo nói quá có đạo lý, hệ thống căn bản vô lực phun tào. Mà lúc này vườn trường diễn đàn kia đầu cũng bởi vì khảo thí thành tích ra tới mà tạc nổi. Này, sao có thể? Lục Bạch không phải mỗi lần đều ở thi lại bên cạnh sao? Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy khảo thí trước hai chu, hắn tác nghiệp đều viết không quá minh bạch. Ta đi thời điểm còn nghe được lao sư cảm thán, nói Lục Bạch lần này kỳ trung khả năng huyền, như thế nào sẽ đột nhiên đệ nhất? Hay là gian lận đi? vốn là cảm thán lục bạch thành tích tiến bộ thực mau thiệp lại tại tiền tam lâu hồi phục hạ nhanh chóng xoay chuyển tới rồi lục bạch gian lận thành tích không thật mặt trên 18. bị ôm sai bệnh mỹ nhân có ba cái bá tổng kk một Này tám nhắn lại hướng gió cùng nhau tức khác liền có điểm ôm không được đặc biệt là nghệ thuật hệ đại nhị đám người kia bọn họ vốn dĩ liền coi thường lục bạch hiện tại càng là như này kính nhi ngốc nghếch hát hắn khẳng định là gian lận bằng không như thế nào khảo như vậy cao ta cũng hoài nghi hắn thành tích có vấn đề Thậm chí còn có người ngốc nết cái cỏ đến hạ Cẩm Thiên trên người, mỗi năm kỳ trung khảo thí đề hình đều không sai biệt lắm, Lục Bạch không phải lệnh bợ hạ Cẩm Thiên đâu sao? Nói không chừng hạ Cẩm Thiên đơn phương cấp Lục Bạch khai tiểu táo cũng nói không chừng. Nhân ra chính là ôn tập hảo, khảo hảo không được sao? Lời này nhìn là ở chợ giúp Lục Bạch, trên thực tế là hợp với hạ Cẩm Thiên cùng nhau bắt nước bẩn. Nói hạ Cẩm Thiên dùng quan hệ cấp Lục Bạch thấu đề. Cái này nhưng hoàn toàn nổ tung chảo. Mọi người đều biết Hạ Cẩm Thiên là người nhất nghiêm cẩn, chú ý thực sự cầu thị. Đừng nói Lục Bạch là cái nửa đường đệ đệ, chính là thân đệ đệ, này sẽ cũng không có khả năng bao che. Nói Hạ Cẩm Thiên giúp đỡ ôn tập, đó là khẳng định. Lục Bạch phía trước cùng Hạ Cẩm Thiên bọn họ cùng nhau ôn tập, đó là rất nhiều người đều gặp được quá. Đến nỗi thấu đề. Hạ Cẩm Thiên nếu là thực sự có cho người ta thấu đề năng lực, kia như thế nào không trước cho hắn phát tiểu tiêu tùy thấu đề. Tiêu tùy năm trước có thể thiếu chút nữa quải khoa. Lục Bạch thường xuyên cùng Hạ Cẩm Thiên bọn họ một khối, cũng bị này giúp các học trưởng học tỷ tiếp thu. Ngoan ngoan hiếu học lại thông minh tiểu học đệ, lớn lên còn xinh đẹp, đổi thành ai đều phải sủng. Hơn nữa nhắc tới Hạ Cẩm Thiên, bọn họ càng là nhịn không nổi, cần thiết đánh trả. Được được, muốn ta xem, các ngươi chính là hâm mộ ghen tị hận Lục Bạch khảo hảo. Nhân ra là đệ nhất, sao các ngươi ai bài thi có thể sao ra như vậy cao phân A. Cười chết, muốn ta nói, có thời gian chú ý nhân ra Lục Bạch vì cái gì tiến bộ vượt bậc? không bằng hảo hảo chuẩn bị học viện tái. trong lúc nhất thời, không ít người đều sẽ trở về. vốn dĩ chuyện này dừng ở đây cũng liền thôi, bất quá là một hồi hồ đổ giá. Thẳng đến đối diện trong đó một người lộ áo choàng, thế nhưng là nghệ thuật hệ đại nhị. lần này quản lý hệ nhóm người này trực tiếp liền cười. ta thiên nghệ thuật hệ mau đừng nói chuyện, chạy nhanh trở về luyện luyện vẽ tranh. các ngươi năm trước học viện tái, liền dựa vào một cái lục can. nhưng nghe nói lục can đã hơn một tháng không lấy bút vẽ đương toàn chức ca. ca. Được chưa a Nhưng đừng cho chúng ta trường học mất mặt. Tức khắc lệnh thiệp bôi nhỏ lục bạch thanh âm đột nhiên biến mất. Đúng vậy, học viện tái. Đối với nghệ thuật hệ tới nói, học viện tái vẫn luôn là bọn họ xấu hổ mở miệng sự tình. Làm trường học đặc sắc, nghệ thuật hệ học sinh bản thân thực lực lại hoàn toàn so ra kem đối thủ. Thậm chí đã liên tục 3 năm đều thua ở trong tay đối phương. Năm trước trừ bỏ lục can nhảy vào tiền tam, dư lại thế nhưng liền tiền mới đều lao lực. đây cũng là vì cái gì lục can cùng lục bình ở nghệ thuật hệ nhân khí pha cao duyên cớ mà quản lý hệ lại xa so với bọn hắn càng có tự tin quản lý hệ từ hạ cẩm thiên nhập học đến bây giờ liền một lần cũng chưa thua quá đặc biệt là đại tam này đầu lấy hạ cẩm thiên cầm đầu này nhất bang càng là học viện tái trụ cột vững vàng cho nên chỉ cần nhắc tới cái này nghệ thuật hệ liền bản năng so mọi người lồn thượng một đoạn bởi vậy một câu học viện tái thấy liền trực tiếp bậc lửa chiến hỏa hành a học viện tái thấy có loại các ngươi mang lên lục bạch ta liền nhìn xem học viện tái lục bạch rốt cuộc có thể đứng đến cái gì độ cao độ cao không độ cao chúng ta lục bạch khảo toàn hệ đệ nhất ta các ngươi lục quỳnh nhiều ít phân lục bạch gần nhất luôn là bị lấy tới cùng lục quỳnh tương đối qua đi hai người là khác nhau một trời một vực hiện tại lục quỳnh thế nhưng có điểm so bất quá lục bạch lý tứ rốt cuộc thành tích nơi này lục quỳnh trận đầu khảo thí liền vắng họp tam khoa lẻ bảy môn tầng trời thấp bay qua cùng lục bạch thành tích đặt ở cùng nhau Chính là cái chê cười Tức khác bên kia liền phản bác nói Lục Quỳnh chỉ là thân thể không hào đi Khảo thí trước còn nằm viện tới đâu Thực mau đã bị trào phúng trở về Đừng lấy thân thể nói chuyện này a. Ai còn không phải mới từ bệnh viện ra tới Mọi người đều biết Lục Bạch cũng nằm viện Mà nằm viện nguyên nhân Chính là bởi vì lục gia huynh đệ Nghĩ đến lục can tàn nhẫn tay Nhóm người này trào phúng càng thêm sắc bén Cho nên các ngươi năm trước duy nhất Hy vọng lục can bị cảnh sát thả ra không có Nhưng đừng là trực tiếp song sắt nước mắt đi. Rốt cuộc ở diễn đàn nhiều xé bước một năm, quản lý hệ đại tam các học trưởng sức chiến đấu cường đại, kinh nghiệm càng là phong phú, trực tiếp đem nghệ thuật hệ kêu bang nhân rồi đến không lời nào để nói. Cuối cùng vô năng cuồng nộ hạ, chỉ có thể phẫn hận bỏ xuống một câu không hề chứng dùng tàn nhẫn lời nói, học viện tái thấy. Chúng ta đảo muốn nhìn các ngươi quản lý hệ đại nhị cao tài sinh có thể cấp trường học mang đến nhiều ít vinh quang. Một hồi xé bước tới thông khoái. nhưng đại nhị lục bạch bọn họ đồng học lại tất cả đều trong lòng buồn chồn rốt cuộc bọn họ căn bản không hiểu biết lục bạch càng không rõ ràng lắm lục bạch rốt cuộc tới trình độ nào không thể hiểu được liền biến thành lục bạch muốn đi theo dự thi lục bạch đại biểu quản lý hệ vinh quang cái này làm cho bọn họ đều đột nhiên không kịp dự phòng bởi vậy ngày hôm sau đi học lục bạch đến phòng học thời điểm không ít người xem hắn ánh mắt liền rất vi diệu lục bạch minh bạch nguyên nhân nhưng cũng không chủ động phản ứng bất luận kẻ nào biết tan học Lớp trưởng cầm báo danh biểu đi đến Lục Bạch bên người hỏi hắn, Lục Bạch, học viện tái giáo nội đấu vòng loại, ngươi có cái gì tưởng tuyển sao? Lục Bạch nhìn thoáng qua, thật dài đơn tử thượng, có phân khoa, có tổng hợp. Phía trước năm nhất thời điểm, thứ này hắn cũng chưa gặp qua. Báo danh kỳ cơ hồ tất cả mọi người đem hắn quên đi. Mà lần này, cũng là vì trên diễn đàn sẽ bước dán, mới lại nghĩ tới hắn tới. Chỉ tiếp, này báo danh biểu thượng tuyệt đại đa số thi đấu hạng mục đều là Lục Bạch không có hứng thú. mà hắn cảm thấy hứng thú kia ham nhất cũng không tại đây trương báo danh biểu thượng, mà là phải đợi hai giáo lao sư bình thầm xong mới có thể cuối cùng công bố đấu vòng loại thông qua danh sách. bởi vậy lục bạch nhìn lướt qua liền đem báo danh biểu trả lại cho lớp trưởng. kêu ý tứ là ta cái gì đều không báo. lớp trưởng câm biểu không biết chính mình là nên thở phào nhẹ nhõm hay là nên thở dài. kỳ thật lục bạch không tham gia cũng là bình thường, Chứ bỏ một ít thể dục hạng mục bên ngoài. tuyệt đại đa số đều là đoàn thể tái. Muốn báo danh tham gia giáo nội thi đua lấy học viện tái danh lạch, đã sớm đều ma hợp không sai biệt lắm. Lục Bạch một mình một người, tưởng cũng là không có gì khả năng. Bên cạnh có người khó chịu, trực tiếp đứng lên chỉ vào Lục Bạch cái mũi mắng, Lục Bạch ngươi còn có hay không lương tâm, trên diễn đàn mọi người đều ở nhìn chằm chằm ngươi, hiện tại còn nói ngươi đại biểu quản lý hệ vinh dự, ngươi lại là như vậy thờ ơ sao? Chính là, ngươi không báo danh, Ngày hôm qua những cái đó vì ngươi người nói chuyện liền tất cả đều bị vả mặt. Vẫn là ngươi thành tích chính là có vấn đề. Nay một câu, tức khác khiến cho trong phòng học không ít người khe khẽ nói nhỏ. Mà hắn xoay ngược lại sau một câu, cũng nhất châm kiến huyết để lộ ra người này dơ bẩn tâm tư. Lục bạch đứng lên, ngữ khí bình tĩnh hỏi ngược lại, vậy ngươi ngày hôm qua vì ta nói chuyện sao? Người nọ á khẩu không trả lời được. Lục bạch cười. Cái này trong phòng học học sinh, cùng hắn đồng học đã hai năm. Mà ở mấy năm nay, lại trước nay không có bất luận cái gì một người, vì hắn bất luận cái gì sự nói qua một câu công đạo lời nói. Thậm chí không bỏ đá xuống giếng chính là tốt. Đến nôi cái gọi là quản lý hệ vinh dự, Lục Bạch hỏi lại những người đó, quản lý hệ tập thể vinh dự chuyện này, từ ta nhập học khởi, không phải vẫn luôn cùng ta không quan hệ sao? Ta nhớ rõ các ngươi chưa từng có mời ta tham gia quá bất luận cái gì tập thể hoạt động. Cái thứ nhất đứng ra chỉ trích Lục Bạch người phản bác nói, ai làm người quái gở? Ta đây là liền lời nói đều bất hỏa ngươi nói sao? Là nói, nhưng nói có ích lợi gì? Làm ngươi ra tới đường phế vật sao? Ngươi nọ nhưng thật ra đúng lý hợp tình, khi đó ngươi đều lấy không ra đi tay, đổi thành ngươi là chúng ta, ngươi nguyện ý làm như vậy ra tới mất mặt. Cho nên ta hiện tại lấy phải đi ra ngoài tay, không cho các ngươi mất mặt, ta liền phải đứng ra, cùng các ngươi cùng nhau đấu tranh anh dũng sao? Dựa vào cái gì? Bằng chúng ta là một cái tập thể A. Nhưng các ngươi trước nay không đem ta trở thành tập thể người không phải sao. Ở các ngươi trong mắt, ta sợ bất quá chính là cái đồ vật. Ta nhược, ta không xứng được xưng là quản lý hệ người. Ta phong bình không tốt, ta liền xứng đáng bị mắng, không rõ nguyên nhân, ta chính là quản lý hệ xỉ nụ. Nhưng chờ đến ta cường, ta liền phải đứng ra, liền tự động trở về, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều hẳn là cùng các ngươi giống nhau, vì quản lý hệ vinh quang cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, dựa vào cái gì? Ngươi! ngươi cùng ta xả nhiều như vậy làm gì bởi vì dao nhỏ không thọc ở trên người của ngươi ngươi sợ là không cảm giác được đau ngươi như vậy thánh mẫu kỹ nữ ta bảy tuổi liền gặp qua nói xong lục bạch quay đầu liền đi lục bạch chán ghét nhất chính là người như vậy trên thế giới này vĩnh viễn cũng không thiếu thay người tha thứ người khác thay người cảm thấy theo lý thường hẳn là thánh mẫu kỹ nữ ở bọn họ trong mắt nhân gian nơi trốn co ấm áp mặc kệ đối phương gặp cái dạng gì đánh ngộ hắn đều hẳn là nỗ lực hưng dương sống được thiện lương mà trong suốt nhưng trên thực tế rất nhiều thương tổn từ miệng vết thương đau đệ nhất hạ bắt đầu liền vĩnh viễn sẽ không khép lại mà thừa nhận đau đớn người cũng vĩnh viễn vô pháp tha thứ làm hại giả liền giống như lục bạch đối với lục da người trong lúc nhất thời bị lục bạch phát tác cùng lớp đồng học đều không hẹn mà cùng bảo trì trầm mặc nhưng mà ai cũng không nghĩ tới nửa phút lúc sau tin tức này đã bị đẩy đến diễn đàn thiệp thậm chí còn bị vặn vẹo thành lục bạch vì cự tuyệt dự thi trực tiếp đem chính mình ban học sinh cấp mắng một thạch nhắc lên ngàn tầng lãng nghệ thuật hệ một câu lục bạch liền dự thi cũng không dám liền chiếm con trên mà quản lý hệ đại nhị cũng đều sôi nổi đi theo mắng nổi lên lục bạch nhưng rốt cuộc cái gì nguyên nhân bọn họ trong lòng biết rõ ràng nói trắng ra là bất quá là bị vạch trần gốc gác trên mặt không nhịn được mẹ nó tiêu thủy tức giận đến muốn chết đẩy hạ cẩm thiên một phen ngươi lần này không quản hạ cẩm thiên hỏi lục bạch ngươi nghĩ như thế nào lục bạch Lục Du xem qua ta họa, Hạ cẩm thiên những mảy, hắn uy hiếm ngươi. Lục Bạch, xem như đi. Tiêu thủy, diễn đàn chuyện này là hắn tìm người khai khẩu tử. Vì cái gì? Lục Bạch, có thể là vì dẫn ra bước tiếp theo. Cùng Lục Du giao phong qua đi, Lục Bạch liền biết Lục Du sẽ không thiện bãi cam hưu. Hắn cùng Lục Quỳnh thân phận chuyện này là sớm muộn gì muốn bại lộ. Mặc dù Lục Du có bản lĩnh lặng yên không một tiếng động làm Lục Bạch biến mất, nhưng chuyện này đã ở hạ ra qua minh lộ. Lục Bạch nếu là thật sự người không có, ngược lại Lục Phu Nhân kia đầu liền sẽ lập tức thu được tin tức. Cho nên Lục Du hiện tại có thể đi duy nhất một nước cờ, chính là mặc dù Lục Bạch trở về Lục gia nhận tổ quy tông, cũng sẽ không được đến bất luận kẻ nào tán thành. Lục Phu Nhân chán ghét nhất hai loại người, một loại là không có người có bản lĩnh, mặt khác một loại còn lại là không hiếu thuận bạch nhã lang. Mà Lục Bạch quá khứ, lại là không có cách nào cẩn thận cân nhắc. Quả nhiên, kế tiếp chính là một đại bồn nước bẩn, là một cái về Lục Bạch tin tức. đúng là lục bạch dưỡng phụ tự sát cái kia quá mức bần cùng đơn thân ba ba bất khang mắc nợ tuyệt vọng tự sát tại đây điều trong tin tức cường điệu cường điệu lục bạch thành tích thực hảo nhưng không quá yêu nói chuyện người ngoài đánh giá lục bạch dưỡng phụ hảo tính tình nhưng lục bạch đứa con trai này lại rất âm trầm ngày thường quê nhà quan hệ thực không xong dưỡng phụ đi ngày nào đó lục bạch liền khóc cũng chưa khóc mặt ngoài là đang nói lục bạch kiên cường nhưng cẩn thận cân nhắc lại chỉ cảm thấy lục bạch làm người lạnh nhạt liền phụ thân đã chết đều có thể thờ ơ mà càng thêm lệnh người càng nghĩ càng thấy ớn vẫn là thời gian tuyến lục bạch dưỡng phụ đã chết ước chừng một buổi tối lục bạch mới phát hiện cho nên liền mười mấy mét vuông tiểu phong ở bất qua cách một cái cũ nát tấm ván gỗ môn lục bạch thế nhưng một đêm qua đi mới phát hiện phụ thân tự sát hắn là thật sự không phát hiện vẫn là phát hiện không ngôn ngữ rốt cuộc lục bạch dưỡng phụ thiếu chính là vay nặng lãi một khi hắn đã chết cái này tiền nợ cũng liền cùng lục bạch không có bất luận cái gì quan hệ Phảng phất là Lục Bạch bức tử phụ thân hắn. 19. Bị ôm sai bệnh Mỹ nhân có ba cái bá tổng KK19. Ngoa tào. Lục Bạch có độc đi. Sinh ra mẫu thân khó sinh đi rồi, thành niên phụ thân cũng đi theo tự sát. Không không không, ta nghe nói là cái này phiên bản. Lục Bạch vừa sinh ra liền hại chết mẹ đẻ, hắn ba miễn cưỡng dưỡng hắn nhiều năm như vậy, Lục Bạch một chút đều không hiếu thuận, cả ngày gây chuyện nhi. Cái kia vay nặng lãi, chính là hắn ba vì hắn niệm thư mới mượn. Cho nên hắn ba đều là vì trả thù hắn. Đừng nói bữa. Trong tin tức cũng không phải là như vậy viết. Các ngươi là hắn cao trung đồng học vẫn là hàng xóm. Chuyện lớn như vậy nhi, tự nhiên khiến cho không nhỏ thảo luận. Tự nhiên có người nguyện ý tin tưởng lục bạch, thế hắn nói chuyện, nhưng càng nhiều vẫn là muốn ăn dưa, gấp không chờ nổi muốn xem tin nóng người. Trên diễn đàn tinh phong huyết vũ, trong phòng ngủ an tĩnh một mảnh. Ở đây mấy cái, bao gồm hạ cẩm thiên ở bên trong, đều là biết lục bạch chân thật tình huống. phía trước sợ lục bạch khó chịu, bọn họ cũng không dám cùng hắn nhắc tới. trăm triệu không nghĩ tới, lục du thế nhưng dùng phương thức này, mạnh mẽ đem lục bạch khổ sở nhất ký ức thông báo thiên hạ. nhìn trước mặt bình tĩnh lục bạch, mọi người nghĩ đến, lại là năm đó chỉ có 18 tuổi lục bạch, rốt cuộc là như thế nào chịu đựng này hết thảy. lục bạch lắc đầu, đừng lo lắng, thói quen liền hảo. tiêu thủy sửng sốt một chút, muốn an ủi lục bạch, lại không biết nói như thế nào, tức khắc có điểm sốt ruột. hạ cẩm thiên lại xoa xoa lục bạch đầu tóc. ôn hòa nói cái này thói quen không tốt chúng ta về sau đổi cái tân lục bạch sửng sốt sau đó cong lên mắt cười hắn cười rộ lên bộ dáng thực cấm áp phảng phất không có nửa điểm khói mù nhưng hạ cẩm thiên tâm liền cùng bị người hung hăng nắm một phen giống nhau hắn rôi tay đem lục bạch ôm vào trong ngực lục bạch ở học trưởng nơi này không nghĩ cười liền không cười hảo sao ngươi là ta đã thấy để cho người thích người không cần lại nỗ lực thảo ai thích lục bạch không tự chủ được cứng đờ thẳng đến thật lâu sau Hắn mới thả lỏng lại, thấp giọng đáp ứng rồi một câu: "Hảo, đều nghe học trưởng." Cuối cùng, dựa theo lục bạch ký tứ, Hạ Cẩm Thiên cũng không có ngăn trở trên diễn đàn thảo luận, tùy ý bọn họ đi bắt quái. Mà lúc này lục gia, gần nhất bị lệnh cưỡng chế lưu tại trong nhà ai là gọi đến lục can cũng thấy được trên diễn đàn thiệp. Nhưng hắn lại không rõ lục du, như vậy cách làm có cái gì ý nghĩa? Lục bạch vốn dĩ liền không phải cái gì thứ tốt, bóc không nói rõ chỗ yếu đều giống nhau, mẹ chính mình nhìn tư liệu liền minh bạch Người như vậy bức bách hắn, sẽ không sợ hắn cá chết lưới rách sao. Thật cẩn thận tránh đi Lục Quỳnh, Lục Can đẩy ra thư phòng môn, trực tiếp chất vấn Lục Du. Hắn là thật sự sợ Lục Bạch không quan tâm giống như chó điên giống nhau trả thù. Gần nhất bởi vì một cái Lục Bạch, Lục ra trên dưới gà bay chó sủa, Lục Can đã nỉ vai muốn chết. Thật vất vả có cái học viện tái, mọi người không ở đem ánh mắt tụ ở Lục gia. thượng, nhưng Lục Du rồi lại lộng như vậy vừa ra. Người rốt cuộc ở cái gì? Lục Can thật sự không thể lý giải huynh trưởng. Vốn dĩ chúng ta đuổi đi đi hắn, chỉ là vì tiểu quỳnh. Hiện tại hắn cũng nhận túng, cũng không hề tưởng ai về chỗ người nấy, liền như vậy tưởng an không có việc gì không hảo sao. Lục du lại nói một câu, lần trước lục bạch trước ta thấy mặt, cho ta nhìn mẫu thân gần nhất một chương bằng hưu vòng ảnh chụp Hắn có ý tứ gì? Hạ ra. Lục can đầy mặt khiếp sợ, hạ cẩm thiên điên rồi hạ ra cũng điên rồi. Đắc tội lục ra người bọn họ có thể được đến cái gì chỗ tốt? Tự cho là đúng chính nghĩa đi. lục căn nhịn không được cười lạnh cho nên đâu bọn họ cảm thấy lục bạch đáng thương liền phải đưa tiểu quỳnh đi tìm chết ở lục Can xem ra hạ ra người là cầm trời quang trăng sáng danh nghĩa của người phúc ta huyết thống quan hệ bất quá như vậy càng thâm hậu lại là sớm chiều ở chung thân tình có lẽ hắn máu lạnh nhưng lục bạch rốt cuộc có thể chạy có thể nhảy hắn là thảo căn trường lên về sau tiền tài thượng trợ cấp điểm cũng liền thôi nhưng lục quỳnh không được lục quỳnh từ nhỏ nung chiều đứa nhỏ này nhắc gan đối gia đình mười phần ỉ lại, hận không thể lớn lên ở ba cái ca ca trên người, một khi biết trận tướng, chỉ sợ lập tức liền suy sụp. phía trước lục quỳnh nằm viện, đại phu ngàn dặn dò vạn dặn dò, nói lục quỳnh thân thể đã không chịu nổi bất luận cái gì kích thích, hạ ra người nếu cưỡng bách lục bạch lục quỳnh ai về chỗ người nấy, chẳng khác nào đem lục quỳnh hướng tuyệt lộ thượng bức bách. lục du điểm điếu thuốc, cho nên chúng ta cũng muốn làm hảo chuẩn bị. cái kia lục bạch sinh hoạt ngươi cũng minh bạch, tiểu quỳnh từ nhỏ Kiểu dưỡng, căn bản vô pháp thích ứng. Hơn nữa hai người bọn họ lúc trước bị ôm sai chuyện này, rốt cuộc ai trước phát hiện, thời gian cũng thực vi diệu. Một khi ai về chỗ người nấy, cũng chỉ có thể nhìn Tiểu Quỳnh rời đi chúng ta. Đúng vậy, Tiểu Quỳnh tính tình, chân tướng Đại Bạch cũng sẽ không lưu tại trong nhà. Cho nên, chúng ta nếu muốn cái biện pháp, Lục Du cuối cùng vẫn là nói ra tính toán của chính mình. Lục Bạch muốn chân tướng Đại Bạch, chúng ta liền cho hắn một cái chân tướng Đại Bạch. Ba mẹ tính tình ngươi cũng biết. Lục Bạch việc xấu loang lổ, như vậy thân sinh nhi tử. bọn họ căn bản sẽ không thích. mà lục bạch tính cách, ngươi ngâm lại hắn dưỡng phụ chết, một cái bất hiếu là tất nhiên. đúng vậy. ba mẹ đối tiểu quỳnh vốn dĩ liền đau lòng. lục bạch như vậy, phỏng chừng ngay từ đầu còn sẽ dốc lòng dạy dỗ, không nên thân lúc sau, cũng chỉ có thể từ bỏ. lục gia cũng là trăm năm hào môn, không tiếp thu được như vậy rất rưởi. đến lúc đó tiểu quỳnh mặc dù thân phận không đủ danh chính ngôn thuận, nhưng địa phương khác so lục bạch cường, cũng sẽ không quá rơi xuống phong. hơn nữa lộng không tốt. Lục Bạch sẽ đem chính mình tìm đường chết. Nói như thế nào? Lục Can khiếp sợ. Lục du cho hắn thả đoạn ghi âm, bên trong là Lục Bạch nói, đúng vậy, không sai, ta nhất muốn làm, chính là thân thủ đưa ngươi thương yêu nhất tiểu A Quỳnh đi tìm chết. Đây là khi nào nói? Hắn cấp Lục Diễm đưa cơm lần đó, sau lại không phải đi bệnh viện sao? Hắn nằm ở bệnh viện, nửa hôn mê thời điểm nói. Quản gia Lục số dưới. Ý thức không rõ thời điểm, nói ra nói nhất thật. Ngươi còn cảm thấy lục bạch là thật sự không nghĩ trở lại lục ra sao? Không, hắn không phải không nghĩ, hắn là gấp không chờ nổi, hơn nữa hận thấu chúng ta, muốn lộng chết tiểu quỳnh, xem chúng ta thống khổ. Này, này lục can cả người chấn động, đệ lại lục du tay, ca, quyết không thể làm lục bạch đụng tới tiểu quỳnh. Lục can nghĩ đến lục quỳnh rời đi lục ra trước ngày đó, đột nhiên tiếp cận lục quỳnh, còn có lặp đi lặp lại nhiều lần cấp lục quỳnh ám chỉ. Nguyên bản hắn cho rằng đều là cho hả giận hoặc là tự bảo vệ mình. Hiện tại xem ra, đảo như là lục bạch cầm một phen dao cùn, muốn một chút một chút lăng trì lục quỳnh quá đến huyết đủ. Một khi đã như vậy, vậy không thể buông tha hắn. Khẽ cắn môi, lục can nhả ra nói một sự kiện, một kiện nguyên bản hắn cũng không tưởng nói ra chuyện này. Ca, ta biết lục bạch một bí mật. Cái gì? Hắn thi đại học trước, phải cho người đưa người viết thay. Cái gì? Lục du buông trong tay bút, trên mặt khó hơn nhiều chút vẻ khiếp sợ. Thi đại học gian lận, là trái pháp luật. Lucan, vì tiền, hắn đã không có điểm mấu chốt. Phía trước ta làm hắn đi cấp nhị ca đưa cơm, lúc ấy nhị ca bọn họ có người cùng hắn nói giỡn, lấy hắn đương bia ngắm tới. Sau lại hắn không phải chính mình trở về, vượng ở cửa sau. Không phải trước tiên đưa đi bệnh viện, vừa lúc ngày đó gia đình bác sĩ tới cấp tiểu quỳnh kiểm tra, ta làm gia đình bác sĩ cho hắn cũng nhìn nhìn, nói là xương sừng có vết thương cũ, phía trước bị người đánh gãy quá. Sau đó ta gọi người đi tra, phát hiện hắn thi đại học thất lợi. Căn bản không phải bởi vì phụ thân qua đời bi thống, là bởi vì thân thể vấn đề mới có thể điểm giống nhau. Đem ngươi cha được cho ta xem. Ân. Chuyện này rất khó coi, cho nên ta vẫn luôn đệ nặng đương ra xấu. Hiện tại xem ra, cũng không có gì nhưng dấu dếm. Rốt cuộc lục bạch loại này phẩm tính ác liệt ngoạn ý nhi. Lục gia tam huynh đệ các có chán ghét lục bạch nguyên nhân. Mà lục can chán ghét lục bạch không ngoài ở chỗ hắn lòng lang dạ sói cùng chết ái tiền thượng. thi đại học đương người viết thay bản thân chính là vi kỷ hành vi mà có tổ chức gian lận lại là trái pháp luật muốn nhập hình mà đối phương mở miệng bất quá 20 vạn lục bạch lại bởi vậy bí quá hóa liều thậm chí liền tương lai tiền đồ đều bồi thượng liền càng là chấp mê bất ngộ lục bạch nhà hắn mượn vay nặng lãi chính là vì bổ khuyết cái này lỗ thủng đến nỗi mặt sau chuyện này liền rất hảo phỏng đoán bởi vì lương đeo kết xù nợ nần lục bạch phụ thân vô lực hoàn lại lục bạch nhưng vẫn tả tâm không thay đổi vì thế lục bạch dưỡng phụ lấy chết tương bức, cuối cùng kéo cái này vô tâm gan nhi tử một phen nghe nói lục bạch ở phụ thân lễ tang thượng liền khóc cũng chưa khóc mà hắn xương sườn vết thương cũ đó là bởi vì lâm thời bội ước bị người đánh tin tức chuẩn xác sao chuẩn ta sợ chậm trễ hắn cố ý gọi người đi tra xét ra cảnh ký lục năm trước bị trào đến vay nặng lãi trên người có vài cái án tử trong đó một cái chính là thi đại học gian lận chỉ là lục bạch ở trong đó thân phận là chứng nhân vậy đều khép lại Lục Du gật đầu, cảm thấy trong tay lại nhiều một cái lợi thế. Lục Can lại cùng hắn nói hai câu, sau đó liền trở về chính mình phòng. Đi ngang qua Lục Quỳnh nhà ở, Lục Can nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trên giường Lục Quỳnh ngủ đến chính thuộc, chôn ở gối đầu khuôn mặt nhỏ ra thịt sứ bạch, giống như là ngủ thiên sứ. Lục Can ngồi ở hắn mép giường sờ sờ tóc của hắn, giúp hắn đem chăn cái hảo, sau đó lại lặng lẽ rời đi. Hắn tưởng bảo hộ Lục Quỳnh, chẳng sợ tiền đề là hy sinh Lục Bạch. Nhà mình cha mẹ hắn trong lòng minh bạch. đặc biệt là mẫu thân, nhất trong mắt xoa không được hạt các. Bởi vậy từ nhỏ đến lớn, bọn họ huynh đệ ba người mỗi khi có cái gì tiểu tâm tư, bao gồm lục du ở bên trong, rất nhiều chuyện này đều là con cha mẹ làm, không thể bị bọn họ phát hiện. Duy nhất bất đồng chính là tiểu quỳnh, đứa nhỏ này trong suốt mà trong suốt, mãn tâm mãn nhãn đều là bị bọn họ sùng ái ra tới thiên chân. Nguyên bản bọn họ trong lén lút liêu quá, nói lục ra như thế nào còn sẽ có tiểu quỳnh như vậy kiểu. Hiện tại lục can nhưng thật ra minh bạch. rốt cuộc huyết mạch bất đồng thả xem lục bạch liền biết lục gia người nguyên bản hẳn là có bộ dáng khá vậy đúng là bởi vậy lục can quyết không thể làm lục bạch trở về bí mật này chính là ngăn cản hắn cọng rơm cuối cùng lục bạch như vậy ác liệt thậm chí còn tham dự quá trái pháp luật hành vi tuyệt đối là ba mẹ không thể tiếp thu lục bạch đời này cũng không có khả năng trở lại lục gia không biết vì cái gì hắn đột nhiên nhớ tới mới gặp thời điểm lục bạch trong mắt khát vọng lục can có trong nháy mắt không đành lòng Nhưng đều là vì bảo hộ Lục Quỳnh, Lục Bạch mặc kệ thế nào đều có thể sống, nhưng Lục Quỳnh thật sự sẽ chết ở Lục Bạch như hổ rình ngồi dưới. Hắn là ở cứu chính mình đệ đệ. Lục Can nhắm mắt, ở mở, trong mắt chỉ còn lại có kiên định. Lục Bạch kia đầu đột nhiên thu được hệ thống nhắc nhở, Lục Can hảo cảm giá trị tăng tới 60. ngoa tạo, vì cái gì? Hệ thống căn bản không rõ. Lục Bạch lại có thể đoán ra một vài, có lẽ hắn làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta nhi đi. Quả nhiên. Trên diễn đàn về Lục Bạch phụ thân tự sát dưa còn không có rơi xuống đất, càng thêm lệnh người khiếp sợ trọng bảng tin nóng lại lần nữa nhắc lên sóng lớn. Lục Bạch thi đại học trước tham dự quá tổ chức gian lận chuyện này, bị sinh động như thật phóng thượng diễn đàn. 20. Bị ôm sai bệnh Mỹ nhân có ba cái bá tổng KK20. Chụp hình là một cái báo mạng phóng viên đưa tin. Thi đại học đêm trước phát hiện tổ chức gian lận đoàn thể, hiềm nghi người đã bị bắt. Được biết, đội chung có bao nhiêu danh thành tích tốt đẹp núi cao thuộc khóa sinh. trong đó tuyệt đại đa số là bị bắt hiệp còn có cá biệt gặp đòn hiểm tên này phóng viên định vị liền ở lục bạch ra phụ cận mà ngay sau đó là một chương gọi đến ký lục mặt trên viết lục bạch mặt khác còn có một chương ảnh chụp là lục bạch bị cảnh sát mang lên xe cảnh sát ảnh chụp cuối cùng là một cái thời gian tuyến thi đại học gian lận án chủ mưu công đạo học sinh lần đầu tiên bị tổ chức cưỡng bách làm người viết hay lục bạch phụ thân mượn vay nặng lãi lục bạch lại lần nữa bị tìm lục bạch phụ thân tự sát gian lận án chủ mưu bị bắt người này cũng không có hạ cái gì định nghĩa nhưng này đó dẫn đường lại đủ để cho người não bổ vừa ra kinh thiên tuồng lục bạch phụ thân vì làm hài tử rừng cương trước bờ vực không tiếc mượn vay nặng lãi bổ khuyết lục bạch lấy tiền lỗ thủng một lần không được hai lần hai lần không được cuối cùng lấy chết tướng bức ý đồ đánh thức lục bạch lương tâm những cái đó ồn ào không biết nội tình đừng nói đều bế mạch đi các ngươi trong miệng ưu tú lục bạch căn bản chính là táng tận thiên lương vương bắt đản Loại sự tình này liền tính là không thành cũng nên kêu phạm tội chưa tội đi. Vì cái gì hắn không bị hủy bỏ thi đại học thành tích? Báo nguy, mau báo cảnh sát, quản lý hệ đạo viên đều mặc kệ sao. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Lục bạch trường học là cả nước đứng hàng trước nhị đại học. Có thể thi được trường đại học này, đối với thi đại học đều có đặc thù tình cảm, chính mình bản thân cũng là cao trung thời kỳ học bá cấp nhân vật. Nhất xem thường, chính là đường ngang ngõ tắt. Mà lục bạch loại này cho người ta làm người viết hay ở bọn họ xem ra, cũng giống nhau là tội không thể tha. Rốt cuộc lục bạch trợ giúp một cái không học vấn không nghề nghiệp thượng vị, sẽ có một cái thực học học sinh bị tễ rớt danh lạch. Gian khổ học tập khổ đọc mười mấy năm, cuối cùng lại bởi vì bại hoại bị tễ rớt, này mẹ nó rốt cuộc là cái gì nhân gian khó khăn. Chỉ cần não bổ một chút, liền sẽ phẫn nộ đến nổ mạnh. Trong lúc nhất thời, ngay cả những cái đó kiên trì vì lục bạch người nói chuyện đều ngây ngốc. Tiêu Thủy ký túc xá môn trực tiếp đã bị người gõ khai. Tiêu Thủy, chúng ta tin ngươi cùng Hạ Thiếu mới có thể vẫn luôn giúp đỡ Lục Bạch nói chuyện. Nhưng hiện tại nhiều như vậy chứng cứ bãi tại nơi này, rốt cuộc sao lại thế này. Tiêu Thủy cũng ngốc, ngươi chờ ta hỏi một chút, chuyện này ta cũng không biết. Nói đến cũng kéo, Hạ Cẩm Thiên vừa lúc cùng Lục Bạch từ bên ngoài trở về, Tiêu Thủy đem người kéo vào tới, hai người các ngươi xem vườn trường diễn đàn sao. Lại có việc nhi, Hạ Cẩm Thiên cùng Lục Bạch đồng thời lấy ra di động lật xem. mới vừa mở ra diễn đàn liền thấy được trí đỉnh thiệp lục bạch đại khái phiên thiên không nói chuyện hạ cẩm thiên xem xong cũng không hỏi hắn trực tiếp đăng nhập hậu trường đem thiệp xóa rớt mà sớm nhất tuân gia này đó tài khoản cung cấp cùng nhau phong im nháy mắt toàn bộ diễn đàn đều an tĩnh xuống dưới mà những cái đó còn ở an dưa học sinh lại không đồng ý Tắt phong bộ đây là có ý tứ gì lục bạch có vấn đề chẳng lẽ không thể nói thẳng sao hạ cẩm thiên quyền hạn có phải hay không quá lớn nơi này là đại gia trường học công đạo không thể nói lời nên bị khiển trách người lại thành trong lòng hảo cái gì thế đạo quá ghê thởm lục bạch loại này đê tiện tiểu nhân nên lăn ra trường học kết quả không tới 5 phút cái thứ nhất phát thiệp người bao gồm trường học xã giao chỗ đồng thời thu được hạ gia luật sư hàm mà sớm nhất tham dự tin nóng hai cái tài khoản hảo chủ cũng nhận được luật sư điện thoại Về bôi nhọ lục bạch sự tình ta tưởng chúng ta có thể hảo hảo tâm sự nhưng trước đó ta tưởng hỏi trước ngày một chút luật sư hàm thu được đi xem hiểu mặt trên nội dung sao luật sư ngữ khí khinh thanh tế ngữ phá lệ ôn nhu nhưng tự báo ra môn nháy mắt khiến cho nhận được điện thoại học sinh trên mặt huyết sắc lui tẫn vị này chính là đương thời nhất am hiểu đánh xâm quyền kiện tụng luật sư năm đó bạo lực học đường internet bạo lực vô pháp định tội niên đại vị này luật sư liền không biết trợ giúp bao nhiêu người đánh thắng kiện tụng lấy lại công đạo mặt sau tương quan pháp quy ra tới sau càng là bách chiến bách thắng chưa bao giờ thua quá Bọn họ phát thiệp thời điểm, căn cứ tan mãi chính nghĩa, đúng lý hợp tình. Mà khi đối phương mang theo chứng cứ yêu cầu đi công thời điểm, lại tất cả đều túng thành một bước. Bởi vì bọn họ đáy lòng minh bạch, này đó ngọn ý, không phải chính mình điều tra ra tới, đều là từ người khác trong miệng biết được bắt quái. Chân thật độ có bao nhiêu, bọn họ cũng hoàn toàn không biết. Đều là trong trường học học sinh, thật bị cảnh cáo đến trên mặt, tất cả đều sợ tới mức muốn chết. Mà nói đàn thượng cũng đều dần dần không dám phát ra tiếng. Hạ Cẩm Thiên ngày thường quá mức ưu tú, thế cho nên làm người xem nhẹ hắn ra thất. Lần này lực, mọi người mới phản ứng lại đây, bọn họ phía trước làm sao dám. Hạ gia chính là chân chính danh môn. Nhưng mà diễn đàn sóng gió hảo áp xuống đi, nhưng quản lý hệ đại tam nam sinh bên này lại không thể nhẹ nhàng bâng cơ áp qua đi, cần thiết phải có cái giải thích. Rất nhiều người liền tụ ở tiêu tùy phòng ngủ, chờ nghe chân chính chân tướng. Bọn họ cũng không thúc giục, cũng bất quá độ hoài nghi, chỉ là an tinh chờ đợi. Nhưng mà Lục Bạch còn không có bắt đầu giải thích, liền nhận được chính mình đạo viên điện thoại, yêu cầu hắn lập tức đi hệ văn phòng một chuyến. Ta đưa ngươi qua đi đi. Hạ cẩm thiên minh bạch, ra lớn như vậy kiện tụng, đạo viên khẳng định muốn tìm Lục Bạch hiểu biết cụ thể tình huống. Hắn sợ Lục Bạch một người vô pháp ứng phó. Không có việc gì học trưởng, lòng ta hiểu rõ. Đừng lo lắng. Lục Bạch vỗ vỗ hạ cẩm thiên mu bàn tay, sau đó đôi những người khác nói, các vị không cần ở truy vấn học trưởng cùng tiêu tùy. Các người có thể chờ soát diễn đàn, thực mau sẽ có làm sáng tỏ. Nói xong, Lục Bạch tách ra đám người, một mình rời đi. Mà Hạ Cẩm Thiên cũng bởi vì mới vừa rồi ở trên diễn đàn trắng ra thao tác dẫn tới một đống phá sự nhi muốn giải quyết tốt hậu quả. Đến nỗi Lục Bạch hay không thật sự tham dự quá gian lận đoàn thể, tựa như Lục Bạch nói, học viện bên này nhất định sẽ ở điều tra rõ ràng lúc sau, cho hắn một cái trong sạch. Lục Bạch một mình đi ở trường học trên đường, trung quanh có nhận thức hắn, khó tránh khỏi nhiều xem hai mắt. khá vậy sợ hãi hạ cẩm thiên lôi đình thủ đoạn không dám dễ dàng nói chuyện hệ thống đã hết trôi nói rồi những người này liền không có chính mình đầu góc sao người khác nói cái gì liền tin cái gì lục bạch không chút để ý hồi phục cho nên ta phía trước mới nói căn bản không cần nhẫn lại tương đầu thảo xin lỗi hoặc là khinh thường căn bản không đáng giá nhắc tới ta chỉ cần chạm đủ cao bọn họ cũng chỉ có thể nhìn lên một đường không nói chuyện ước chừng 10 phút sau lục bạch tới rồi hệ văn phòng ngoài dự đoán Lục Bạch gõ cửa đi vào thời điểm, nghệ thuật hệ đạo viên cũng ở. Đồng thời, Lục Can cũng ở. Cha mẹ ngươi cũng chưa, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, ngươi khẩn cấp liên hệ người viết chính là Lục Gia, lão sư chỉ có thể đem Lục Can cùng nhau gọi tới, ngươi xem có thể chứ. Đối với Lục Bạch, đạo viên tâm tình cũng rất là phức tạp, phía trước năm nhất, Lục Bạch thành tích tầng trời thấp bay qua, đại đoạn thời gian đều ở giáo ngoại làm công. Hiện tại đại nhị, vừa mới khảo cái toàn hệ đệ nhất, liền ra như vậy một tử chuyện này. Nhưng này cũng chứng minh Lục Bạch đích xác học tập hảo, qua đi bị người chọn trung đương người viết thay cũng chưa chắc cũng biết. Đến nỗi Lục Can. Kỳ thật Lục Bạch cùng Lục ra chuyện này đạo viên cũng nghe quá không ít đồn đái. Theo lý thuyết, Lục Can không nên lại đây, nhưng không có cách nào. Dựa theo trường học quy định, loại chuyện này cần thiết có học sinh khẩn cấp liên hệ người ở bên cùng đi. Quá vãng là vì thông cảm học sinh cảm xúc, cũng là tránh cho đạo sư chủ quan phán đoán bất công. Nhưng nhìn Lục Bạch cùng Lục Can biểu tình, đạo viên cảm thấy chính mình tựa hồ cũng không hẳn là kêu Lục Can lại đây. Mà bên cạnh nghệ thuật hệ đạo viên nhưng vẫn muốn nói lại thôi, nhìn Lục Bạch ánh mắt phá lệ nóng bỏng. Thằng đến bị quản lý hệ đạo viên lặp lại ám chỉ, nàng mới phản ứng lại đây, trước cáo tử. Ta chính là đưa Lục Can lại đây. Lục Bạch, đừng khẩn trương, các lao sư đều sẽ tin tưởng ngươi. Trước khi đi, nàng còn vô vô Lục Bạch bả vai, như là đang an ủi hắn. Lục Bạch nói tạ, sau đó liền cũng không nói chuyện nữa. Trong văn phòng lâm vào an tĩnh. thẳng đến qua vài phút đạo viên mới tiếp tục hỏi lục bạch chuyện này là thật vậy chăng là thật sự đạo viên tức khắc kinh hãi bất quá không phải tham dự tổ chức gian lận là bị vay nặng lãi bất hiệp thậm chí bạo lực uy hiếp ta tham dự cái này đưa tin viết tương đối hỗn độn ta không phải tham dự giả mà là cử báo người lục bạch ở trong đầu đơn giản trải vớt một chút thời gian tuyến sau đó đối lao sư nói lão sư lúc ấy tin tức có báo quá ngài có thể trực tiếp đi tra năm đó báo chí Chuyện này nháo thật sự đại. Đạo viên lặp lại hồi ức, nhưng như cũ không có gì ấn tượng. Hắn không xem báo chí rất nhiều năm. Lục Bạch đơn giản cũng bất quá phân truy cứu, trực tiếp giải thích, án này ở chúng ta ngay lúc đó cái nào tiểu khu nháo đến rất đại. Lục Bạch mượn lao sư máy tính, ở mặt trên tra xét một chút năm đó báo chí lưu trữ. Quả nhiên, ở Yến Kinh thời báo thượng có một cái thật lớn trang báo chuyên môn đưa tin án này, tiêu đề là, vay nặng lãi bức bách học bá thiếu niên thi đại học gian lận nhân bị cự tuyệt mạnh mẽ bắt cóc cầu đả mặt trên người chính là ta cục cảnh sát còn có thể tra được ngay lúc đó lập án chứng minh kia vay nặng lãi là ta phụ thân vì ta mẫu thân mượn lục bạch ngữ khi thập phần bình tĩnh nhà ta điều kiện không tốt cao tam năm ấy ta mẫu thân nguyên bản mộ điệu bởi vì đặc thù nguyên nhân không thể ở gửi lại cho cốt ta phụ thân trong tay tiền không đủ sau lại liền mượn vay nặng lãi ước định 3 tháng nội bán đi nhà cũ còn khoản nhưng kết quả phòng ở không bán đi Cái kia cho vay nặng lãi trong nhà cũng có cái nam Hải. lần đầu tiên thi đại học thất lợi, khi đó ở học lại, nhưng cũng rất khó thi đậu cái gì hảo đại học, vì thế hắn liền coi trọng ta thành tích. Muốn ta thế khảo, như vậy không còn tiền cũng có thể. Người đáp ứng rồi. Lục Bạch không có trả lời, mà là tiếp theo nói lên khác. Sau lại ta phụ thân qua đời, bọn họ lại tìm tới ta, bởi vì đòi tiền chuyện này. Lần này bỏ thêm 10 vạn, có này 10 vạn, ta là có thể đem ta phụ thân cùng mẫu thân cùng nhau hợp táng. nhưng là ta không đáp ứng mặt sau chuyện này liền cùng đưa tin thượng nói không sai biệt lắm đạo viên mặt lộ vẻ không đành lòng như vậy cụ thể tình huống lao sư hiểu biết nhưng là sự tình nháo đến lớn như vậy cần thiết đến cho đại gia một công đạo lao sư yêu cầu cấp lúc ấy phụ trách gán tử đồn công an liên hệ một chút ngươi ở văn phòng bên ngoài chờ lao sư một hồi hảo sao lục bạch minh bạch đây là lao sư ở biến tướng cho hắn lưu mặt mũi lục can đi theo lục bạch phía sau mặt vô biểu tình cười lạnh một tiếng Hắn cảm thấy Lục Bạch ở nói dối. Sự tình hắn dạy người điều tra quá, lúc ấy đối phương cắn chết Lục Bạch ngay từ đầu chính là đáp ứng. Lục Bạch tránh nặng tim nhẹ, lại không cách nào giải thích đối phương vì cái gì cho hắn ra ở lâu một tháng còn khoản kỳ. vay nặng lãi, trước nay đều không có như vậy hảo tâm mắt. Lục Bạch lại như là đoán được hắn ý tưởng giống nhau, thấp giọng nói, bởi vì lúc ấy còn có một tháng, thị thi khảo sát chất lượng thành tích liền ra tới. Người đoán ngay lúc đó đệ nhất danh là ai? 21. bị ôm sai bệnh Mỹ nhân có ba cái bá tổng KK21. Lục Can kinh ngạc nhìn Lục Bạch, Lục Quỳnh học nghệ thuật, cho nên nhà bọn họ không ai chú ý cái gọi là thị thi thử. Tự nhiên không biết năm đó đệ nhất là ai. Nhưng Lục Can lại không thèm để ý, rốt cuộc, mặc kệ là ai, tổng không có khả năng là Lục Bạch đi. Phải biết rằng, Lục Bạch tiến quản lý hệ, căn bản chính là gián tuyến tiến vào. Chỉ là mệnh hảo mà thôi. Lục Bạch đoán được hắn ý tưởng, cũng không nghĩ nhiều giải thích. Hắn ở trong văn phòng. thật là có chút lời nói hết chỗ chê. Tỷ như, lúc ấy hắn cầm thị bắt trước khảo đệ nhất danh, đích xác làm tốt cuối cùng đáp ứng chuẩn bị. Bởi vì hắn minh bạch, phòng ở không có bán đi, một phương diện là khu phố cũ cái này địa điểm. Nhưng quan trọng nhất chính là, phụ thân luyến tiếp. Bởi vì đây là duy nhất lưu trữ hắn cùng thê tử ký ức địa phương, cho nên hắn luyến tiếp bán. Càng quan trọng là, phụ thân đã biết bọn họ còn có khác lộ có thể đi. Mà lục bạch cũng đích xác tính toán đi này bất quy lộ. Chẳng sợ con đường này, đối với Lục Bạch tới nói, là thống khổ nhất lựa chọn. Rốt cuộc, lúc ấy còn không có thành niên Lục Bạch cũng có mộng tưởng, khát vọng tiến vào tối cao học phủ, về sau công thành danh thoại, cấp phụ thân càng tốt sinh hoạt. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, bởi vì mẫu thân, hắn cũng đã bị áp con nghèo. Nếu Lục Bạch đi thế khảo, như vậy vì vạn vô nhất thất, trừ phi Lục Bạch chỉnh dung, nếu không hắn liền không thể ở tham gia thi đại học. Nhưng hắn thiếu mẫu thân. Vừa sinh ra liền làm hại cái này ôn nhu nữ nhân mất đi sinh mệnh, vừa sinh ra, liền làm hại phụ thân mất đi tình cảm chân thành. Cho nên, giống hắn như vậy tội nhân, là không xứng có được tương lai. Hắn hẳn là vì cái này gia đình phụ hiến. Cho nên, bắt được thị bắt trước khảo đệ nhất danh thời điểm, Lục Bạch cũng đã hạ quyết tâm. Mà chờ đến phụ thân vì hắn chuẩn bị sinh nhật bữa tiệc lớn, thân thủ thiết bánh kem thời điểm, Lục Bạch trong lòng về điểm này không cam lòng cũng mặt bình. Không thể thi đại học, hắn có thể đi làm công. nhất định sẽ hảo hảo bồi phụ thân ba ba ta ta ái ngài ngài đang đợi ta hai năm ta thực mau thực mau liền trưởng thành ngày đó buổi tối lục bạch phá lệ cùng phụ thân uống xong rượu sau đó đánh bạo nắm lấy phụ thân góc áo khẩn cầu hắn ở khẩn cầu phụ thân hơi chút yêu hắn một chút chỉ cần một chút hắn là có thể vì cái này ra dùng hết hết thảy cam tâm tình nguyện dùng cả đời đi đánh cuộc thẳng đến ngày hôm sau hắn sốc lên ngăn cách mảnh thấy nằm ở vũng máu phụ thân hắn mới hiểu được Chính mình là bị hoàn toàn vứt bỏ kia một cái Lại quay đầu lại giữ nhà dư lại đồ vật 20 vạn tiền nợ Hơn nữa phụ thân tăng sự Căn bản không phải một cái thế khảo có thể giải quyết Mà phụ thân đi rồi Hắn có phải hay không nỗ lực Cũng không cái gọi là Dù sao toàn thế giới đều vứt bỏ hắn Cự tuyệt vay nặng lãi Không phải bởi vì lục bạch muốn trả thù Mà là bởi vì hắn hy vọng chính mình bị đương trường đánh chết Như vậy hắn chạy nhanh điểm Nói không chừng còn có thể đuổi theo Không có đi xa phụ thân. lại xem hắn bóng dáng liếc mắt một cái kết quả mạng lớn ngược lại bởi vì bị thương quá nặng bị người phát hiện báo nguy cuối cùng giải quyết vấn đề để lại sương sườn, lục bạch còn có thể cảm nhận được lúc ấy tê tâm liệt phế đau đớn hắn ngẩng đầu nhìn về phía lucan nhẹ giọng hỏi hắn lucan chuyện này là ngươi nói cho lục du sau đó phóng tới trên mạng đi lục ra đối với hắn điều tra cẩn thận nhưng là thi đại học tổ chức gian lận chuyện này lúc trước cảnh sát vì bảo hộ lục bạch toàn bộ hành trình mơ hồ tên của hắn Cho nên trừ phi riêng nhằm vào điểm này đi cha, nếu không là sẽ không phát hiện. Mà lục gia duy nhất khả năng theo manh mối biết này đoạn chuyện cũ, cũng chỉ có lục can. Rốt cuộc hắn bị lục diễm thiếu chút nữa đâm chết ngày đó, là lục can kêu quản gia đem hắn kéo vào phòng. Ngươi liền như vậy hy vọng ta xong đời sao? Lục bạch đối với lục can, đã không có một đinh điểm cảm xúc, thậm chí liền chán ghét đều lười đến chán ghét, chỉ còn lại có đơn thuần không nghĩ cùng chỗ. Ngươi muốn nói cái gì? Lục Can bản năng cảm thấy Lục Bạch lại muốn làm cái gì chuyện xấu. Quả nhiên, Lục Bạch thật đúng là không nhàn rỗi. Liên như vậy một hồi, hắn liền phê bức ảnh. "Ta không nghĩ nói cái gì, ta chỉ là lại lần nữa nhắc nhở ngươi, các ngươi chạm vào ta, ta liền sẽ trả thù Lục Quỳnh." Lục Bạch mở ra di động, cấp Lục Can xem di động thượng một chương ảnh chụp. Là Lục Bạch từ trên mạng tìm được Lục phu nhân ảnh chụp. Chỉ là Lục phu nhân bên người Lục Quỳnh mặt bị đổi thành Lục Bạch. "Ngươi dám? Không phải các ngươi trước dám sao?" Lục Bạch chỉ chỉ diễn đàn, Lục Can, ta không phải lừa ngươi. Lục Gia, từ ngươi, đến Lục Du, lại có người dám chạm vào ta một chút, ta tất sẽ lập tức đem bí mật công bố với chúng. Ngươi cho rằng Lục Gia có thể một tay che trời sao. Lục Bạch khinh miệt nháy mắt bậc lửa Lục Can trong lòng lửa giận, đả thương người nói cũng buột miệng thoát ra. Vậy ngươi vì cái gì không công bố? Lục Can âm trầm nhìn chằm chằm Lục Bạch, ngươi cho rằng chúng ta không biết ngươi ở đánh cái gì chủ ý sao? Phát hiện chúng ta không tiếp nhận ngươi. Ngươi liền giả ý rời đi, ý đồ lướt qua chúng ta trực tiếp tiếp xúc ba mẹ. Ngươi biết ba mẹ sẽ không thích ngươi quá vãng việc xấu lo lộ, vì thế hiện tại liền nghĩ mọi cách tới tẩy trắng chính mình. Ngươi cái gọi là tạm thời không đề cập tới, chẳng lẽ không phải tham luyến lục ra quyền thế? Ngươi nếu thật không nghĩ trở về, vậy ngươi vì cái gì đi khảo hệ đệ nhất lại tìm hạ ra làm chỗ dựa? Mục đích không cần ta nói đi. Lục can không giận phản cười, ngươi cho rằng, ngươi so đến quá lục quỳnh sao. Thật muốn cá chết lưới rách. Ngươi qua đi về điểm này dơ bẩn chuyện này, mẫu thân sẽ không thích ngươi. Dơ bẩn chuyện này, là chỉ cái gì? Ta giống chỉ cẩu giống nhau truy ở ngươi mặt sau, lại không dám nói cho người khác ta mới là ngươi thân đệ đệ. Vẫn là ta bởi vì làm công trả nợ không thể không tầng trời thấp lược quá thành tích. Vẫn là các ngươi bắt cho ta nước bẩn. Này đó không đều là ngươi thô bị chứng minh sao? Sau khi sinh giáo dục quyết định hết thảy. Lục bạch, ngươi ngôn hành cử chỉ không bằng tiểu quỳnh ưu nhã. học thức tình cảm không bằng tiểu quỳnh thâm hậu ngay cả tính cách nhân phẩm cũng lạn đến mức tận cùng ngươi phía trước uy hiếp tiểu quỳnh cách làm còn giống như gì đem hắn hại tiến bệnh viện chứng cứ ta đều lưu trữ ngươi cho rằng mẫu thân sẽ thích ngươi sao hắn chỉ biết càng thêm chán ghét ngươi loại này rát rưởi lục bạch lục can trong giọng nói chỉ có trả thù khoái ý không có người thích ngươi mặc kệ ở nhà ai ngươi đều là dư thừa nay một câu trực tiếp đem lục bạch phá thành mảnh nhỏ trái tim thọc cái đối xuyên Hệ thống cơ hồ thét chói thai ra tiếng, ngọt ảo. Lục can điên rồi. Lục bạch không để ý đến hệ thống đột nhiên nói chuyện, mà là đối chọi gay gắt nhìn lục can. Dư thừa lại như thế nào? Các ngươi ở trong mắt ta, cũng giống nhau là dư thừa. Lục can, ngươi không xứng làm ta thân nhân. Lục bạch mặt vô biểu tình, làm cho lục can mặt, đem ảnh chụp phát tới rồi lục quỳnh hồng thư. Lan trở về đi hống ngươi yếu ớt tiểu đệ đệ đi. Lục can sắc mặt trợn trở nên khó coi lên hắn không nghĩ tới lục bạch dám to gan lớn mật đến loại trình độ này nhưng cuối cùng chỉ có thể quay đầu liền đi mà lục ra lục quỳnh mở ra di động thấy tin tức nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệnh hắn đánh run run vành mắt cũng đi theo đỏ gắt gao nhìn thẳng di động ảnh chụp sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại có như vậy trong nháy mắt từ người ngoài thị giác tới xem lục quỳnh cơ hồ muốn phát bệnh nhưng hắn không có nhưng thực tế thượng hắn cũng không có chỉ là duy trì sắp tới đem phát bệnh điểm tới hạn hồng con mắt suy yếu cuộn tròn ở trên giường, mà hôm nay Lục Diễm vừa lúc ở ra, nghe thấy trong phòng thanh âm không đúng, chạy nhanh từ ngoài cửa tiến vào, theo bản năng cướp đi Lục Quỳnh di động, nhìn lên, ảnh chụp xoát ra tới nháy mắt, Lục Diễm cũng ngây ngốc, hắn không giống Lục Can như vậy, biết như thế nào nhanh chóng hống đệ đệ, cũng không giống Lục Du phản ứng nhanh như vậy, có thể thuận lý thành trương biên ra nói dối lừa gạt, trong lúc nhất thời thế, nhưng không biết như thế nào cảnh thái bình giả tạo, chỉ có thể hoảng loạn đem Lục Quỳnh ôm vào trong ngực, Tiểu Quỳnh không sợ. có ca ca đâu. Lục Diễm minh bạch, nếu chính mình lại không nói chút cái gì, chỉ sợ giấy cửa sổ liền phải bị đâm thủng. Nhưng mà Lục Quỳnh lại gãi đúng châu ngứa hỏi, Lục Bạch vì cái gì làm như vậy? Hắn là ở trao phúng ta cùng mẫu thân lớn lên không giống sao? Lục Quỳnh vành mắt đỏ bừng, mãn nhãn đều là hủy khuất. Lục Diễm đột nhiên phản ứng lại đây, Lục Quỳnh khi còn nhỏ thường xuyên nghe được lời như vậy. Bọn họ Lục gia huynh đệ mấy cái tuy rằng từng người chỉ có 5-6 phân tương tự, nhưng đặt ở cùng nhau. Lại có thể liếc mắt một cái nhìn ra là thân huynh đệ. Chỉ có Lục Quỳnh bất đồng. Ngay từ đầu, có không ít người lấy cái này đều Lục Quỳnh. Nhưng Lục Quỳnh thực mất cảm, thậm chí bởi vậy sợ tới mức bệnh nặng một hồi. Vì thế sau lại Lục Du nghĩ đến này lý do thoái thác, hắn cũng đem sở hữu nói giỡn người đều tấu một lần, chuyện này cũng liền chậm rãi đi qua. Cho nên, đây đều là phát sinh quá sự tình, giải quyết phương thức cũng có, kỳ thật cũng không cần như vậy khẩn trương. Vì thế... lục diễm lại lấy ra quá vãng lý do thoái thác bọn họ nói bữa tiểu quỳnh là cách đại di truyền a trấn an đệ đệ lục diễm vẫn luôn hống lục quỳnh ngủ mới đi bên ngoài chịu điếu thuốc yên còn không có bậc lửa liền nghe thấy lục can vội vàng vào nhà bộ dáng ngủ rồi lục diễm ngăn lại lục can không cho hắn vào nhà ảnh chụp lục can nôn nóng dò hỏi thấy không nghĩ nhiều thật tốt quá may mắn như vậy chuyện này khi còn nhỏ phát sinh quá bằng không thật không biết như thế nào giống tiểu quỳnh giải thích lục can nhẹ nhàng thở ra thay cho áo khoác hắn chờ chính mình trên người khí lạnh tan lúc này mới nhẹ giọng đẩy cửa đi vào xem lục quỳnh lục quỳnh ngủ đến không an ổn nhìn đến lục can bản năng muốn hắn ôm lục can cũng thuận thế cởi dày cách chăn đem lục quỳnh ôm vào trong ngực nhẹ giọng an ủi hắn lục diễm đứng ở ngoài cửa nhìn lục can đối lục quỳnh tinh tế chiếu cố bộ dáng tổng cảm thấy chính mình đang xem vừa ra kỳ câm luôn có cái gì chi tiết quá không thích hợp nhi hắn thậm chí tâm lý sinh ra một ý niệm tới lục quỳnh là thật sự không biết chân tướng sao đứa nhỏ này tuy rằng thiên chân nhưng cũng không nốc thậm chí còn thực thông minh lục bạch năm lần bảy lượt làm âm ý hơn nữa kia trương rất giống lục ra người mặt lục bạch liền tính là không nghi ngờ ông sai tổng muốn hướng tư sinh tử thượng suy nghĩ một chút nhưng hắn lại cái gì đều không có vẫn luôn thiên chân vô tả cho rằng lục bạch chính là cha mẹ bằng hưu hải tử nhưng thực mau lục diễm liền đem ý nghĩ của chính mình đánh mất lục quỳnh thân thể như vậy không tốt nếu thật sự biết chân tướng Nhất định chịu đựng không nổi Rốt cuộc vẫn là Lục Bạch quá ác độc chút Vô luận như thế nào đều không Vương tha Lục Quỳnh Thở dài Lục Diễm cảm thấy trong nhà đãi không đi xuống Đơn giản lái xe rời đi Mà học viện kia đầu Hệ thống thu được tin tức Lục can hảo cảm giá trị thanh linh Lục Diễm hảo cảm giá trị trên dưới di động Hàng đến 60 Hệ thống nhịn không được cảm thán Lục Quỳnh cũng đủ lợi hại Như vậy còn không có đâm thủng giấy cửa sổ Lục Bạch hắn không có khả năng đâm thủng lại còn có sẽ tận khả năng cảnh thái bình giả tạo. Hệ thống, vì cái gì? Lục Bạch, bởi vì hắn yêu cầu càng dài thời gian chờ hắn ba cái ca ca làm ta thân bại danh liệt, mặc dù nhận tổ quy tông, cũng không thể uy hiếp hắn địa vị. Chỉ tiếp, Lục Bạch đích xác không nghĩ nhận tổ quy tông, nhưng hắn cũng không cho phép Lục ra người bôi nhọ hắn danh dự. Về Lục Bạch thế khảo chuyện này, cuối cùng vẫn là ở trước tiên làm sáng tỏ. Quản lý hệ đạo viên hiểu biết toàn quá trình sau, đem năm đó tòa án bản án phóng ra. những cái đó không rõ nội tình mang lục bạch cũng đều bị đánh mặt ai có thể nghĩ đến tại đây sự kiện lục bạch từ đầu chí cuối là một cái người bị hại không chỉ có như thế ngay cả phụ thân chết cũng cùng lục bạch không có quan hệ cùng với nói là lục bạch bất hiếu không bằng nói là lục bạch phụ thân ích kỷ mắt thấy còn có không đến 20 ngày thi đại học hắn liền bởi vì thê tử mộ địa mượn vay nặng lãi ý đồ làm nhi tử thế khảo gắn nợ gắn nợ không thành cuối cùng tự sát uy hiếp nếu không phải lục bạch mạng lớn Lúc ấy đã bị đánh chết. Nghiệm thương báo cáo liền theo ở phía sau, người xem đều nhìn không được hít ngược một hơi khí lạnh. 22. Bị ôm sai bệnh Mỹ nhân có 3 cái bá tổng KK22. Ta thiên, ta hiện tại tin tưởng Lục Bạch là thật học bá. Mang theo như vậy trọng thương thi đại học, không vượng ở trường thi thượng, còn có thể thi đậu chúng ta trường học, thật sự quá lợi hại đi. Những cái đó mắng chửi người, nhanh lên lăn lại đây xin lỗi. Động bất động đã kêu người lăn ra trường học, ta xem các ngươi miệng như vậy giờ. mới hẳn là chính mình lăn ra trường học. 9 năm giáo dục bắt buộc đều mẹ nó không giáo minh bạch các ngươi như thế nào làm người. Chuyện này trước sau phát sinh bất quá ban ngày, từ hạ cẩm thiên xóa hảo phong ý phát luật sư hàm, đến đạo sư làm sáng tỏ, toàn bộ quá trình mau đến không thể tưởng tượng. Nhưng mà dù vậy, cũng chỉ là tiêu trừ tuyệt đại đa số người hoài nghi. Rốt cuộc còn có một bộ phận nhỏ cho rằng là hạ cẩm thiên ngốc nghết hộ lục bạch. Không có lửa làm sao có khói, lục bạch thật sự sạch sẽ giống như giấy trắng Vì cái gì nhiều như vậy thứ đồn đãi vớ vẩn đều quay chung quanh lục bạch. Tiêu thủy, nhóm người này là thật sự góc heo. Như thế rõ ràng hãm hại thế nhưng nhìn không ra tới sao. Bên cạnh cùng nhau người cũng cười lạnh, lục tam huynh đệ mấy cái đây là chuẩn bị xé rách mặt. Muốn làm tiểu lục bạch hoàn toàn không có thanh danh, vô pháp lấy lòng lục phu nhân đâu. Thôi đi. Lục bạch còn dùng lấy lòng bọn họ. Ta mẹ nói, lục ra không cần, chúng ta tiêu ra muốn. Biên nói, tiêu thủy biên lấy đôi mắt xem hạ cầm thiên ta mẹ thích chứ này tiểu hài tử nói muốn đi tìm lao gia tử đánh một trận đem người cướp về ta còn không tức phụ ngươi hạ cẩm thiên nhất châm kiến huyết a di nếu là thật thích lục bạch ngươi lính không đính hôn khác nhau không quá lớn tiêu tùy trầm mặc xã hội hắn thân mụ đích sắc cảm thấy chính mình không xứng với lục bạch tính tính thật không kính nhi chính ngươi chờ tiểu hài tử trở về an ủi hắn đem chúng ta đi trước tiêu tùy nhìn ra được tới hạ cẩm thiên đối lục bạch bất đồng có tâm cho hắn lưu cơ hội Vì thế, đương Lục Bạch trở về phòng ngủ thời điểm, tiêu tùy bọn họ đã sớm rời đi, chỉ có Hạ Cẩm Thiên còn ở. Làm sao vậy? Học trưởng là muốn an ủi một chút bị thương ta sao? Lục Bạch cười hỏi Hạ Cẩm Thiên. Hạ Cẩm Thiên cũng không trả lời, hắn đem Lục Bạch kéo đến bên người, tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, như là xác nhận hắn mạnh khỏe. Lục can làm khó dễ ngươi sao? ân, bất quá ta cũng khó xử hắn. Lục Bạch đem chính mình cấp lục bình phát ảnh chụp chuyện này nói một lần. Người muốn hiện tại đâm thủng giấy cửa sổ sao Không lục bạch lắc đầu Kỳ thật ta không quá để ý có thể hay không hồi lục ra Hơn nữa ta cũng không cảm thấy chân tướng đại bạch về sau Lục ra người sẽ đối ta như thế nào thân cận Vì cái gì nói như vậy Lục bạch từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển sách Bên trong kẹp một khối giấy gói kẹo Hạ Cẩm Thiên nhớ rõ Là khi còn nhỏ trong nhà phòng một loại ngoại quốc thể bài kẹo Ngũ quang thập sắc Bên trong kẹo cũng là phấn phấn nộn nộn Là hoa anh đảo vị kẹo sữa giá cả không tiện nghi lúc ấy chỉ có nước ngoài mới có thể mua được mà nay khoản kẹo hiện tại đã sửa lại đóng gói lục bạch trong tay này trương giấy gói kẹo cũng là bọn họ này thế hệ đặc có hồi ức chỉ là khi đó lục bạch gia đình không nên ăn đến cái này lục bạch đem giấy gói kẹo vứt phẳng thấp giọng nói ta nhặt chính là này trương giấy gói kẹo làm ta biết ta cùng lục quỳnh là bị ôm sai đó là thật lâu phía trước ký ức lục bạch tiểu học thời điểm trường học tổ chức một lần đi phố buôn bán vẽ vật thực Bởi vì không cần tiền, cho nên lục bạch liền đánh bạo đi theo đi. Hắn qua quái gở, xuyên cũng không tốt, mặc dù cũng là sạch sẽ, nhưng lại không có người vui cùng hắn kết bạn. Cuối cùng liền lão sư đều quên mất hắn, vì thế, lục bạch lạc đường. Lúc ấy, hắn cùng một cái ăn mặc tương đương tinh xảo tiểu hải tử gặp được, kia hải tử chỉ nhìn hắn một cái, liền thét trói thai ra tiếng. Chỉ là phổ phổ thông thông gặp thoáng qua, nhưng kia tiểu thiếu ra như là bị hắn dọa tới rồi, cùng hắn cùng nhau chơi mặt khác hải tử. Liền đem lục bạch tấu một đốn. Sau lại bọn họ đi rồi về sau, ta nhặt được này viên đường. Lúc ấy tưởng chính là, có thể lấy về đi cấp ba ba ăn. Nhưng ba ba thấy, phản ứng đầu tiên là đánh ta một cái tác. Hắn nói, ta hẳn là an an phận phận, không cần vọng tưởng một bước lên trời. Ta ngay từ đầu không rõ, sau lại phụ thân đi rồi, ta thu thập hắn di vật, ở nhất phía dưới trong giường, tìm được một quyển tạp chí. Là lục tiên sinh phỏng vấn. Bên trong nhắc tới hắn gia đình, còn có một chương ảnh gia đình. Ta thấy mặt trên lục quỳnh, ngoài ý muốn nhận ra hắn chính là năm đó đứa bé kia. Cũng minh bạch, phụ thân ta vì cái gì không yêu ta. Hán. Cung ảnh chụp mẫu thân rất giống. Thật sự phi thường phi thường tương tự. Lục bạch dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía hạ cẩm thiên. ngươi nói, lục ra người nhìn ra được tới lục quỳnh không giống lục ra người. Ta đây phụ thân, có phải hay không cũng từ nhỏ liền nhìn ra tới ta không giống hắn cùng mẫu thân đâu. Hạ cẩm thiên tức khắc minh bạch lục bạch gì tứ. lục bạch dưỡng phụ đối hắn cũng không tốt tuy rằng không có đánh chửi nhưng lại hàng năm lãnh bạo lực đích sắc có thể giải thích vì ái thê đi rồi về sau đối lục bạch tư duy phức tạp nhưng lại cũng có mặt khác một loại khả năng hắn có lẽ rất sớm liền phát hiện lục bạch bị ôm sai thậm chí biết lục quỳnh bị dưỡng ở lục gia lục quỳnh thân thể không tốt lục gia có tiền có thế tự nhiên có thể tỉ mỉ điều dưỡng nhưng một khi chân tướng đại bạch lục quỳnh bị tiếp trở về lấy hắn tài lực là dưỡng không sống đứa nhỏ này Đối với Lục Bạch Dưỡng Phụ tới nói, Lục Quỳnh là hắn duy nhất ra nổi vòng thê con đường. Cuối cùng đem chân tướng mang tiến phần mộ cũng chưa không thể biết. Mà cũng chỉ có cái này giải thích, mới có thể nói được thông vì cái gì Lục Bạch Dưỡng Phụ muốn làm Lục Bạch tự hủy tương lai, đi cùng vay nặng lãi đổi kia bé nhỏ không đáng kể hai mươi vạn. Hạ Cẩm Thiên trong lòng lộn bột một tiếng, rồi tay đem Lục Bạch ôm vào trong ngực, làm hắn phía sau lưng, dính sát vào trụ chính mình ngực. Không có việc gì, cả ở chỗ này. Hạ Cẩm Thiên không biết phải làm sao bây giờ mới có thể làm Lục Bạch cảm thấy càng ấm áp một ít. Nhưng lại trái lại bị Lục Bạch can ủi. Học trưởng, không quan trọng, rốt cuộc đều đi qua. Lục Bạch cười đến phong đạm vân khinh. Hắn không có đẩy ra Hạ Cẩm Thiên, liền từ hắn như vậy ôm chính mình, tay lại ôn nhu vuốt ve bên người giá vẽ thượng vải vẽ tranh. Ta đã tìm được chính mình phải đi lộ, người khác cùng chuyện này, đã không thể ảnh hưởng ta. Hạ Cẩm Thiên thở dài đem hắn ôm sát, tiểu bằng hữu, học trưởng giáo ngươi một đạo lý. trong lòng khó chịu thời điểm liền không cần nói chuyện hảo hảo giải cái kiểu lục bạch không tự chủ được ngơ ngẩn thẳng đến qua vài giây hắn mới cuối cùng thả lỏng thân thể dựa vào hạ cẩm thiên trong lòng ngực nhưng lúc này đây hắn lại không có cấp hạ cẩm thiên bất luận cái gì đáp lại hệ thống nhịn không được cảm thán hạ cẩm thiên thật tốt nói ngươi vì cái gì không ỉ lại hắn lục bạch hỏi lại hệ thống thế giới tiếp theo còn sẽ có hạ cẩm thiên sao hệ thống á khẩu không trả lời được không thể ỉ lại bất luận kẻ nào đây là lục bạch từ nhỏ liền minh bạch đạo lý cho nên mặc dù hạ cẩm thiên thiệt tình hắn cũng không thể có bất luận cái gì lưu luyến bởi vì chỉ cần không có được liền cái gì đều sẽ không mất đi trên diễn đàn đại chiến còn ở tiếp tục chỉ là lần này trọng điểm đã không còn là lục bạch mà là nghệ thuật hệ cùng quản lý hệ ai càng có thể vì giáo làm vẻ vang mặt trên kỳ trung khảo thí qua đi học viện tái giáo nội tái đã bắt đầu mỗi cái hạng mục tuyển ra mạnh nhất tổ hợp đại biểu trường học tham gia hai giáo học viện tái Nay đối với Lục Bạch trường học học sinh tới nói, không chỉ có đại biểu cho chính mình chuyên nghiệp thượng cường hãn, cũng đại biểu cho trường học trăm năm vinh quang. Rốt cuộc luận tổng hợp cho điểm, hai giáo hàng năm ngang hàng, nếu không phải bởi vì chữ cái xếp hạng, Lục Bạch bọn họ trường học cũng sẽ không bởi vậy xếp hạng đệ nhị. Bởi vậy, vì tránh hồi khẩu khí này, hàng năm học viện tái liền thành trọng trung chi trọng. Chỉ cần thắng qua đối diện, mặc dù bọn họ là vạn năm lão nhị, nhưng trên thực lực cũng là hàng thật giá thật đệ nhất. Nay trong đó hệ khác thành tích mỗi năm đều không sai biệt nhiều duy nhất không ổn định chính là quản lý hệ cùng nghệ thuật hệ nghệ thuật hệ cơ hồ hàng năm bại cấp đối phương chỉ có năm trước dựa vào lục can tránh hồi một câu mà quản lý hệ có hạ cẩm thiên này giúp học bá ngược lại rửa mối nhục xưa đứng lên nói tốt cùng nhau đương đến ngược đệ nhất ngươi lại lặng lẽ quật khởi hơn nữa lục bạch lục quỳnh chuyện này này hai hệ người gần nhất cơ hồ gặp mặt liền đánh nhau trên diễn đàn càng là không ngừng nghỉ nghệ thuật hệ chúng ta có lục quỳnh cùng lục can hai vị đại thần năm nay thi họa tái tất thắng nghệ thuật hệ thật là không có sợ hãi khác không nói đơn luận thực lực lục can so năm trước còn mạnh hơn kính mà lục quỳnh tuy rằng bài chuyên ngành thành tích giống nhau nhưng tranh sơn dầu thượng thiên phú lại tức vì cao siêu lục can lão sư cũng từng đánh giá quá lục quỳnh nói hắn hảo hảo bồi dưỡng nhất định sẽ trở thành tương lai quốc tế nổi danh tranh sơn dầu đại gia bởi vậy nghệ thuật hệ nhóm người này sớm liền chờ mong học viện tái liền chờ rửa mối nhục xưa Nhưng thực mau đã bị vô tình vào mặt, các ngươi năm nay xong rồi, bởi vì đối diện nghệ thuật hệ đàm ích đàm thần với nước. Nguyên bản ở Mỹ Thiệp, nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Có không rõ nội tình ăn dưa quần chúng dò hỏi, đó là ai? Còn có thể so chúng ta lục tam thiếu họa có khỏe không? Đem sao xóa? Đàm ích là mang theo đứng đắn giải thưởng trở về, quốc tế thanh niên tranh sơn giàu đại tái xuất sắc, trời sinh kỹ xảo phái. Lục tam là họa không tồi, nhưng cùng đàm ích so không được. Ta biết chuyện này. chúng ta ban có tranh sơn dầu xã nói xã trưởng tóc đều sầu rớt mà lúc này lục bạch trong phòng ngủ hạ cẩm thiên cũng đem tin tức này cùng lục bạch nói một lần đam người này lục bạch có ấn tượng tiểu thuyết tác giả đối người này miêu tả cũng là hết sức tán dương chi tử đam gia là trong giới nổi danh thư hương dòng dõi đam tổ phụ là đương đại văn học đại gia mà đam bích phụ thân cũng là nổi danh quốc học đại sư đừng nhìn đam gia mặt ngoài không có lục gia loại này hào môn phú quý Cũng thật luận khởi mà duyên cùng nhân mạch lại là lục gia thuốc ngựa cũng không thể cập. Bởi vì là vườn trường tái, yêu cầu nhưng quan khán tính. Cho nên thi họa thi đấu là hiện trường sáng tác. Đam tồn tại đối với lục bạch trường học này giúp người dự thi, chính là ngập đầu tính đả kích, từ hắn xuất hiện ở trên sân thi đấu nháy mắt, liền cấp mọi người mang đến áp lực cực lớn, thậm chí tới rồi cuối cùng, có không ít người dự thi đều mất đi tiếp tục thi đấu động lực. Đáng tiếc, người như vậy lại làm lục quỳnh nhất minh kinh nhân đá cây chân. dựa theo lúc ấy trong sách miêu tả tình huống đàm ích họa kỹ tinh diệu lục bạch trường học bên này tất nhiên thất bại thảm hại nhưng cố tình ngang trời xuất hiện một cái lục quỳnh lục quỳnh không thể ngăn cơn sóng giữ nhưng lại dựa vào lập ý cùng linh tính cùng kỹ xảo phái đàm ích cân sức ngang tài nhiều ít vãn hồi rồi trường học mặt mũi mà lục can tuy rằng không thể so đàm ích nhưng lại bởi vì nhìn lục quỳnh họa đã chịu dẫn dắt cuối cùng thế nhưng thắng qua đàm ích lục quỳnh cuối cùng xếp hạng đệ tam làm nghệ thuật hệ đánh một hồi xinh đẹp khắc phục khó khăn cũng đúng là trận thi đấu này làm lục quỳnh trở thành nghệ thuật hệ chúa cứu thế giống nhau tồn tại rốt cuộc danh giáo trăm năm danh dự không có bất luận cái gì một học sinh cam tâm tình nguyện làm loại này vinh dự ở chính mình trong tay sụp đổ lục can cùng lục quỳnh hai anh em ở trong trường học danh vọng cũng nước lên thì thuyền lên mà trận thi đấu này đời trước lục bạch lại không có tham gia không phải nói dựa theo hệ thống cấp gia công lược phương pháp thẳng đến lục bạch chết đều không có người biết hắn ở tranh sơn dầu thượng tuyệt đỉnh thiên phú nếu là a bạch Nhất định sẽ so với ta càng tốt, ta thực xin lỗi hắn, cho nên ta muốn lưng bèo hắn hết thể càng nỗ lực mà đi phía trước đi. Đây là Lục Quỳnh công thành danh toại khi nói ra nói. Nhưng mà mọi người đánh giá lại là, Lục Quỳnh đại sư quá khiêm tốn, vị này Lục Bạch tuy rằng vẫn luôn bị đánh giá thực hảo, nhưng lại không có người xem qua hắn họa không phải sao. Đúng vậy. Rốt cuộc ở Lục Bạch sau khi chết, Lục Can Thiêu Lục Bạch sở hữu trộm họa tác phẩm, mà Lục Quỳnh như vậy thiệt lương, lại chưa từng giống thế nhân làm sáng tỏ quá. Lục Bạch như thế thiên phú, vì cái gì không lấy bước vẽ. Bởi vậy này một đời, Lục Bạch cho rằng chính mình cũng nên trương dương một phen. Đến nỗi những cái đó Lục Bình Tử trong tay hắn cướp đi đồ vật, hắn tổng muốn giống nhau giống nhau, thân thủ phải về tới. Diễn đàn thiệp còn ở tiếp tục thảo luận, Lục Bạch thu thập đủ rồi tin tức, cũng không hề chú ý. Cuối cùng, ở học viện tái danh sách xác định trước cuối cùng một ngày, quản lý hệ cùng nghệ thuật hệ nội chiến đến đêm khuya mới hành quân lạng lẽ. Nhưng mà đường sáng sớm hôm sau. Học viện tái dự thi nhân viên danh sách ở trang web trường công bố khi, mặt trên tên, ngáy mắt khiến cho sóng to gió lớn. Thi họa đại tái dự thi nhân viên danh sách, đệ nhất vị viết chính là, quản lý hệ, lục bạch. 23, bị ôm sai bệnh Mỹ nhân có ba cái bá tổng KK23. Nghệ thuật hệ dẫn đầu bắt đầu náo loạn lên. Ta nhưng đi con mẹ nó đi. Lục bạch tham gia thi họa tái. Là mẹ nó muốn đem trường học mặt đều ném con sao. Chuyện này không có khả năng. Liên lục Bạch hỏa những cái đó ngọn ý hắn nếu là đều có dự thi tư cách chúng ta nghệ thuật hệ tất cả đều đừng la lộn nhớ lại lục bạch lúc trước đuổi theo lục can chạy khi ở tranh Sơn dầu xã hỏa những cái đó rát rưởi trong lúc nhất thời nghệ thuật hệ bọn học sinh giống như thu được thật lớn nhục nhã quản lý hệ bên này cũng đi theo một bước nhưng thực mau cùng tiêu tùy chơi tốt kêu bang nhân liền phản ứng lại đây bắt đầu thế lục Bạch nói chuyện đương đầu vườn trường tái là hai giáo lao sư cùng nhau gõ định tư cách các ngươi không phục Liền đi hỏi lao sư A. Bọn họ thật đúng là nhớ rõ lục bạch là sẽ vẽ tranh, hạ cẩm thiên loại này chết cũng sẽ không vẽ tranh người, đều có thể bị lục bạch mang theo họa gia kinh diễm tranh sân dầu, nói không chừng lục bạch bản thân chính là thiên tài. Hơn nữa, bọn họ nói có đạo lý. Đấu vòng loại tư cách là hai giáo bài chuyên ngành lao sư cùng nhau gõ định. Hoài nghi liền đi hỏi phía chính phủ, ở trên diễn đàn không đầu không đuôi đoán mỏ cái gì. Kết quả, thật là có người không phục đi hỏi. vừa ý ngoại chính là trừ bỏ bị cho biết lục bạch thành tích không có vấn đề bên ngoài liền không còn có mặt khác nội dung tấm màn đen nơi này nhất định có tấm màn đen nghệ thuật hệ cùng lục bạch chi gian chán ghét ngọn nguồn đã lâu lục can khó được ở trường học thực mau đã bị bên người người khuyến khích đi xem lục tam chuyện này rất kỳ quặc ta nghe nói ngươi tính toán dựa lần này vườn trường tái đem lục quỳnh đẩy lên có phải hay không ân hắn tưởng ghi danh nguyễn ỉ kỳ đại sư học sinh vị kia gần mấy năm đã không thu đồ Muốn ta nói lục bạch này trận rất kỳ quái, nghe nói hạ ra cũng ở nhằm vào nhà các ngươi. Ngươi trong lòng có điểm số, không được liền đi hỏi một chút. Đã biết, lục can minh bạch bằng hưu ý tứ, vì thế, hắn vào lúc ban đêm đi bái phòng chính mình lao sư. Kết quả mới vừa mở cửa, đã bị lao sư mắng một đốn. Lục can vị này lao sư, là trong vòng có tiếng nghiêm khắc. Lục can bản thân có tài hoa, lại là lao sư quan môn đệ tử, cơ hồ không có bị mang quá. Lần này cũng là phá lệ. lục can từ trên mặt đất nhặt lên bị ném lại đây họa không rõ nội tình nhìn lão sư ngươi ngày thường đều thông minh như thế nào gần nhất lại xuẩn lên thấy lục can không hiểu lão sư hận sắc không thành thép đây là ngươi nửa năm trước họa đây là ngươi hiện tại họa ngươi tâm cảnh làm sao vậy ta lục can không biết nên cái gì nói hắn gần nhất bởi vì lục bạch tâm phiền ý loạn luôn là không thể tập trung lực chú ý vẽ tranh yêu cầu tĩnh tâm nhưng hắn lại không có biện pháp làm chính mình an tĩnh lại đắm chìm ở sáng tác lão sư thở dài ngữ khí cũng hỏa hoan xuống dưới lucan ngươi tổ mẫu đối ta có ân là ta bá nhạc ngươi lại là ta từ nhỏ nhìn đến lớn cho nên ta mới lấy trưởng bối danh nghĩa cùng ngươi nói vài câu thành thật với nhau nói ngươi hiếu ái đệ đệ là đúng khá vậy cần thiết có cái hạ độ ngươi muốn mang lục quỳnh nhập hành nhưng ngươi cũng đến chính mình trước lập trụ bước chân ngươi xem ngươi hiện tại trình độ giảm xuống nhiều ít lucan ngươi nguyên bản là ta nhất có linh khí học sinh ngươi hiện tại là muốn hao hết ngươi linh khí sao Chính mình hảo hảo ngẫm lại đi. Thực xin lỗi, ta sẽ hảo hảo tỉnh lại. lão sư cửa trách làm lục can trong lòng hoa một phen hỏa. Đặc biệt là lần này tới, không những không hỏi rõ ràng sự tình chân tướng, ngược lại bị răn dậy một đốn, liền càng thêm làm hắn không thoải mái. Nhưng mà trước khi đi thời điểm, lão sư lại đột nhiên hỏi hắn, lục bạch cùng ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ? Lục can trong lòng một đột, ngài vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy? Chúng ta suy nghĩ có thể hay không đem hắn chuyển tới nghệ thuật hệ tới? Lục Bạch là cái thiên tài. Cái gì? Lục Can hoàn toàn ngây ngốc. Hắn thậm chí cho rằng lão sư ở cùng hắn nói giỡn. Lục Bạch vẽ tranh trình độ hắn là xem qua, liền tĩnh vật đều họa không rõ. Nhưng hiện tại, chính mình lão sư nói hắn là thiên tài, thậm chí nghệ thuật hệ học viện tái cũng phá cách làm hắn một cái quản lý hệ đại biểu trường học tham gia. Này rốt cuộc đều là làm sao vậy? Nhưng mà Lục Can mấy ngày này thật sự tâm lực tiểu tụy. Hơn nữa chính mình việc học họa kỹ cũng là một quận chỉ dối. Vì thế, Hắn về đến nhà sau liền một đầu ngã vào trên giường, chỉ nghĩ giảm bớt toàn thân mỏi mệt Lâu một đại sảnh, Lục Quỳnh ngồi ở trên sofa chờ đợi Lục Can hồi lâu, cuối cùng lại bị bỏ qua. Hắn mím môi, chưa nói cái gì, cũng ăn tĩnh lên lầu. Trong nhà không khí không đúng. Không, phải nói, từ Lục Bạch rời đi Lục ra ngày nào đó, Lục ra không khí liền trở nên quỷ dị lên. Lục Quỳnh cảm thấy, chính mình nên làm điểm cái gì, mới có thể vãn hồi một chút. Học viện tái, Lục Bạch cũng dự thi. Mở ra di động, nhìn lúc trong đàn thảo luận chủ thể, Lục Quỳnh đoán được Lục Can hơn phân nửa cũng là vì Lục Bạch chuyện này lo lắng. Vì thế, Lục Quỳnh nhảy ra điện thoại bộ, cấp nghệ thuật hệ một cái lao sư gọi điện thoại. Cái này lao sư đúng là lần này đấu vòng loại bình luận viên chi nhất, cũng là lần này học viện tái thi họa đại tái ra để một người. Lục Quỳnh là hắn thích nhất học sinh, bởi vậy, mặc dù biết yêu cầu tị hiểm, hắn vẫn là ở trước tiên tiếp Lục Quỳnh điện thoại. Không nghĩ tới, mới vừa một chuyển được điện thoại chuyển Liền nghe thấy điện thoại bên kia áp lực nghẹn ngào thanh. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì nhi? Lục Quỳnh ngươi trước đừng khóc. lão sư theo bản năng mở miệng hướng hắn, lục ra gần nhất chuyện này nhiều, hắn sợ Lục Quỳnh không chịu nổi áp lực. Lục Quỳnh thấp giọng ứng một câu, sau đó tinh tế nói, ta không có việc gì, ta chỉ là khẩn trương. Ta thấy chính mình đấu vòng loại qua, nhưng bọn hắn nói, damix ích về nước, ta sợ, ta sợ cấp hệ mất mặt. Ta, ta như thế nào cũng so bất quá lục quỳnh thanh âm rất nhỏ mang theo khóc nước nở giống như là bị vứt bỏ tiểu thú mỗi một tiếng hút không khí đều làm nhân tâm liên lão sư chỉ có thể trầm dại hương hắn nhưng tâm lý minh bạch này giới thi họa đại tái lục quỳnh nhất định phải làm phá hôi rốt cuộc mặc kệ là đàm ích vẫn là lục bạch thực lực của bọn họ đều không phải lục quỳnh có thể dễ dàng đụng chạm nhưng đứa nhỏ này như vậy mẫn cảm lại tinh tế vạn nhất thật sự thua có thể hay không luẩn quẩn trong lòng cuối cùng lão sư không đành lòng lục quỳnh thất lợi vì thế hàm xúc đối lục quỳnh nói chủ đề ngươi gần nhất nhiều luyện tập một chút nhân vật chân dung ngươi không phải có ba cái ca ca có thể lấy bọn họ nhiều luyện tập lục quỳnh hơi hơi trận to mắt nhẹ giọng nói một câu cảm ơn láo sư sau đó cắt đứt điện thoại mà lúc này lục quỳnh trong ánh mắt căn bản một chút nước mắt đều không có nhưng này đã không quan trọng trước tiên biết đề mục lục quỳnh có 10 phần năm chắc nhất định có thể nhất minh kinh nhân So người không hề chuẩn bị chỉ có hắn biết hẳn là họa cái gì đến nỗi nam ích Lục Quỳnh ở kỹ xảo phương diện căn bản so bất quá, nhưng hắn cũng biết nên như thế nào cùng đàm ích đánh đến cân sức năng tài. Hắn có thể dựa tình cảm cùng lập ý, đây là hiện tại đàm ích vô pháp dùng kỹ xảo đền bù đồ vật. Trùng hợp là hắn Lục Quỳnh nhất am hiểu địa phương. Lục Quỳnh tính toán, Lục Bạch cũng không biết. Mà danh sách ngày hôm sau, Lục Bạch lại đi đi học, chung quanh người đối thái độ của hắn cũng trở nên vi diệu lên. Bọn họ phía trước cô lập quá Lục Bạch, lại cũng đồng tình quá hắn, ý đồ giúp hắn nói chuyện qua. nhưng cũng ở diễn đàn ngốc nghếch mắng quá hán hơn nữa lục bạch vườn trường tái đột nhiên đạt được thi họa đại tái dự thi tư cách chuyện này liền càng làm cho bọn họ không biết như thế nào cùng lục bạch tiếp xúc nhưng mà lục bạch cũng hoàn toàn không để ý tới bọn họ rốt cuộc hắn vốn dĩ cũng hoàn toàn không tưởng cùng bọn họ có bất luận cái gì liên quan hệ thống ngươi như vậy sẽ không thực cô đơn sao lục bạch hỏi lại hệ thống tương đầu thảo thương hại quan trọng sao lãnh bạo lực cũng là một loại bạo lực lục bạch phía trước là toàn giáo cho cười Nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát, liền chưa chắc không có phát hiện. Liền tính nhảy qua hắn đuổi theo lục can kia nửa năm, phía trước nhật tử cũng cũng không có hảo quá rất nhiều. Một cái phòng ngủ ở, ngươi nói, bọn họ là thật sự nhìn không ra tới, vẫn là giả. Lục Bạch tiến trường học năm ấy quân huấn Lục Bạch té xỉu, lúc ấy phòng y tế liên hệ ra trường, phát hiện cha mẹ song vong, đây là toàn ban đều biết đến chuyện này. Hệ thống, khả năng không tốt biểu đạt. Lục Bạch châm chọc cười, không, là bọn họ quá giỏi về. Thương hại tầm mắt một phân tiền đều không cần hoa, biết rõ lục bạch liều mạng làm công chỉ là bởi vì bần cùng, nhưng bọn họ vẫn là có thể dễ như trở bàn tay cười nhạo hắn bần cùng. Trong phòng ngủ, mặt khác vài người có cái tiểu đàn, bọn họ mặt ngoài chỉ là lãnh đạm, nhưng tiểu trong đàn lại cái gì trào phúng nói đều nói. Này háo khoác cũng có thể xuyên, ta thiên. Cái này điểm mới làm công trở về. Các ngươi nói hắn có thể hay không liền tắm đều không thể. Đừng nói nữa, đại mùa hè đi xuyên thú đông phục, xú đã chết. Nói như vậy, có một lần bọn họ nói chuyện phiếm liêu sai đàn, liền ở có Lục Bạch cái kia trong đàn nói. Ngay lúc đó Lục Bạch không lời nào để nói, chỉ là lui đàn, miễn cho bọn họ không có phương tiện. Hiện giờ trở về học bá bất quá là tưởng đoạt lại ứng có danh, dự, đến nỗi những người này, có phải hay không bằng hữu, bọn họ xứng sao. Lục Bạch muốn trước nay đều không phải những người này hối hận cùng giả mô giả thức giải hòa. Lục Bạch không kiêng nể gì làm theo ý mình ngược lại làm về hắn thảo luận cùng lời đồn đãi ngừng nghỉ không ít. Mà những cái đó xem lục bạch không vừa mắt, cũng đều biết hắn xuống tay hung ác, hơn nữa hạ cẩm thiên che chở, ngược lại không thế nào dám thật sự thượng thủ đi làm. Mà vườn trường tái cũng ở như vậy không khí chung bắt đầu rồi. Năm trước lục bạch trường học khí phách hăng hái, mặc dù sân khách, cũng giống nhau thế không thể đỡ. Rốt cuộc lục can nhóm người này người, thả bất luận nhân phẩm, đích xác có thật đánh thật tài hoa. Mà hạ cẩm thiên làm quản lý hệ đi đầu, cũng giống nhau đoạt được không ít vinh dự, suốt một năm. Lục bạch bọn họ trường học học sinh ra cửa đều là ưỡn ngực ngầm đầu. Sang năm học viện tái chúng ta tất nhiên thắng liên tiếp. Đây là lúc ấy lục bạch bọn họ học viện dự thi học sinh rời đi đối phương trường học trước phát hạ lời thể. Hùng tâm tráng chi không tồi, đáng tiếc lại tưởng thật tốt quá. Năm nay học viện tái, một khai cục, chính là địa ngục khó khăn. Ai có thể nghĩ đến, thể dục hệ kia đầu, phía trước vì lục bình, một đám người muốn vây đổ lục bạch, cho nên bị nhớ lớn hơn, căn bản không có tư cách tham gia kế tiếp học viện tái. Mà nơi này, có một cái là đội bóng rổ chủ lực, còn có hai cái cũng là thể dục phương diện chủ lực, mất đi bọn họ ba cái, liền tương đương với mất đi sáu cái thi đấu xuất sắc. Đặc biệt là đội bóng rổ, ở thiếu trung tâm C vị lúc sau, cứ việc dư lại người liều mạng nỗ lực, cuối cùng cũng không năng lực vãn sóng to. 49-130 so 130. Như vậy cách xa điểm là chưa từng có qua đến. Mà trận đầu thi đua liền thua thành như vậy, sĩ khí bị đánh rớt đáy cốc. Xem ra năm nay các ngươi trường học tình huống không quá rượu a. Đối phương cũng có rất nhiều học sinh lại đây dự thi cố lên. Nôn ngữ giao phong chi gian, lục bạch bọn họ trường học căn bản không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Mà trận bóng rổ sau hai liên bại, càng là làm sĩ khí hề vải tới rồi đỉnh điểm. Có người ở trên diễn đàn đoán giận, nếu Lý Kiến Tuấn có thể dự thi, chúng ta sẽ bị đánh thành như vậy. Đều là lục bạch, hắn hay là không nghĩ làm chúng ta trường học thắng, cố ý thiết kế làm cho bọn họ ghi tội đi. Nhưng thực mau đã bị trào phúng trở về. vì cái gì không dự thi các người trong lòng không điểm bức số sao cùng nhân gia lục bạch có quan hệ gì chẳng lẽ không phải các người ưu tú lục quỳnh nam thần lam nhan họa thủy sao thường xuyên qua lại hai bên ồn ào đến vui vẻ vô cùng mà liền ở như vậy kịch liệt cãi nhau lục bạch trường học lại liền thua hai thanh mà lần này thua trận thế nhưng là học viện tái thường thắng tướng quân máy tính hệ biên trình nếu nói mặt khác năm chẳng là bởi vì chủ lực vắng họp dẫn tới ngoài ý muốn, nhưng máy tính biên trình thi đấu tuyệt đối không phải Bọn họ chính là sân nhà, bởi vì khiêng không được phía trước liền bãi áp lực, bị đối phương đánh cái hoa rơi nước chảy. Diễn đàn, sở hữu nhìn trận thi đấu này bọn học sinh, tâm thái đều đi theo hỏng mất. Đặc biệt là bổn hệ học sinh, càng là đương trường liền chạy xuống nước mắt. Ta qua khó tiếp thu rồi, ta thấy hướng trang như ở sân thi đấu liền khóc. Vô nghĩa, ai mẹ nó không khó chịu. Ta muốn phun ra hảo sao. Vốn dĩ có thể thắng, hướng trang như lần đầu tiên tham gia thi đấu, liền gặp phải loại này khai cục. toàn mẹ nó cho nàng áp lực nàng liền một năm nhất tiểu học muội đại tam học trưởng đều khiêng không được nàng có thể được không có thể hay không hành cũng không có như vậy sai lầm đi các ngươi tuyển người liền có vấn đề tâm thái không tốt đường ra tới a đúng vậy ai có thể nghĩ đến phía trước năm liền bại hiện tại áp lực lớn như vậy áp xuống đi chúng ta năm nhất học muội không phải người sao máy tính hệ học sinh vốn dĩ trong lòng liền đoa chứ hỏa cái này trực tiếp đem gây sự mắng cái máu chó phương đầu Chúng ta máy tính hệ liên tục 6 năm đều lấy vinh dự, chết ở năm nay, chúng ta không khó chịu. Sao mẹ nó cái gì? Các ngươi nhu bức các ngươi thắng A. Bao nhiêu người hồng mắt gõ bàn phím đánh chữ, trong lòng bị ấy náy ép tới nặng chữ. Đây là thân thủ bị người đem vinh dự từ đỉnh đầu chích đi, phía trước các học trưởng học tỷ liên tục 6 năm sáng lập huy hoàng bị bọn họ đánh mất, bọn họ đi ở trên đường đều không dám ngừng đầu. Học sinh thời đại nhất để ý đó là cái này, sở hữu đối trường học có lòng trung thành. trong nháy mắt này đều bưng kín mặt máy tính hệ năm nhất nữ hải cơ hồ muốn khóc ngất xịu đi đều là ta sai đều là ta không tốt kia học trưởng không thể nhịn được nữa cuối cùng nói nghệ thuật hệ các ngươi muốn vẫn là đàn ông liền mẹ nó bắt lấy một ván tính thượng chúng ta đã là 6 liền bại các ngươi nếu là thua chính là 7 liền bại kiến giáo trăm năm từ có vườn trưởng tái bắt đầu liền mẹ nó không có vượt qua 6 liền ta dù sao sang năm liền tốt nghiệp ta rốt cuộc là sáng tạo quá huy hoàng các ngươi nếu là đoạt không trở lại, ta liền nhìn các ngươi lấy cái gì mặt đi đối mặt phía trước học trưởng học tỷ, cùng về sau học muội cùng học đệ. 24 bị ôm sai bệnh mỹ nhân có ba cái bá tổng kk 24 thảo liều mạng không sai nghệ thuật hệ là đàn ông liền liều mạng. các ngươi còn có hay không điểm tâm huyết cơ hồ này một cái trước mắt bao nhiêu người tâm tình đều bị bật lửa nhưng bọn họ lại cũng đều minh bạch dù vậy nghệ thuật hệ cũng rất khó thắng lợi bởi vì đối diện có đám ích. đam ích họa kỹ đã không phải bạn cùng lứa tuổi có thể liều mạng. Hắn thậm chí muốn so rất nhiều công thành danh toại còn muốn hảo. Như vậy đam ích, nghệ thuật hệ học sinh ở trước mặt hắn, giống như là bi bô tập nói hài tử. Làm sao bây giờ? Khả năng làm sao bây giờ? Bọn họ cần thiết thắng. Bởi vì thua này một ván, trường học liền thua trận thể diện, thua trận trăm năm danh giáo cuối cùng vinh dự. Đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng thời điểm tới rồi. Ở như vậy không khí dưới. Thi họa đại tái đúng giờ bắt đầu. Bởi vì suy xét đến lấy ánh sáng cùng hoàn cảnh, cuối cùng định ở lấy ánh sáng tốt nhất ánh mặt trời phòng học. Hạ Cẩm Thiên cùng Tiêu Tùy bọn họ đưa Lục Bạch qua đi. Đồ vật đều mang hảo sao, dụng cụ vẽ tranh gì đó đều chuẩn bị đầy đủ hết đi. Muốn hay không lại uống nước. Ta mới vừa làm Lục Tử đi mua bao bạc hà, cho ngươi lộng điểm bạc hà trà để thần tỉnh não. Tiểu Lục Bạch, ta và ngươi nói, ngươi đừng có áp lực. Chúng ta chính là quản lý hệ, cái kia làm ích. Thắng không thắng quan hệ không lớn, liền tính thất lợi cũng không quan trọng, quay đầu lại các ca ca cho người thắng trở về. Tiêu Tùy không chê không được cùng Lục Bạch nói chuyện. Mặc dù hắn nhìn ra được tới, không chỉ có là Lục Bạch, bao gồm Hạ Cẩm Thiên, hai người bọn họ là một chút đều không lo lắng, nhưng tiêu Tùy như cũ khẩn trương muốn mệnh. Hắn vốn dĩ liền thích soát diễn đàn, biết hiện tại sở hữu áp lực đều đè ở nghệ thuật hệ này đầu thi họa đại tái thượng. Lục Bạch làm hàng không, thân phận tương đương xấu hổ. Tiếp theo tiêu tùy chỉ là nghe Hạ Cẩm Thiên nói qua Lục Bạch sẽ họa, nhưng Lục Bạch rốt cuộc sẽ cái gì, họa thế nào, hắn lại là trong lòng một chút đều không có số. Chỉ có thể máy móc dặn dò hắn, không cần khẩn trương, ngươi vốn gì cũng không phải nghệ thuật hệ, có thể hay không lại có thể thế nào. Lục Bạch gật đầu đáp ứng, khó được ngoan ngoãn. Cứ như vậy, đoàn người thực mau tới rồi thi đấu địa điểm. Ở đi vào ánh mặt trời phòng học phía trước, Lục Bạch gặp phải nên diện mà đến Lục Can cùng Lục Quỳnh. lục gia kia hai anh em làm năm nay nghệ thuật hệ duy nhất hy vọng như cũng bị chúng tinh phủng nguyệt chính là lần này lục bạch lại không hề là cô đơn một người chỉ có thể xa xa nhìn xa lục can nhìn chằm chằm lục bạch ánh mắt thập phần phức tạp hạ cẩm thiên đi phía trước đi rồi một bước chặn lục can xem lục bạch tầm mắt giáp rưỡi ngươi nếu là kéo chân sau có nghệ thuật hệ nghiến răng nghiến lợi hướng về phía lục bạch hô rõ ràng là ở chiều lục bạch phát tiết áp lực vốn đối mặt đàm ích bọn họ liền thắng suất cực thấp Nhưng thiên gặp phải một cái cái gì đều sẽ không lục bạch. Thả nhìn bầu trời quang phòng vẽ tranh ngoại, còn dán lục bạch lung tung hỏa đường cong, liền biết bọn họ đối lục bạch cái này danh ngạch có bao nhiêu đại ý kiến. Cuối cùng vẫn là lục quỳnh ngăn cản hắn, trực tiếp đi đến lục bạch bên người, nhỏ giọng đối lục bạch nói, ngươi một hồi có thể ở ta bên cạnh, là mệnh đề vẽ tranh, tuy rằng đơn giản, nhưng không có tham chiếu vật đối với tay mới tới nói, khó tránh khỏi khó khăn. Ngươi nếu để mục sẽ không, ngươi có thể nhìn xem ta đây là là ám chỉ lục bạch có thể phản phất chính mình họa tác, lục can tức khắc nhíu mày, tiểu quỳnh, lục quỳnh lắc đầu, ca ca, không giống nhau, hiện tại chúng ta đại biểu chính là trường học, chỉ cần có thể thắng, như thế nào đều có thể. lục bạch lục quỳnh ngẩng đầu xem hắn, ngựa khí tràn đầy chân thành, ngươi có bất luận cái gì không quen thuộc, không quen biết, không biết đều có thể trộm hỏi ta, ngàn vạn không thể nộp giấy trắng, biết không? chúng ta hiện tại là vì trường học, chỉ cần ngươi họa thượng có cái gì. chẳng sợ cương vặn tình cảm, cũng có thể đạt được. ngươi nhiều đến một phần, chúng ta liền ly thắng lợi nhiều tiến thêm một bước. Nhất định phải cố lên. Lục Quỳnh thái độ, làm chung quanh người đều thập phần cảm động, lại xem lục bạch ánh mắt liền trở nên càng thêm chán ghét. Phía trước chỉ trích lục bạch cái kia nhịn không được lại hét lên, tình huống đều khẩn trương thành như vậy, ngươi mẹ nó không nên chủ động lui tái, sau đó làm càng tốt người tiến vào sao. Tiêu Tùy nghe không đi xuống, tiến lên một bước liền phải nói bọn họ. nhưng mà lục bạch lại ngăn cản tiêu tùy quay đầu hỏi hạ cẩm thiên học trưởng thi họa đại tái lúc sau có phải hay không các ngươi sẽ đại biểu quản lý hệ dự thi ân hạ cẩm thiên gật đầu kia bọn họ như vậy lo âu là bởi vì phía trước sáu liền bại sao lục bạch nhất châm kiến huyết căn bản không cho nghệ thuật hệ kia giúp nóng lòng phát tiết bọn học sinh lưu thể diện hạ cẩm thiên nhịn không được cười đúng vậy bọn họ quá mức lo âu đã chó cùng rất dẩu trách không được một cái hai cái đều mơ ngộng hao huyền lục bạch cũng đi theo cười nhưng hắn nhìn chằm chằm hạ cẩm thiên ánh mắt lại như là cất dấu ấm áp ánh mặt trời cho nên vì không cho học trưởng có như vậy đại áp lực ta sẽ đem xuất sắc bắt lấy tới khả năng thời gian sẽ rất dài học trưởng sẽ chờ ta sao hạ cẩm thiên gật đầu chờ lục bạch duỗi tay ôm ôm hắn sau đó từ hạ cẩm thiên trong tay tiếp nhận dụng cụ vẽ tranh xoay người vào thiên quang phòng vẽ tranh đến nỗi khuyên bảo hắn lục quỳnh chửi rủa hắn nghệ thuật hệ học sinh thậm chí vẫn luôn quan sát hắn lục Can. Mặc kệ là cái nào, Lục Bạch đều không có xem một cái. Liên Dư Quang đều lười đến cấp cho. Nhưng mà hắn này loại thái độ này, lại làm nguyên bản nổ tung chảo nghệ thuật hệ bọn học sinh càng thêm phẫn nộ. Thậm chí nhịn không được cười nhạo Lục Bạch cùng Hạ Cẩm Thiên đối thoại chính là mơ ngộng hao huyền. Cái gì? Xuất sắc? Ai? Lục Bạch sao? Mặc dù mọi người đều minh bạch trước mắt là nhất yêu cầu đoàn kết thời điểm, nhưng vẫn như cũ bản năng đem Lục Bạch bài xích bên ngoài. Mà kế tiếp càng làm cho mọi người để ý chính là, Lục Bạch thế nhưng đem chính mình bản vẽ, đặt ở đàm ích bên người. Hắn muốn rửa gần đàm ích vẽ tranh. "Tạ thiên, này không phải thượng vội vàng cấp chúng ta trường học mất mặt đâu sao. Lục Bạch. Không được. Lục Quỳnh vội vàng đi vào phòng vẽ tranh, muốn đem người ngăn lại. Đàm ích cái loại này kỹ xảo phái, lại thân kinh bách chiến, tham gia quá quốc tế thi đấu. Ở hắn bên người vẽ tranh sẽ có bao nhiêu đại áp lực có thể nghĩ? Lục Bạch nếu là thật sự gà mờ liền sẽ bị phụ trợ không đáng một đồng. đến lúc đó, chẳng sợ trường học tổng phân thắng, lục bạch vứt người cũng căn bản vô pháp đền bù, còn sẽ trở thành học viện tái cười liêu. trong lúc nhất thời, nghệ thuật hệ người đều nhớ rõ muốn mệnh, nhưng lục bạch lại trực tiếp ngồi ở vị trí thượng, đem dụng cụ vẽ tranh chuẩn bị tốt. nhìn thoáng qua bên người lục quỳnh, lục bạch rốt cuộc đối hắn mở miệng nói chuyện. tiểu á quỳnh, ngươi còn nhớ rõ ta lần đầu tiên cho ngươi sửa họa khi dạy cho người sao? lục bạch nói, là hắn rời đi lục gia ngày đó. đánh giá lục quỳnh vẽ vật thực người vẽ tranh tỷ lệ vĩnh viễn kém như vậy một chút tựa như ngươi lương tâm vĩnh viễn cũng kém như vậy một chút ngươi ngươi có ý tứ gì ta chỉ là tưởng giúp ngươi ý có điều chỉ nói làm lục quỳnh sắc mặt trợn trắng bệnh lục can thấy thế đem người kéo đến phía sau đừng phản ứng hắn Ngươi tốt nhất quản hảo hắn nếu không làm ta cũng quản không được miệng mình lục bạch cười lạnh đem tầm mắt một lần nữa thả lại bàn vẽ thượng lục can không nghĩ ở hôm nay cùng lục bạch phát sinh tranh chấp Chỉ có thể mang theo lục quỳnh đi mặt khác một bên. Thức mau, đối diện học viện người dự thi cũng tới rồi thiên quang phòng vẽ tranh. Mọi người ngồi xong, chỉ chờ lao sư tới. Thiên quang phòng vẽ tranh năm mặt đều là pha lê, lục bạch ngồi ở trên chỗ ngồi. Bên cạnh đàm ích từ tiến vào lúc sau liền vẫn luôn thực can tĩnh, hắn thậm chí không có xem bất luận kẻ nào liếc mắt một cái, toàn bộ thể sắc và tinh thần đều bị trước mắt vải vẽ tranh hấp dẫn. Lục bạch nhìn thoáng qua hắn mang đến dụng cụ vẽ tranh. Minh bạch cái này đàm ích cũng là tính toán họa tranh sân dầu. Mà thiên quang phòng vẽ tranh ngoại, những cái đó chuẩn bị xem tái bọn học sinh cũng đều sôi nổi tìm một cái tốt vị trí muốn quan chiến. Kỳ thật về vẽ tranh, bọn họ cũng hoàn toàn không hiểu biết quá nhiều, năm rồi thi họa đại tái đều là xem nam thần nhiều, chân chính xem họa đều chỉ là số ít. Chính là lúc này đây, bọn họ quá bức thiết muốn thắng. Cho nên ánh mặt trời phòng học bên ngoài, bị bao vây kín mít. Ta thiên, này đuổi kịp nhìn cái gì minh tinh triển lăng tranh. Tiêu thủy cùng Hạ Cẩm Thiên nói, xem Hạ Cẩm Thiên cũng không để ý bộ dáng, hắn tò mò dò hỏi, ngươi đều không lo lắng sao? Hạ Cẩm Thiên hỏi lại, vì cái gì muốn lo lắng? Lục Bạch không phải nói muốn bắt xuất sắc. Hắn nói ngươi liền tin. Lại nói tiếp rốt cuộc họa thế nào a? Hạ Cẩm Thiên nghĩ nghĩ, ý đồ tìm kiếm một cái nhất gai đúng châu ngứa từ ngữ, cuối cùng tổng kết đến, Lục Bạch là thiên tài. Nơi này ngồi cái nào không phải thiên tài? Tiêu thủy cũng không xem trọng, hắn vẫn là họa tranh sân dầu. Tranh sơn dầu này ngoạn ý thiêu tiền lợi hại, tiểu hai tử kia mấy năm cơm đều ăn không được, từ đâu ra tiền học tập. Hạ Cẩm thiên thở dài, cho nên ta mới nói hắn là thiên tài. Lục Bạch là hắn gặp qua thông minh nhất người, học tập năng lực cường, đối chính mình cũng hận đến hạ tâm. Không chỉ có là vẽ tranh, cờ vây cũng là như thế. Ngay từ đầu hắn giáo Lục Bạch chơi cờ, là hy vọng hắn có thể cùng lao ra tử có chuyện nói, không như vậy khẩn trương. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Lục Bạch tiến bộ cực nhanh lệnh người khiếp sợ Không bao lâu là có thể cùng lao ra tử lực lượng ngang nhau. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Hạ Cẩm Thiên sẽ cảm thấy đây đều là chê cười. Có thể thấy được qua sau, hắn lại chỉ cảm thấy tiếc hận. Nếu Lục Bạch không có bị ôm sai, hiện tại hắn, tuyệt đối sẽ là trong giới nhất xa xôi không thể với tới tồn tại. Cho nên Hạ Cẩm Thiên vẫn luôn may mắn, lần đầu gặp nhau, Lục Bạch xem hắn thuận mắt. Mà hắn đối Lục Bạch cũng là như thế. Hạ Cẩm Thiên tâm tư, tiêu thủy cũng không minh bạch, nhưng thực màu. Hán lực chú ý đã bị thi đấu hấp dẫn đi rồi hai cái học viện làm giám khảo lão sư chính diện thi đấu chính thức bắt đầu ở thi đấu bắt đầu phía trước bọn họ tiền lệ sắp sửa đấu vòng loại họa tác dựa theo xếp hạng theo thứ tự triển lãm cấp mọi người xem có thể thông qua đấu vòng loại đều là có bản lĩnh chẳng sợ bên ngoài xem tái rất nhiều người cũng không hiểu biết tranh sân dầu khá vậy có thể từ một vài bức họa tác chung cảm nhận được mỹ đặc biệt là lục can hai bức họa lục can lần này họa chính là tranh sân dầu Không lộ thiên tài nổi danh, lục can họa, họa giống như người, cung đình hoa lệ cùng lạnh băng ở họa tắc trung thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, lục can lần này nói, không có ngày xưa ung dung ưu nhã, lại nhiều chút lệnh người không khỏe lệ khí. Nhưng dù vậy, lục can cao siêu họa kỹ cũng như cũng bị đại chúng khẳng định. Thẳng đến lục quỳnh triển lãm tranh ra, mới lại khiến cho tân một vòng cảm thán. Kinh diễm! Tựa như lục bạch nói, lục quỳnh cơ sở xa xa không có mọi người vững chắc. kỹ xảo cũng chỉ là so đại đa số người thường muốn hảo nhưng hắn nhất có một phong cách riêng là hắn họa truyền lại ra tới cảm xúc mà loại này cảm xúc cũng là vì cái gì lục quỳnh bị người gọi là nam thần nguyên nhân lục quỳnh hoa thiên nhiên liền có thể cứu chữa cho cảm như vậy thuần túy mà ấm áp nhạt dạo làm người thích ý càng làm cho người hưởng thụ phảng phất chỉ cần nhìn hắn họa liền cầm lòng không đậu lộ ra gương mặt tươi cười trong lòng khổ sở cũng đều bị này ấm áp họa tác chữa khỏi nhưng ngay sau đó đam họa xuất hiện nháy mắt mãn tràng ồ lên mà lục bình về điểm này kinh diễm cũng trở nên bình phàm vô kỷ quá tinh xảo cùng lục bạch phía trước họa kia phúc sân thể dục cùng loại đam là càng thêm gần sát hiện thực ảnh chụp tả thực phong thuốc màu tầng tầng phô đệ đem muốn họa ra tới cảnh tượng giống ảnh chụp giống nhau ở vải vẽ tranh thượng hiện ra đến vô cùng nhỏ nhuyễn để sát vào xem thậm chí còn có thể nhìn đến nhân vật trên người vải dệt hoa văn phảng phất kia họa cảnh vật liền tồn tại ở hiện thực Quá lợi hại, loại này kỹ xảo căn bản không thể kháng cự. Không hổ là đàm thần, lần này nghệ thuật hệ chỉ sợ thật sự thua. Bày liên bại A. Đàm ích họa, không chỉ có làm họa người dự thi nhóm sinh ra sợ hãi, ngay cả bên ngoài xem tái bọn học sinh, cũng bản năng sợ hãi. Phản phất trước tiên biết trước tới rồi thất bại, một cái hai cái đều héo xuống dưới. Chỉ có đấy lòng tồn một đường hy vọng, làm cho bọn họ lưu lại xem tái, chờ mong kỳ tích phát sinh. Nhưng lúc này ngồi ở phòng vẽ tranh đàm í Lại ở chính mình họa tác triển lãm sau, dùng thập phần kinh ngạc ánh mắt nhìn thoáng qua bên người lục bạch. Đây là thi họa đại tái tiềm quy tắc. Nghệ thuật hệ có quy củ, đấu vòng loại chung nếu xuất hiện thực lực nghiền áp người dự thi, như vậy tên này người dự thi đấu vòng loại tác phẩm sẽ không ở triển lãm chung triển lãm. Nay chủ yếu là lo lắng mặt khác tuyển thủ trường thi phát huy thu được ảnh hưởng. Đam phía trước đích xác nghe đạo sư nói, lần này đấu vòng loại có cái tân nhân phi thường lợi hại. cho nên hắn liền vẫn luôn chờ muốn nhìn một chút lục bạch vẽ đến đế có bao nhiêu lợi hại, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, lục bạch thế nhưng lợi hại tới rồi liền triển lãm đều không tham gia. trong lúc nhất thời, damix đối lục bạch tràn ngập tò mò, ánh mắt cũng không chịu không chế hướng lục bạch trên người phiêu. lục bạch quay đầu cùng hắn đối diện, chớp chớp mắt, khẽ cười cười, một đôi xinh đẹp ánh mắt, ánh mắt nhu hòa như là đường đầy ấm mắt, chiếu dọi đến khỏe mắt lệ trí ngoài ý muốn mê người. damix ngây ngốc, đột nhiên đỏ thính hai Nhưng tầm mắt lại như thế nào đều không thể từ Lục Bạch trên người dịch khai. Liên ở Lục Bạch mỉm cười nháy mắt, đam Ích cảm thấy, chính mình qua đi đối mỹ nhân định nghĩa, phảng phất quá mức nông cạn. Ngươi cũng là nghệ thuật hệ sao. Ta phía trước không có gặp qua ngươi. Hiếm khi cùng người đáp lời damix Ích, phá lệ muốn cùng Lục Bạch nhận thức một chút. Lục Bạch lắc đầu, không phải, ta là quản lý hệ. đam Ích bị Lục Bạch nẹn lại, sau một lúc lâu không biết nên như thế nào đem đối thoại tiến hành đi xuống May mắn lúc này lão sư tuyên bố đề mục, giải cứu Đàm X xấu hổ. Đàm X ngẩn đầu xem, phát hiện chủ đề chỉ có hai chữ. Nhưng này đơn giản nhất hai chữ, lại làm không ít người dự thi đều che lại. Gia đình 25, bị ôm sai bệnh Mỹ nhân có ba cái bá tổng KK 2 năm. Ta thiên, này tiêu đề. Bên ngoài xem tái đến là thả lỏng rất nhiều, nhưng bên trong người dự thi lại đều sôi nổi lộ ra cẩn thận thần sắc. Này không rất đơn giản sao. Bọn họ như thế nào đều như vậy ngưng trọng. Sau lại lại đây lục tử tham đầu hướng trong xem. Tiêu thủy nhịn không được hồ hắn một cái tác, ngươi mẹ nó ngốc đi. Nay liền cùng cho ngươi cái viết văn đề mục tiêu ngươi viết ta ba ba một cái ý tứ. Tiêu thủy lời này nói tháo, nhưng đạo lý lại là đạo lý này. Đối với họa sĩ mà nói, càng là bình thường, ngược lại càng khó họa xuất tân ý đặc biệt là gia đình cái này đề mục. Từ xưa đến nay, các loại phong cách họa ra đều có tương đương xuất sắc tác phẩm. Nay liền làm cho bọn họ càng thêm không hảo phán định chính mình muốn như thế nào thể hiện Rốt cuộc, luận ấm áp, nước Pháp chặt đỉnh gờ giả sơ bệ phỏ A mỉ ản chính là kỳ trung nhất điển hình, liền Louis quốc vương đều bởi vậy bị xúc động. Luận âm mưu người do thái họa tác đào vong, chính là trong đó chi nhất. Mặc kệ là cái gì phương hướng, đều đã có vô số ưu tú họa ra duy trì vẽ mâu thiết kế. Bọn họ có như thế nào có thể họa ra lệnh người kinh diễm tác phẩm đâu. Nếu mạnh mẽ bắt trước ý cảnh, vậy cùng mua dịu qua mắt thợ cũng không có khác nhau. Nhưng chi lời nói chính mình gia đình. liền sẽ trở nên bình phẳng vô kỳ. Không ít người trực tiếp liền luôn uống, đặc biệt là lục bạch trường học này nhất bang. Bọn họ giữa đại đa số cũng không am hiểu như vậy đề tài, bọn họ thói quen càng thêm kịch liệt, có thể biểu đạt cảm xúc cái loại này mệnh đề. Chỉ có hai người phi thường tự nhiên, trong đó một cái là lục can, hắn gia đình hạnh phúc mỹ mãn, tùy tiện một cái hình ảnh đều có thể làm người hiểu ý cười. Tiên đề là chỉ cần lục bạch không can dự. Nghĩ đến lục bạch, lục can thủ hạ bút vẽ run nhẹ nhẹ một chút. Nhưng thực mau, hắn liền thu liễm tâm thần, toàn tâm toàn ý đầu nhập vẽ tranh giữa. Mà một cái khác lại là đàm ích. Vẽ tranh đối với đàm ích tới nói, đã là bản năng giống nhau tồn tại. Hắn điên cùng nhiệt tình yêu thương bút vẽ cùng vải vẽ tranh chi gian sáng tạo ra tới Mỹ học, càng khát vọng chính mình có thể trở thành sáng tạo Mỹ học một viên. Mặc kệ cái gì đề mục, đối với đàm ích tới nói, đều là không có khác nhau. Chỉ là quyết định hắn linh cảm phương hướng nơi phát ra. Đến nỗi Mỹ cùng ý cảnh. hắn thiên tính liền có truy đuổi mỹ lệ bản năng lại như thế nào sẽ vô pháp đem chính mình trong lòng mỹ lệ ở vải vẽ tranh thượng bừa bãi rơi đâu trong lúc nhất thời hai người thong dong lại trở thành sân thi đấu tuyệt đại đa số người áp lực lục quỳnh cũng là trong đó một viên nhưng hắn thực mau liền ổn định xuống dưới bởi vì lục quỳnh ở phía trước sẽ biết đề mục cho nên làm cảm kích giả hắn cũng không quá mức khẩn trường thậm chí định liệu trước thời gian quy định ở hôm nay một ngày nội hòa xong bởi vậy Thực mau phòng vẽ tranh mọi người cũng sôi nổi cầm lấy bút vẽ, không ở lãng phí thời gian. Nhưng chỉ có lục bạch, lục bạch vẫn luôn không nhúc ních hắn đứng ở bàn vẽ trước, xa xa mà nhìn bảng đen thượng gia đình hai chữ, trên mặt không có nửa phần biểu tình. Ngoa tào! Ta mẹ nó đã quên kia sốt ruột một nhà. Ánh mặt trời phòng học ngoại, tiêu thủy trực tiếp liền tạc, vài người khác cũng đều lộ ra bất mãn tới. Này đó lao sư ra đề mục thời điểm chẳng lẽ liền không có thực hiện điều tra quá? Có ý tứ gì? có khác đại tam lại đây quan chiến tò mò hỏi bọn họ phía trước nhìn diễn đàn tin nóng biết lục bạch gia đình không tốt nhưng rốt cuộc không biết lục bạch cùng lục quỳnh ôm sai chuyện này cho nên không rõ vì cái gì tiêu tùy bọn họ cảm xúc kích động như vậy tiêu tùy mấy cái không biết nói như thế nào chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ lục bạch khả năng hỏa không ra đúng vậy như thế nào họa? lục bạch nguyên sinh gia đình giống như là cục diện đáng buồn chưa bao giờ cho hắn mang đến bất luận cái gì hy vọng cùng vui thích đến nỗi lục ra Sợ không phải không đề cập tới cũng thế. Tính tính, chúng ta đem hài tử tiếp trở về, lui tái tính. Tiêu Thủy kéo Hạ Cẩm Thiên một phen. Hắn là thật sự không đành lòng. Mặc dù hắn minh bạch, lui tái đối với Lục Bạch tới nói sẽ là vĩnh viễn xỉ nhục, nhưng hắn vẫn là không đành lòng nhìn đến Lục Bạch đứng ở bàn vẽ trước, cô lập vô trợ bộ dáng. Hạ Cẩm Thiên lắc đầu, không, Lục Bạch sẽ không nguyện ý. Tiêu Thủy thở dài một hơi, nhìn chằm chằm Lục Bạch, ánh mắt càng thêm lo lắng. Nhưng bọn họ biết nội tình. Minh Bạch Lục Bạch là vô pháp hạ bút, nhưng đối với những cái đó vây xem người tới nói, bọn họ lại cảm thấy Lục Bạch là khiếp đảm. Cho nên họa không ra, rốt cuộc vì cái gì còn muốn đứng ở đàm ích bên người cấp trường học mất mặt. Liền không thể làm hắn đi xuống sao. Ta nhìn không được. Liền nói phía trước thất lợi cùng hắn không quan hệ, nhưng hắn hiện tại cái này cách làm cũng không tránh khỏi thật quá đáng. Thậm chí liền phòng vẽ tranh các lao sư, cũng cảm thấy Lục Bạch chỗ chống thời gian có chút quá dài. sôi nổi đi đến lục bạch bên người muốn hỏi hắn có phải hay không ra cái gì vấn đề đã có thể vào lúc này lục bạch đậu cùng người khác một bút một bút cẩn thận bộ dáng bất đồng lục bạch đem một chỉnh quản màu đen thuốc màu đều tê ở vị pha màu thượng không một quản không đủ còn muốn một quản hắn máy móc tê, phảng phất lâm vào nào đó trong hồi ức thẳng đến hai quản thuốc màu đều bị tê không lục bạch thuận tay cầm lấy thô nhất bút vẽ no dính thuốc màu ở màu trắng vải vẽ tranh tốt nhất hòa ra thật dài một đạo hành tuyến Này, đây là muốn làm gì? Nhìn chằm chằm vào hắn xem người, đều sôi nổi dối dài cổ. Mà lục bạch cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, một khi khai hoạ, liền không ở rừng tay. Mà là không ngừng mà ở vị pha màu màu đen thuốc màu, tăng thêm màu đỏ cùng màu trắng thuốc màu. Mà màu đỏ cùng màu trắng không ngừng điền nhập, toàn bộ vải vẽ tranh đều bị thâm thâm thiển thiển màu đen đồ đầy. Có rất nhiều thuần hắc, có rất nhiều sám trắng, có rất nhiều hứng hắc, hỗn loạn một mảnh, nhìn không ra bất luận cái gì nội dung. ngoa tàu. này mẹ nó họa đều là chút cái gì hạt đồ ta cũng sẽ a quá mất mặt lớn như vậy động tác ảnh hưởng bên cạnh đàm ích hắn nên sẽ không muốn rửa ảnh hưởng đàm ích thắng được thi đấu đi bên ngoài nói cái gì đều có vẫn luôn dịu rít ồn ào đến muốn mệnh nhưng phòng vẽ tranh đàm ích lại hiển nhiên không phải bị quái rầy mà là bị lục bạch động tác hấp dẫn hắn biết lục bạch ở vẽ tranh trước thay đổi một khối vải vẽ tranh hắn hiện tại này khối vải vẽ tranh có thể nói là toàn trường lớn nhất cho nên Từ lục bạch có động tác khởi, đam liền ở tò mò. Đến nỗi lục bạch hiện tại làm, damix cũng có thể đủ nhìn ra hắn là ở lót nền sắc. Nhưng sâu như vậy màu lót, hắn muốn họa cái gì? Là thiên cung đình phong cách dựa thâm sắc bối cảnh, tới phụ trợ nhân vật hoa lệ. Nhưng thực mau, hắn liền phát hiện chính mình sai rồi. Không phải hoa lệ bối cảnh, lục bạch là ở họa tác vì bối cảnh không chung. Này đó hắc, hồng, xám trắng, chính là hắn trong mắt không chung nhan sắc. Không hề nghi ngờ. cùng gia đình cái này ấm áp từ ngữ bất đồng lục bạch này bức họa toàn bộ nhạc dạo chính là cực kỳ âm u mà ngay sau đó lục bạch thay đổi tế một ít bút vẽ bắt đầu phát họa đường cong một bút một bút hắn họa nghiêm túc mà một cái đàm ích chưa bao giờ kiến thức quá thế giới cũng ở trước mặt hắn chậm dại triển khai bần cùng thả bế tắc khu phố cũ thấp bé bốn tầng lâu lâu cùng lâu chi gian khoảng thời gian rất nhỏ chỉ cần đứng ở bên cửa sổ là có thể đem đối diện cửa sổ cảnh tượng liếc mắt một cái xem xong bao gồm đối phương buổi tối trên bàn cơm bãi thức ăn đều rõ ràng, không có thang máy gian, hàng hiên cửa sổ hàng năm tổn hại, không có khẩn cấp đèn, trời tối lúc sau, hết thể chỉ có thể dựa sơ soạn. nhà ngang đại trong thông đạo tràn đầy đang đang chất đống các gia đồ vật, nếu cháy, như vậy hàng hiên căn bản chạy không thoát, không khả năng cũng không cần chạy, chỉ cần từ cửa sổ nhảy xuống, như vậy mấy tầng lâu độ cao, ít nhất không chết được người. mà như vậy địa phương, chính là lục bạch lớn lên địa phương. cũng là nhà hắn nơi nhưng dù vậy lại có thể thuyết minh cái gì đâu Damix đột nhiên hưng thú thiếu thiếu đích xác bối cảnh cảnh vật khắc họa làm hắn nhìn ra lục bạch ở tranh sơn dầu thượng cực cường bản lĩnh cùng kỹ xảo cũng có thể nhìn ra hắn đích xác rất có linh khí nhưng chỉ thường thôi cũng không đủ để thỏa mãn hắn chờ mong thậm chí còn có chút hưng thú ra rời Damix thu hồi ánh mắt tiếp tục ở chính mình hòa thượng mà lục bạch lại như cũ ở cẩn thận họa khu phố cũ thẳng đến khu phố cũ chậm rãi thành hình Lục Bạch trong mắt rốt cuộc lộ ra một chút hoài niệm. Hắn lại lần nữa thay đổi thô nhất bút vẽ, lần này Lục Bạch dùng màu trắng thuốc màu. Hắn đem bút vẽ từ lâu cửa hướng nơi xa kéo ra, một cái chợt trội đường phố liền xuất hiện ở khu phố cũ lâu cửa trước. Hết thể đều ở rơi vào cảnh đẹp. Mà lúc này cách đó không xa Lục Quỳnh nơi đó truyền đến kinh hô, phảng phất là xuất hiện cái gì lệnh người kinh ngạc nội dung. Đam nghe thấy thanh âm quay đầu nhìn lại, lại phát hiện không ít người đều tụ tập ở Lục Quỳnh nơi nào. Đi qua đi vừa thấy, cũng nhịn không được thập phần kinh ngạc. Lục Quỳnh Hoa, thật sự là quá đặc biệt. Cùng đại gia hỏa nhân vật bất đồng, Lục Quỳnh nói, không có nhân vật, chỉ có một phòng ngủ. Là hắn ở lục gia nhà cũ phòng ngủ. Lãng mạn chủ ý họa pháp làm cho cả phòng ngủ bầu không khí thoạt nhìn cực kỳ ấm áp. Mềm mại giường tuyết trắng song sa, xuyên thấu qua song sa chiêu tiến vào ánh mặt trời. Mỗi một chỗ, đều thể hiện ra khỏi phòng chủ nhân là bị thân nhân yêu thương. ma Căng Diệu. Vẫn là này bức họa ẩn ẩn nhìn ra chi tiết. Cho dù là góc bàn đều bị người cẩn thận bác ở, phản phất là lo lắng hắn không cẩn thận đụng vào mà bị thương. Lục Quỳnh không có họa bất luận cái gì một cái người nhà, nhưng lại đem bọn họ đối hắn yêu thương, từng nét bút, tất cả đều họa ở họa. Chỉ nhìn, khiến cho người cảm thấy hạnh phúc phi thường. Thiên nột, này cũng quá ấm áp đi. Giống như đi lên nằm một hồi. Cái này phiêu cửa sổ, mùa hè ngồi ở chỗ này khẳng định đặc biệt tấm áp không ít người một bên xem một bên khe khẽ nói nhỏ hảo mọi người đều hỏa chính mình đi lục can nghe ở mỹ kịp thời ngăn cản bọn họ kinh ngạc miễn cho quái dày lục quỳnh không có quan hệ chúng ta cùng nhau cố lên nha lục quỳnh ngẩng đầu ngượng ngùng hướng tới đại gia cười cười này trong nháy mắt phảng phất cùng hắn hòa thượng cảm giác hòa hợp nhất thể giống như là có thể tinh lọc nhân tâm thiên sứ làm không ít người đều bởi vậy trầm mê nhưng đàm ích lại mẫn cảm đã nhận ra trong đó không khỏe Lục Quỳnh lại không phải tiểu hải tử, này họa thượng chi tiết tuy rằng cảm động, khá vậy lộ ra một loại ái mộ giả dối. Đam cũng là trong mắt không xoa hạt cắt cái loại này, hắn đích xác thích mỹ nhân, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn chán ghét thố ti hoa. Lại nói tiếp, lục bạch còn ở họa cái kia khu phố cũ sao. Đam tầm mắt dừng ở cách đó không xa lục bạch họa thượng. Hắn vốn gì chỉ nghĩ xem một cái lục bạch tiến độ, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, chỉ như vậy liếc mắt một cái, hắn tầm mắt sẽ không bao giờ nữa có thể rời đi. Nguyên lai hắn đã đoan sai, lục bạch thật là tả thực phong cách, nhưng cái kia giống như lúc khu phố cũ, cũng không phải chân chính chủ đề, chỉ là một cái bối cảnh. Lục bạch chân chính muốn họa, kỳ thật là đi ở trên đường người. 26. Bị ôm sai bệnh Mỹ nhân có ba cái bá tổng KK26. Là một đôi đi ở khu phố cũ hẻm nhỏ phụ tử. Mặt sau đi theo nhi tử đương ấu tiểu, tay ngắn chân ngắn hai đầu thân, bước lộ tập tiến đi theo thân hình cao lớn phụ thân sau lưng. Kia hải tử thoạt nhìn cũng liền 2-3 tuổi bộ dáng. đi đường còn đi được không phải thực lưu loát trên người quần áo thoạt nhìn thập phần cũ nát cũng không sạch sẽ dày càng là đại đến giống thuyền màu trắng dày biên cũng là dơ hề hề duy nhất tốt một chút chính là tiểu hải tử trên mặt không có gì bụi bặm cũng không có gì nước mắt nước mũi. nhưng dù vậy cũng như cũng là người nhìn như mày bởi vì này ba ba đem hải tử dưỡng quá thô ráp, dơ loạn kém cũng liền thôi quần áo và táo trước liền nút thắt cũng chưa hệ thượng dịch ở trong quần áo sơ mi cũng là bên trong một đoạn bên ngoài một đoạn Nhìn khiến cho người thở dài, tuyệt không phải làm cho người ta thích tiểu hải tử. Khả năng cũng đúng là bởi vậy, phía trước nam nhân, cũng không thích hắn. Chỉ để lại một cái bóng dáng, liền xem đều không quay đầu lại xem một cái. Nhưng mặc dù nam nhân như thế lạnh nhạc, hải tử trên mặt ý cười, lại vẫn như cũ như vậy rõ ràng. Hắn tràn ngập chờ đợi hướng tới nam nhân vươn tay, trong mắt nhụ mộ chi tình mãn đến cơ hồ tràn ra tới, mở ra miệng, phảng phất lại kêu ba ba. Cho nên, đây là lục bạch thơ hấu. tiểu hai tử cùng lục bạch tương tự mặt mày làm người theo bản năng liên hệ tới rồi lục bạch bản nhân mà hai người kia vật xuất hiện nháy mắt cũng làm lục bạch này phúc tử khí trầm trầm họa trở nên sinh động lên phảng phất là một trường chiếu tinh xảo ảnh chỗ cũ đem người mang về năm đó cái kia niên đại lục bạch thế nhưng thật sự sẽ họa à. ánh mặt trời phòng học ngoại có người nhịn không được cảm thán một câu đúng vậy ta cũng dọa nhảy dự ly đến quá xa có điểm thấy không rõ nhưng ta cảm thấy hắn họa không tồi hẳn là không tồi Ngươi xem đàm ích vẫn luôn đang xem hắn đúng vậy lục bạch đích xác hỏa hỏa, phảng phất rót vào linh hồn nhân vật làm đàm ích buông bút vẽ tưởng nhìn chằm chằm vào lục bạch hòa xem cho tới bây giờ đàm ích mới rốt cuộc cảm nhận được lục bạch linh khí cũng cảm nhận được lục bạch ở tranh sơn dầu thượng tuyệt hảo thiên phú đứa bé kia cặp mắt kia giống như là chứa đầy toàn bộ không trung sao trời làm đàm ích rất muốn rỗi tay ôm một cái hắn đáng tiếc lục bạch có cái nghiêm phục cũng không sùng ái hải tử Damix não bổ lục bạch phụ thân, có lẽ là cái loại này đại nam tử chủ nghĩa loại hình, không hiểu như thế nào cùng hài tử ở chung. Nhưng thực mau, Damix liền cảm thấy không đúng rồi, bởi vì lục bạch kế tiếp miêu tả cảnh tượng cũng không ôn nhu, ngược lại có chút hắc ám. ở hai cha con chung quanh, có rất nhiều hắc ảnh ở chỉ chỉ trò trò. Tuy rằng cũng không thể nhìn ra những người đó đang nói cái gì, nhưng mỗi một con đen như mực tay, đều không chút khách khí chỉ hướng nam nhân phía sau hấu tiểu hài đồng. Nhưng nam nhân. không có quay đầu lại tiểu nam hải cũng như là nghe không được nhìn không tới hắn trong mắt chỉ có trước mặt phụ thân bóng dáng đam mười không biết lục bạch tình huống lại bản năng cảm nhận được chua sót nhưng bên ngoài tiêu tùy bọn họ lại đỏ hốc mắt mẹ nó súc sinh sinh không dưỡng cũng là đủ rồi bọn họ biết lục bạch thân thế tự nhiên chi đạo lục bạch dưỡng phụ bởi vì nhiệt tình yêu thương thế tử cho nên từ lục bạch vừa sinh ra khởi liền phi thường xem nhẹ lục bạch đứa con trai này nhưng ngay sau đó cái thứ hai hình ảnh càng làm cho mọi người lo lắng vẫn là con đường này thượng tiểu hai tử trưởng thành một chút không biết là ở nơi nào ăn đánh hắn bị thương đỉnh đầu có huyết lưu lại ở trắng non trên mặt trượt xuống một đạo vết máu nhưng hắn không có khóc ngược lại nhịn xuống trong mắt nước mắt ánh mắt cũng thực quật cường hắn nhìn chằm chằm vào phụ thân hé miệng muốn kể ra mà chung quanh những cái đó chỉ vào hắn màu đen ngón tay càng nhiều nhưng phụ thân vẫn là không có quay đầu lại để lại cho nam hải chỉ có một lạnh nhạt bóng dáng Đàm đảo chịu một hơi, theo bản năng bưng kinh ngực. Hắn có điểm đau lòng. Nhưng mà càng tiếp theo mạng, cái kia giống như lục bạch Nam Hải lại trưởng thành một chút. Hắn thượng tiểu học, có thể tự gánh vác. Mặc dù chỉ là bình thường nhất cũ giáo phục, hắn cũng đem giáo phục tẩy tuyết trắng, tóc, tay, mặt, tất cả đều phản ứng đến phi thường sạch sẽ. Trong tay hắn cầm giấy khen, ý đồ nói cho phụ thân, nhưng lại bị làm lơ. Lại tiếp theo mạng, lớn lên Nam Hải cả người là thủy giống cái gà rất vào nổi canh. Không biết là bị khi dễ, vẫn là trời mưa không măng rủ, nhưng nam nhân như cũ chỉ có bóng dáng không có quay đầu lại. Lại tiếp theo mạng, nam hải cầm khu đệ nhất. Lại tiếp theo mạng, nam hải cầm học đồng. Lại tiếp theo mạng, nam hải bị bệnh. Liên ở như vậy lớn lên đường nhỏ thượng, lục bạch họa rất tinh tế, mỗi một bức cảnh tượng, nam hải biểu tình đều sinh động như thật. Từ khát vọng đến không căm lòng, lại đến khẩn cầu, nhưng phía trước cái kia hẳn là phụ thân nam nhân, lại trước nay không có quay đầu lại liếc hắn một cái. Tấm lưng kia tràn đầy ủ rột, giống như là càng đi cuối liền càng bóng đêm dày đặc khu phố cũ, nhìn không tới một chút ánh sáng. Vì thế, lộ càng đi càng dài, Nam Hải trên mặt tươi cười cũng dần dần biến mất. Hắn khát vọng dần dần ảm đạm, ngay cả đôi mắt, cũng không hề loe mắt quang. Duy nhất biến hóa, chính là hắn chung quanh những cái đó chỉ điểm tay, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng không kiêng nể gì. Bọn họ từ lúc bắt đầu ẩn ấp, đến dần dần nổi lên mặt nước. Từ lúc bắt đầu che che giấu giấu. Đến mặt sau không sợ gì cả. Ngay cả những cái đó đen tối bóng dáng, cũng chậm rãi có mặt. Những người này, dùng hoặc là trào phúng, hoặc là khinh thường ánh mắt nhìn chăm chú vào Nam Hải, những cái đó đã thương người lời nói cũng thành khóa trụ hắn vui sướng giam cầm. Hắn đi ở bùn, phía sau kéo thật dài xương xích. Hắn eo còn không có công hạ, nhưng đầu gối cũng đã không chịu nổi như vậy trọng lượng, cơ hồ lảo đảo ngã xuống đất. Thiên! Ba ba mau quay đầu lại xem hắn đi. Có người nhìn chăm chăm lục bạch họa. cái mũi lên men. Những cái đó sinh động như thật cảnh tượng, mỗi một bức đều nặng chiêu đẻ ở bọn họ trong lòng. Ta thiên, ngươi mau quay đầu xem hắn A. Này không phải con của ngươi sao? Ta không được, quá ngược. Nếu đây là lục bạch nưu kế, ta không thể không thừa nhận, hắn thật sự xúc động tới rồi ta. Ta hiện tại trong lòng quả thực nắm đau. Lục bạch bên người đàm ích chính là nhất có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hắn thậm chí trực tiếp đỏ mắt. Hắn rốt cuộc biết lục bạch phía trước vì cái gì sẽ như vậy cho mặc? Bởi vì, hắn ở lắng đọng lại chính mình cảm tình, muốn đem sở hữu bị khuất, ninh thành tế thủy trường lưu, nếu không, họa không họa thành, chưa bao giờ bị phụ thân ôm quá hỏng mất liền sẽ đem hắn nhanh chóng bao phủ. Thực mau, cao trung thời kỳ, đó là nam Hải tốt nhất thành tích, thì bắt trước khảo đệ nhất danh. Hắn mang theo học đồng, trên mặt lộ ra đã lâu cười. Nhưng người chung quanh, lại có một cái khuôn mặt hung ác nam tử, biểu tình tham lam thả dữ tợn. Lục bạch trong trường học. An qua lúc trước lục bạch thi đại học gian lận cái này dưa người tức khắc đều minh bạch Này đoạn chính là lục bạch bị vay nặng lãi huy hiếp chuyện này Không ít người tâm đều đi theo treo Bởi vì kia nam nhân thật sự là quá nguy hiểm Chỉ như vậy nhìn, liền lệnh nhân tâm kinh run sợ Lúc ấy bị một đường theo dõi về đến nhà Lại bị uy hiếp lục bạch, rốt cuộc sẽ nhiều sợ hãi Chỉ sợ đến nay cũng là hắn không qua được bóng đẻ đi Nhưng mà lục bạch trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa hắn thậm chí như là không chịu này đoạn ký ức ảnh hưởng giống nhau tiếp tục họa tiếp theo mạc nhưng vẽ đến một nửa hắn bút rốt cuộc ngừng damix xem qua đi phát hiện lục bạch tay đang run rẩy phảng phất thừa nhận cực đại mà thống khổ ngươi có khỏe không damix từ mặt bên đỡ lấy lục bạch eo ta cho ngươi lấy cái ghế ngươi muốn hay không lục bạch máy móc lắc đầu hắn đôi mắt không có rời đi quá vải vẽ tranh mà càng thêm kích động cảm xúc tất cả đều áp lực ở đáy mắt dẫn tới hắn cả người đều ở phát run Nay trong ngáy mắt, Damix phảng phất từ Lục Bạch họa nghe được một tiếng rên rỉ, phảng phất kia áp lực màu đen đều là Lục Bạch không thể hiển lộ trước mặt người khác khóc thút thít. Damix theo bản năng ôm lấy Lục Bạch, đây là một cái an ủi động tác. Nhưng giây tiếp theo, hắn đã bị Lục Bạch dùng sức đẩy ra. "Xin lỗi, cảm ơn." Lục Bạch thấp giọng nói ra này bốn chữ, đổi đi trong tay bị hắn nhét đến biến hình bút, lại lấy ra mặt khác một con. Hắn nhắm mắt lại, đem cảm xúc ổn định, sau đó họa ra trong lòng nhất bất kham cũng thống khổ nhất hồi ức. 18 tuổi sinh nhật, mà ngày này, cũng là phụ thân duy nhất một lần quay đầu đi, chủ động cùng hắn nói chuyện một lần. Hình ảnh, phụ thân trong tay sách theo bánh kem, nửa thiên mặt, không ở lạnh nhạt, khóe môi còn mang theo ý cười. Đi theo hắn phía sau Nam Hải không dám lướt qua phụ thân, nhưng lại nâng lên tay, dắt lấy phụ thân góc gáo. tràn đầy quyến luyến. Đây là tình trạng chuyển hảo sao. Tất cả mọi người cho rằng, đây là muốn biến thành ấm áp. Nhưng đàm ích tâm lại đổ hiện lên. Hắn cảm giác được dự cảm bất hảo. Quả nhiên, tiếp theo mạc trên đường chỉ còn lại có một người, chính là cái kia cô đơn Nam Hải. Hắn thay cho giáo phục trên người một thân hắc ý lìa, cơ hồ cùng bối cảnh hắc ám dung thành một đoàn. Mà vị kia chưa bao giờ lộ mặt phụ thân, cũng rốt cuộc lộ ra hắn bộ dáng. Tương đương đẹp trung nhân nhân, mặt mày tuấn tú, cực kỳ giống thong dong học giả. Đáng tiếc, như vậy đẹp người, cuối cùng lại chỉ nói toàn cảnh xuất hiện ở Nam Hải trong lòng ngược di ảnh thượng. Cho nên, vị kia phụ thân, thế nhưng đã chết sao? hơn nữa xem lục bạch họa thượng tình cảnh người nam nhân này là chết ở lục bạch sinh nhật ngày đó đam ích khiếp sợ nhìn lục bạch hắn muốn hỏi này họa thượng chính là thật vậy chăng nhưng lục bạch lại dùng thay đổi một chi bút lần này hắn họa lại là đỉnh đầu thái dương ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây đem khu phố cũ tối tăm không trung đều đốt sáng lên liền những cái đó hủ bại quả thực cũng bị kín thần thánh quan mang giống như hết thể đều sẽ qua đi nhưng mà nhất một người lại là này nam hải trước nửa đời lại chưa từng được đến một kia quan tâm. Mà này, chính là lục bạch lớn lên gia đình. Chính là lục bạch qua đi hết thể chưa từng hướng mọi người nói ra ngoài miệng trải qua. Cũng là hắn cấp cho qua đi sở hữu nhục mạ quá, chán ghét quá, khinh thường quá hắn mọi người một cái đơn giản nhất sáng tỏ giải thích cùng đánh trả. Đối, hắn dơ bẩn, đầy người lầy lội, đó là bởi vì chưa từng có người nguyện ý vì hắn phất đi trên người bụi đất. Hắn ông trầm, không tốt biểu đạt, đó là bởi vì lưng đeo hại chết mẫu thân đều căn bản không có người nguyện ý con mắt xem hắn hắn cũng không nhắc tới cha mẹ phảng phất bất hiếu đó là bởi vì hắn cha mẹ song vong đã vô ra nhưng y lì mà hắn duy nhất gặp qua phụ thân từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ôm qua hắn ăn qua duy nhất một ngụm đường cũng tràn ngập lệnh người buồn nôn mùi máu tươi mà đây là mọi người cho tới nay ồn ào suy nghĩ muốn chấn tướng 27. bị ôm sai bệnh mỹ nhân có ba cái bá tổng kk hai ở lục bạch đem bút ven em xuống ngay mắt phòng vẽ tranh trong ngoài Một mảnh an tĩnh. Lục bạch họa bãi tại nơi đó, giống như là một bộ cũ xưa điện ảnh, một lần một lần lặp lại truyền phát tin hắn tối tăm trước 20 năm nhân sinh. Cũng là hắn vẫn luôn bị người tò mò, suy đoán, thậm chí lung tung đánh giá trước 20 năm nhân sinh. Cơ hồ mọi người, đều lâm vào trầm mặt giữa, lại xem lục bạch ánh mắt, liền trở nên phức tạp lên. Lục bạch loại này đem hết thể đào lên cách làm, đích đích sát sát thỏa mãn bọn họ muốn ăn dưa khát vọng, cũng không thể làm người cảm nhận được chút nào khoái cảm. chỉ còn lại có lùng liệt bi ai, bởi vì bọn họ từ lục bạch hòa thượng rõ ràng đọc được một câu, bọn họ chưa bao giờ là quan tâm cái gì chính nghĩa, bất quá là khát vọng dùng người khác thống khổ, tới đền bù chính mình tìm kiếm cái lạ tâm. Tựa như lục bạch một đường đi tới, những cái đó càng thấy rõ ràng mặt. Hiện tại bọn họ liền cùng họa những cái đó khe khẽ nói nhỏ láng giềng cũ, không có bất luận cái gì bất đồng. Có mẫn cảm nữ hài nhịn không được khóc, đến nỗi lục bạch bên người đàm ích càng là muốn an ủi hắn. ta không quan hệ. Lục Bạch lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có chuyện gì, sau đó liền đem dụng cụ vẽ tranh thu thật hảo, muốn rời đi phòng vẽ tranh. Dựa theo thi đấu quy định, chỉ cần tác phẩm hoàn thành, người dự thi liền có thể trực tiếp rời đi. Lục Bạch cũng tính toán chờ mọi người hòa xong, nghe cuối cùng kết quả, mà là lập tức rời đi thiên quang phòng vẽ tranh. Phòng vẽ tranh ngoại, những cái đó quan chiến bọn học sinh theo bản năng cấp Lục Bạch tránh ra lộ, nhưng không ai chủ động cùng hắn đáp lời. Bởi vì... Bọn họ còn đắm chìm ở lục bạch họa tác chấn động giữa. Những cái đó máu tươi đầm địa chân tướng, làm cho bọn họ vì lục bạch đau lòng. Mà họa truyền ra bi ai, làm cho bọn họ cộng tình dưới, muốn vì lục bạch rơi lệ. Nhưng càng thêm bi ai chính là, bọn họ không có tư cách. Đúng vậy, làm đã từng hoài nghi quá lục bạch, chửi rủa quá lục bạch, làm thấp đi quá lục bạch một viên, bọn họ trước mắt liền xin lỗi phương thức đều không có. Bởi vì đối với lục bạch tới nói, bọn họ tồn tại cũng không quan trọng. bọn họ tường đầu thảo giống nhau cảm xúc cũng hoàn toàn không quan trọng lục bạch trước nay cũng chưa suy xét quá làm cho bọn họ xin lỗi họa ra tới cũng bất quá là hoàn thành một thiên mệnh để viết văn thôi bởi vậy đối mặt thản nhiên đi ra phòng vẽ tranh lục bạch bọn họ chỉ có thể tránh ra lộ trầm mặc mà chống đỡ mà lập tức đi đến hạ cẩm thiên trước mặt lục bạch lại cũng không có gì và mặt qua đi sảng khoái hắn chỉ là ngầm đầu giống thường lui tới giống nhau nhìn hạ cẩm thiên cười nói rơn giống nhau nói học trưởng ta có thể thắng ân hạ cẩm thiên một phen đem lục bạch ôm vào trong ngực ở bên thai hắn dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy thanh âm nói chúng ta lục bạch vẫn luôn đều lợi hại như vậy hạ cẩm thiên ôm ấp rất là ấm áp hắn lời nói cũng chậm rãi đều là chân thành lục bạch lấy quá vinh dự không ít cũng sáng tạo quá rất nhiều kinh người hành động vĩ đại nhưng lại là lần đầu tiên nghe được như vậy thuần túy lấy hắn vì ngạo tán dương lục bạch theo bản năng nắm hạ cẩm thiên gốc áo muốn nói cái gì nhưng lý trí lại làm hắn nhắm lại miệng bảo trì trầm mặc vì thế cuối cùng lục bạch gần là đỏ khoe mắt trong mắt lại không có nước mắt hạ cẩm thiên có thể cảm nhận được hắn phức tạp tâm tình cũng không muốn cho lục bạch vẫn luôn như vậy áp lực vì thế hạ cẩm thiên sờ sờ lục bạch đầu hỏi hắn nghỉ một lát đi xem ta thi đấu ân lục bạch ngoài miệng đáp ứng nhưng cảm xúc còn có điểm hòa hoãn không xuống dưới hạ cẩm thiên từ trong bao lấy ra đỉnh đầu mũ cái ở lục bạch trên đầu che khuất ngoại giới đánh giá hắn ánh mắt sau đó nắm lục bạch Tự nhiên mang theo hắn đi ra thiên quang phòng vẽ tranh ngoại vòng đây, Mà phòng vẽ tranh bên trong Còn không có họa song thi đấu giả Phần lớn cũng đều vây quanh ở lục bạch hoàn thành họa tác trước mặt So với bên ngoài xem tái giả cách pha lê thô giáp quan khán Bọn họ ly đến càng gần Đã chịu đánh sâu vào cũng lớn hơn nữa Như vậy chân thật thả nùng liệt tình cảm đánh sâu vào Tức khắc làm không ít người băng rồi tâm thái Quên mất chính mình nguyên bản vẽ tranh ước nguyện ban đầu Lục bạch bọn họ trường học nhưng thật ra còn hảo rốt cuộc lục bạch nếu có thể bắt được xuất sắc liền đại biểu bọn họ lấy được thi họa đại tái thắng lợi những người khác họa không họa cũng liền không sao cả nhưng đàm ích bọn họ trường học lại không được ở mất đi quán quân lúc sau nếu tổng phân đại biên độ lạc hậu vậy thật sự một chút mặt mũi cũng lưu không được kia kia lại có thể làm sao bây giờ lục bạch họa quá có lực đánh vào cái loại này lệnh người cộng tình kể ra cảm cùng tự sự cảm làm người thật lâu đắm chìm ở hắn họa vô pháp tự kiềm chế ở như vậy ảnh hưởng hạ Bọn họ đừng nói bình thường phát huy, ngay cả đem chính mình từ cái loại này nùng liệt đau thương lôi kéo ra tới năng lực đều không có. Cuối cùng, các lao sư bất đắc dĩ đem lục bạch hỏa thu. Quả nhiên, họa sau khi biến mất, chung quanh người dự thi nhóm tâm tình cũng dần dần vững vàng xuống dưới. Các lao sư cho nhau đối diện, không tự chủ được thở dài. Đây là vì cái gì ở phía trước trước khi thi đấu triển lãm thời điểm, bọn họ không có đem lục bạch họa thả ra. Nếu không này đó trong bọn trẻ, tâm thái không tốt trực tiếp liền bút vẽ đều lấy không đứng dậy lần này damix chính là muốn có hại lại nói tiếp hai giáo cạnh tranh đối với bọn học sinh tới nói cũng là một loại tốt phát triển đốc thúc bọn họ càng thêm nỗ lực ham hở tiến lên cho nên hai giáo lao sư ngược lại quan hệ đều không tồi damix đạo sư cũng nhịn không được thở dài vốn dĩ cho rằng ta phải cái hạt giống tốt không nghĩ tới các ngươi lại là nhân tài xuất hiện lớp lớp đáng thương chúng ta damix chỉ cần lục bạch dự thi hắn sợ là phải làm vạn năm lão nhị Bên này vài vị lao sư đang ở nói chuyện với nhau, nói nói một nửa lại phát hiện bị thảo luận đương sự không biết khi nào tiến đến phụ cận. Đi đi đi, đem người vẽ tranh xong. damix đạo sư ghét bỏ đẩy damix một phen. damix không nhúc nhích, chủ động năn nỉ nói, làm ta lại xem một cái lục bạch họa, liền xem một cái. damix cảm thấy chính mình như là bị lục bạch họa mang đi linh hồn nhỏ bé. Nhìn, đau lòng lục bạch, nhìn không thấy, hắn lại nhớ mong. Đến nỗi cái gì vạn năm lão nhị đề tài. Damix căn bản không để bụng. Hắn theo đuổi chính là Mỹ, mà không phải Thứ tự. Nếu Lục Bạch là hắn về sau nuễu se, kia Damix vĩnh viễn sẽ không đối Lục Bạch có nửa phần đố kỵ, thậm chí hy vọng Lục Bạch có thể càng đi càng tốt, vĩnh viễn không cần lại rơi xuống giống hỏa như vậy khói mù. Damix như vậy thuần túy ý tưởng đem nhà mình giáo thụ bị khí vui vẻ, bất đắc Di khuyên hắn, đem chính ngươi hòa xong, hòa xong lúc sau ngươi đi tìm hắn không phải được. Nhưng, nhưng ta còn không có cùng hắn nói thượng lời nói. Nghĩ đến thi đấu trước không quá thành công đến gần, Damix có điểm lưu thương. Đạo sư bất đắc dĩ dò ý, "Vậy ngươi đi tìm Hạ Cẩm Thiên, lão gia tử nhà ngươi không phải cùng Hạ lao gia tử thế giao, Lục Bạch hiện tại dưỡng ở Hạ lao gia tử bên người, ngươi trực tiếp đi hạ gia bái phòng không phải được." "Đúng vậy? Nguyên lai còn có thể như vậy." Damix bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng có tính toán trước, hắn liền ngồi trở về, tiếp tục vẽ tranh. Chỉ là lúc này đây, Damix minh bạch, chính mình mặc kệ họa nhiều tinh diệu. cũng khẳng định thắng bất quá lục bạch, bởi vì lục bạch cấp cho họa không chỉ là mỹ lệ, còn có linh hồn. chỉ có thể nói ở lục bạch ảnh hưởng hạ, lần này thi họa đại tái là tác phẩm ra tới ít nhất một lần. lão luyện như đàm ích còn có thể họa ra tới, mặt khác hai người lại là không có cách nào hạ bút. rốt cuộc nhìn như vậy họa, làm lục bạch thân huynh đệ lục can, mặc kệ họa ra như thế nào miêu tả ấm áp trường hợp, đều phảng phất là loại trâm trọng. thân sinh đệ đệ ăn bữa hôm lo bữa mai. Ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên, mà hắn cái này làm ca, ca lại hưởng thụ cẩm ý ngọc thực, sủng ái người khác hại tử. Đặc biệt là hắn bên người Lục Quỳnh kia trương đại biểu cho chứa khỏi, đại biểu cho người nhà sủng ái họa tác làm đối lập, lục bạch những cái đó gian nan cầu sinh, đều làm Lục Can thưa thất lương tâm đã chịu khiển trách. Thậm chí còn hắn mỗi họa một bút, đều như là ở châm chọc hắn dơ bẩn, Lục Can đột nhiên ném xuống bút vẽ, không dám tiếp tục. Mà Lục Quỳnh lại là bởi vì chính mình quá mức mặt ngoài mà vô pháp tiếp tục. ở lục bạch vùng vây dành sự sống dây rủa đối lập hạ lục quỳnh họa ôn lu liền có vẻ cực kỳ trống rỗng thậm chí giải phát ra một loại lệnh người buồn nôn dối trá mà lục quỳnh ở nào đó trình độ cùng lục bạch phương thức rất giống đều là dùng tình cảm thủ thắng nhưng có lục bạch đánh sâu vào ở phía trước hắn bất quá là múa dịu qua mắt thợ vai hề tâm thái một khi thất hành họa cũng tiếp tục không nổi nữa mạnh mẽ tiếp tục ngược lại chỉ có thể hiện ra năng lực của hắn thấp hèn không hề nghi ngờ trận thi đấu này lục bạch thắng Ở cuối cùng một vị người dự thi buông bút vẽ nháy mắt, Lục Bạch thắng lợi tin tức cũng rốt cuộc viết ở trang web trường thi đấu kết quả thượng. Thi họa đại tái, thắng lợi giả, Lục Bạch. A, Thắng. Lục Bạch thắng. Không có bảy liên bại, chúng ta còn có thể đánh. Chúng ta năm nay còn có thắng được học viện tái cơ hội. Lục Bạch quá lợi hại. Lục Bạch vẫn ngủ. Vô số nhóm chân mong chờ bọn học sinh tất cả đều phát ra kịch liệt hoan hô. Mà lúc này... Lục Bạch bọn họ đang ở quản lý hệ thi đấu chuẩn bị hiện trường, một cái đại tam học trưởng đột nhiên ngẩng đầu hô một câu: Thắng. Chúng ta Lục Bạch thắng. Hành A, tiểu Lục Bạch không cho chúng ta quản lý hệ mất mặt. Gần đây sôi nổi đem Lục Bạch ôm lấy, thậm chí còn muốn đem hắn dơ lên hướng bầu trời vứt. Hạ Cẩm Thiên lạnh mặt đem người cứu xuống dưới, Lục Bạch thân thể không chịu nổi như vậy lan lộn, nhưng chính hắn cũng nhịn không được đem Lục Bạch ôm vào trong ngực. Hắn kỳ thật đã sớm biết Lục Bạch sẽ thắng. nhưng hiện tại chính thai nghe được kết quả vẫn là thật cao hứng chúc mừng nhưng lục bạch cười chỉ chỉ sân thi đấu học trưởng cũng cho ta nói một lần chúc mừng hạ cẩm thiên trịnh trọng gật đầu ân ta sẽ thắng quá vãng hạ cẩm thiên đối với loại này thi đua luôn luôn là bình thường tâm nhưng lại bị lục bạch những lời này khơi dậy tâm huyết hắn vừa mới bồi lục bạch cùng nhau chia sẻ hắn hái về thành quả thắng lợi hiện tại cũng bức thiết muốn đem chính mình trái cây phân cho lục bạch hắn muốn cho lục bạch biết mặc kệ lục ra như thế nào Mặc kệ làm hắn lớn lên nguyên sinh gia đình như thế nào, từ nay về sau, lục bạch có hắn, liền có có thể chia sẻ vinh quang người, cũng sẽ không lại giống như hỏa như vậy cô đơn. Không cần lại dùng khẩn cầu cùng ngựa tốt ánh mắt truy đuổi người khác. Hắn sẽ đứng ở lục bạch bên người, vẫn luôn đều ở. Cùng hạ cẩm thiên tổ đội đồng đội rõ ràng cảm nhận được hạ cẩm thiên không giống nhau trạng thái. Quả nhiên, ở kế tiếp thương chiến bắt trước, hạ cẩm thiên khó được bày ra ra cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng sắc bén. Hắn phảng phất là đem không gì chặn được lưỡi dao sắc bén, ở không thấy khói thuốc súng trên chiến trường mở một đường máu. Như vậy xúc động dưới, nhìn như tác dụng chậm không đủ, mỗi một lần giao phong cũng là hiểm chi lại hiểm. Nhưng Hạ Cẩm Thiên lại rất thông minh, thọ không có ba hàng, hắn đem chính mình sàn xe tàng thật sự ổn, dao động không được căn cơ, kia hắn cây dao này cũng liền vô pháp ngăn cản. Đương cuối cùng một cái đối thủ phá sàn sau, Hạ Cẩm Thiên từ trên đài đi xuống tới, nhìn Lục Bạch, đối hắn nói, Lục Bạch, ta thắng. Lục Bạch cười nào hướng hạ cầm thiên, đối hắn nói, chúc mừng ngươi, học trường. 28, bị ôm sai bệnh Mỹ nhân có ba cái bá tổng KK28. Hai tháng liên tiếp, Lục Bạch trường học rốt cuộc tìm về nguyên bản thuộc về bọn họ tiết tấu, si khí đại trướng. Kế tiếp lại liên tục bắt lấy 6 cục. Thế nhưng dẫn đầu một phân. Diễn đàn đều là ở thảo luận thi đấu, nhưng nói nói liền sẽ nói Lục Bạch. May mắn Lục Bạch ngăn cơn sóng giữ. Nếu không lần này học viện tái liền xong đời. Mà bởi vì kia bức họa, hiện tại Lục Bạch đi ở trường học trên đường, gặp phải nhận thức hắn đều tưởng cùng hắn nói chuyện. Cũng có mượn cơ hội muốn cùng Lục Bạch xin lỗi. Nhưng Lục Bạch rõ ràng tinh thần không tốt, cũng không tưởng phản ứng bất luận kẻ nào. Hạ Cẩm Thiên thấy thế, dứt khoát trực tiếp dẫn hắn đi giáo viên lâu xin nghỉ.